chương sáu trăm linh một nửa đêm dài dòng chương sáu trăm linh một nửa đêm dài dòng s á c đến đêm khuya biểu lộ cảm xúc kỳ thực rất nhiều ngày trước đó liền muốn nói chút gì nhưng là một mực không biết bắt đầu nói từ đâu có lẽ có ít nói hay là bởi vì nói không nên lời luôn cảm thấy trong lòng có loại ấ y n ấ y cảm giác ga xem như thẹn với mọi người thẹn với mọi người hậu ái khả năng chú ý tiểu tác giả di một chút độc giả phát hiện trước đó hai ngày tiểu tác giả phát một đoạn di nhưng là rất nhanh lại xóa bỏ hôm nay gõ chữ đến nửa đêm tại viết xuống một đoạn này thời điểm hẳn là khoảng mười hai giờ rưỡi phía trước mới vừa viết xong một chương không biết có tính không là đêm khuya từ ngộ vẫn là không tới đêm khuya e mo h trong nội tâm kìm nén nói muốn nói đi ra khả năng tuyệt đại bộ phận độc giả cực kỳ đều phát hiện tiểu tác giả trên cơ bản rất ít xuất hiện tại chỗ bình luận chuyện đương nhiên không phải tiểu tác giả không nhìn thật là một số thời khắc nhìn bình luận sách thật rất ảnh hưởng gõ chữ cùng tâm tình tiểu tác giả viết sách gần mười năm liền xem như mười năm đi tâm lý lẽ ra không nên là yếu đớt như vậy nhưng trong đó vẫn có một ít nguyên nhân tiểu tác giả trước kia viết đều là trả tiền độc giả cực kỳ nhóm đều cần trả tiền đến quan sát đã người ta tốn tiền nói cái gì cũng đều là hẳn là bộ phận nhưng đây là tiểu tác giả lần đầu tiên tại cà chua viết sách mọi người đều biết cà chua tiểu thuyết làm i ễ n phí trang w e b đương nhiên nói như vậy cũng không phải là nói rõ tiểu tác giả không kiếm tiền chỉ là so với trả tiền hình thức kiếm lời số tiền này một lời khó nói hết ta liền lấy nạp điện tới làm so sánh các vị độc giả cực kỳ nạp điện điểm kích một lần tiểu tác giả có thể có một bao tiền không sợ các vị độc giả thân mến cho cười tiểu tác giả một ngày nạp điện đại khái tại ba trăm lần k h n g tính lên đến không sai biệt lắm ba mươi khối tiền hôm nay nhìn đến một đầu bình luận đương nhiên đây cũng không phải là là đầu thứ nhất dạng này bình luận vị độc giả này cực kỳ là nói như vậy thuyết thư hắn sẽ còn tiếp tục nhìn nhưng là về sau sẽ không nhắn lại cũng sẽ không điểm kích nạp điện để tiểu tác giả ta tự lo lấy nói thật tiểu tác giả vẫn là rất thương tâm bởi vì về sau mỗi ngày lại muốn ít ít nhất một bao tiền thu nhập có thể nhìn đến đây độc giả chắc hẳn cũng đều biết tiểu tác giả cũng không phải là toàn chức tác giả còn làm việc muốn làm với lại ta vẫn là một cái mồ côi cha phụ thân có nữ nhi muốn chiếu cố mỗi ngày không nói có bao nhiêu bận đ i nhưng tối thiểu nhất rất ít có thể có thanh nhàn thời điểm thứ bảy chủ nhật là tiểu tác giả số lượng không nhiều ngày nghỉ hai ngày này thứ bảy chủ nhật tiểu tác giả mỗi ngày cũng tận lượng canh ba với lại đều là vượt qua 2.000 tự ba canh hôm nay ba canh càng là b ằ n chữ các vị độc giả cực kỳ nhóm nhóm nhìn một tấm khả năng chỉ cần muốn một phút đồng hồ thậm chí ngắn hơn nhưng viết một chương viết 3.000 tự cần tiểu tác giả một hai cái giờ mười năm sáng tác tăng thêm làm việc tính chất nguyên nhân đưa đến tiểu tác giả hoạn có nghiêm trọng xương của bệnh x ư n g cổ dao nhau thần kinh áp mách dẫn đến áp lực rất cao có đôi khi sẽ c h o n g rất lợi hại càng thêm ảnh hưởng sáng tác tốc độ với lại lịch sử không giống như là huyền h u y ễ n hoặc là đô thị cần tra tư liệu địa phương rất nhiều nhưng lựa chọn là bởi vì yêu quý điểm này tiểu tác giả cho tới bây giờ cũng không có hối hận qua vì chính mình ưa thích mà nỗ lực cũng là một niềm hạnh phúc có thể thu lấy được như vậy nhiều độc giả cực kỳ ưa thích cũng là tiểu tác giả lớn nhất đ ộ c lực nói một chút ấ y n ấ y ăn một đoạn thời gian trước tiểu tác giả nữ nhi sinh bệnh thu vào rất nhiều độc giả cực kỳ nhóm quan tâm cùng khen thưởng thật khi đó thật để tiểu tác giả cảm giác vô cùng hạnh phúc tiểu tác giả mỗi ngày cần lái xe ba trăm km vừa đi vừa về đi nữ nhi bệnh viện buổi sáng đi làm hơn sáu giờ lái xe chạy một trăm năm mươi km đến đơn vị buổi tối tan việc còn có một trăm năm mươi km lại đi nữ a nhi chỗ bệnh viện cứ việc rất mệt mỏi cứ việc thật mỗi ngày đều tại giày bò nhưng tiểu tác giả vẫn như cũ cam đoan ít nhất sáu nghìn tự đổi mới chỉ vì không cô phụ c h ư bị cực kỳ thích cùng hậu ái đương nhiên đây cũng là tiểu tác giả có thể làm được lớn nhất trình độ cố gắng cùng h ồ i báo bởi vì tiểu tác giả cũng là người không phải máy kỳ thực tiểu tác giả hoàn toàn có thể lựa chọn nghỉ ngơi một đoạn thời gian dù sao trang web không có cứng nhắc quy định mỗi ngày đều phải đổi mới nhưng là tiểu tác giả cảm thấy thẹn trong lòng day dứt không thể thẹn với những n à y yêu thích tiểu tác giả độc giả cực kỳ cho nên tận khả năng cố gắng quyển sách này tuyên bố đến nay sáu tháng thời gian tiểu tác giả chỉ thiên phát thể dùng mình nữ nhi phát thể không có một ngày quyển canh qua đây là tiểu tác giả bây giờ có thể làm được lớn nhất thành ý sáu tháng một trăm sáu mươi văn chữ tiểu tác giả trọn vẹn viết sáu tháng thời gian nhưng đối với đọc sách độc giả cực kỳ có lẽ đây một trăm sáu mươi văn chữ chỉ cần sáu ngày thậm chí ngắn hơn với lại mặc dù trong bài viết chỉ có một trăm sáu mươi văn chữ nhưng cần tinh giản sửa chữa xóa bỏ mỗi ngày cần lại trên mạng lục soát tư liệu đưa vào cái số này đã vượt xa một trăm sáu mươi vạn chữ tiểu tác giả không phải tại tranh thủ đáng thương nói mình đến cỡ nào cần cũ so với những cái kia toàn chức tác giả tiểu tác giả tốc độ đương nhiên không tính là rất nhanh sách có tốt xấu nhưng tiểu tác giả cuối cùng sáng tác dự tính ban đầu là hy vọng nhiều người hơn ưa thích đây coi như là thỏa mãn mình cảm giác thành t ự u tiểu. tiểu tác giả dùng lý tính đến viết sách dùng gần s á t lịch sử tư liệu dùng chân thật nhân vật còn có thế giới không đến hoàn thành một bộ tác phẩm là đối với lịch sử phụ trách cũng là đúng mỗi một cái độc giả cực kỳ phụ trách đương nhiên tại trong quá trình này gặp được rất nhiều không giảng hòa hiểu lầm dẫn đến chúng ta từ cái nào đó tiết điểm cái nào đó giai đoạn mỗi người đi một ngả kỳ thực cái này giống như là bằng hữu ở trung đồng dạng lúc đầu gặp nhau đều là tốt đẹp nhưng người không thể nào là hoàn mỹ khi một ngày nào đó ngươi phát hiện một kiện nào đó sự tình làm ngươi trong lòng không vui rất có thể liền sẽ mỗi người một ngả nhưng cho dù là phân biệt cũng không cần nói lời á c độc đặc biệt là đối với không có nỗ lực quá khứ tiểu tác giả viết quyển sách này có thể chiếm được độc giả cực kỳ nhóm ưa thích thu hoạch được một phần nho nhỏ khen thưởng đây là độc giả cực kỳ nhóm tán đồng đương nhiên đối với những cái kia không tán đồng độc giả cực kỳ nhóm đến nói các người đọc làm miễn phí nhìn đến những cái kia vì mắng mà mắng nhắn lại tiểu tác giả không đi phản bác là bởi vì dạng này chỉ có thể ảnh hưởng nhỏ tác giả sáng tác tiến độ cùng tâm tình sơn thủy có gặp lại tặng người hoa hồng tay lưu dư hương bởi vì cho dù là tại một ít địa phương tiểu tác giả không để cho ngài hài lòng tiểu tác giả cũng hy vọng chí ít trước đó chúng ta gặp nhau vẫn là tốt đẹp tiểu tác giả dùng một trăm tám mươi cái cả ngày lẫn đêm tại trên bàn phím đánh mấy trăm lần không có đổi lấy ngài ca n ợ i nhưng tối thiểu nhất tiểu tác giả không có hại ngài cũng không có từ ngài nơi này được cái gì cần gì phải nói lời ác ở đâu tốt à nói như vậy nhiều lưu loát một đại thiên mặc dù có hơn hai ngàn tự nhưng lại nhưng so sánh tiểu tác giả viết một trường chính văn dễ dàng quá nhiều xem như phát tiết một chút trong lòng đ ể ép phiền b ộ n chi k h í à chư b ị cực kỳ liền coi tiểu tác giả bán cái thảm nên làm sự tình còn muốn làm tiểu tác giả còn muốn vì ngày mai ba mươi khối tiền mà cố gắng một cái nạp điện một bao tiền ba mươi khối tiền đủ tiểu một thần vui vẻ cả ngày sáng sớm còn muốn đi làm ta khổ hề, hề. đi làm mỏ cá g õ chữ ta mệt mỏi hề hề viết sách còn muốn bị mắng ta c ư ờ i hề hỉ, hỉ sinh hoạt còn muốn tiếp tục ta ngày mai gặp chương sáu trăm linh hai chương l ô bắc thượng hai chương sáu trăm linh hai chương l ô bắc thượng hai giới bóng đêm đoàn liêu thanh đứng tại tường rào bên ngoài thần sát kích động nhìn cách đó không xa l i ê u bạch đồ đây là từ khi tại tàu dương đình nhảy sông sau đó trải qua hơn nửa năm đoàn l i ê u thanh lần đầu tiên nhìn đến quen thuộc người hơn nữa còn là l i ê u bạch đồ sư phó đoàn l i ê u thanh âm thanh có chút mẹ nào trên thân bọc lấy hắc bảo liễu bạch đồ từ tường rào bên dưới đứng dậy sau đó nhìn liễu bạch đồ vui mừng cười gật đầu ban đầu cái tia từ ngũ thôn hương đi ra thiếu niên bây giờ cũng lớn thành trầm bồn thanh niên không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt liễu bạch đồ nhìn đến đoàn liễu thanh nói ra thu được ngươi tin tức sau đó trước tiên vương thượng liền trước tiên để ta đến đây đoàn liễu thanh trong lòng lập tức dâng lên một vệ tấm áp trong đầu cũng nổi lên đoàn vũ cái tia cao lớn thân ảnh chủ nhân còn tốt chứ đoàn liễu thanh tiếng như con mối hỏi tốt vương thượng từ khi ngươi mất tích sau đó một mực đều tại tìm kiếm ngươi vương thượng thủy trung tin tưởng ngươi còn sống cho nên cho tới bây giờ cũng chưa từng từ bỏ ngươi đoàn liêu thanh có chút túi đầu đôi tay nắm chặt ống tay h à o ống tay náo hàm r ă n g khe cắn vẻ môi ban đầu ngươi tại tàu dương đ ỉ n h tao ngộ viên thuật truy binh sau đó t h a c h đ ầ u còn có hổ nô nhận được ngươi cầu cứu chỉ bất quá đi đã chậm một chút về sau về sau hổ nô cá chết cũng phát sinh rất nhiều chuyện liêu bạch đổ nhấc lên một chút năm ngoái phát sinh sự tỉnh sư phó lúc đầu ta là có thể trở về thế nhưng là ta hiện tại t h i ệ m phục tại trường lỗ bên người mẫu thân thường xuyên có thể gặp đến đích châu mục lưu yên ta cảm thấy chủ nhân sớm muộn muốn t r i n h phạt đích châu cho nên liền tự t ắ t chủ trương lưu tại nơi này đoàn liêu thanh đem chưa có trở về đi trường an nguyên nhân cùng liễu bạch đồ nói một chút liễu bạch đồ vui mừng nhẹ gật đầu n g ư ơ i đ o á n không có sai vương thượng đích xác chuẩn bị t r i n h phạt đích châu với lại đã chuẩn bị đối với yến trung quận độc thủ đây cũng là lần này xác nhận ngươi an toàn sau đó nhiệm vụ nghe được có nhiệm vụ đoàn liêu thanh lập tức tinh thần đứng lên vương thượng hiện tại đang chuẩn bị đối với yến trung quận độc với lại đã bắt đầu d ụ g kế ít châu mục lưu yên hiện tại hẳn đã nhận được tin tức liễu bạch đồ nói đến đây đoàn liễu thanh đông nhiên giống như nhớ ra chuyện gì hôm nay ba ngày n thời điểm lưu yên tại riêng tư gặp trương l ô mẫu thân thời điểm tại nhận được một phong thư sau đó liền sắc mặt lo lắng đội vàng rời đi bây giờ nghĩ lại hẳn là cùng chuyện này có quan hệ bất quá đoàn liễu thanh cũng không có đánh gãy liễu bạch đồ nói mà là tiếp tục nghiêm túc nghe ngươi bây giờ tình cảnh như thế nào liễu bạch đồ hỏi hướng đoàn l i u thanh đoàn l i u thanh gật đầu nói ban đầu ta thụ thương thời điểm là bị một đội thương nhân cứu lên những người này chuẩn bị đem ta tổn thương dưỡng tốt sau đó b u ồ n bản hắn rơi nguyên bản ta là chuẩn bị đạo tẩu có thể về sau gặp trương lô m â u thân bị trương lô m â u thân mua xuống trở thành tỷ nữ trương lô m â u thân mười phần yêu thích ta đó là đó là trương lô so sánh chắn ghét thường xuyên dây dưa ta muốn để ta làm hắn thiết thất hắn cũng không nhìn một chút mình là cái gì đoàn liêu thanh nói được nửa câu đông nhiên lại đỏ mặt n g ừ n g lại liêu bạch đồ tự nhiên là mỉm cười không có bệnh trần đoàn liêu thanh tiệu tâm tư xem ra ngươi bây giờ tình cảnh đối với vương thượng tiếp xuống kế hoạch rất có ích lợi liệu bạch đồ cẩn th vương thượng suy đoán tiếp xuống trương lô rất có thể là muốn đi bắc thượng thay thế hiện tại yến trung quận thái thú tô cố cho nên ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là nếu như trương lô muốn trên l ư n g yến trung quận ngươi theo trương lô bắc thượng yến trung quận n g h ĩ b i ệ n pháp lưu tại trương lô bên người đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn bảo vệ tốt chính mình đây là tiền đề đoàn l i ê u thanh xác nhận nhẹ gật đầu sư phó yên tâm thanh n h i sẽ liễu bạch đ ổ đối với đoàn l i ê u thanh vẫn tương đối yên tâm Tốt, ngươi về trước ngươi đi. về cụ thể sự tình c h ờ ngày mai xác định trương lô sẽ hay không bắt thượng yến trung quận sau đó chúng ta sẽ liên lạc lại lần hành động này ta sẽ một mực cùng đi theo cái này liên quan đến vương thượng tương lai trọng yếu một bước chính ngươi bảo vệ tốt mình nếu như có chuyện lập tức cho ta biết chính là lần này ta mang theo không ít nhân thủ đến đoàn liêu thanh ánh mắt nhìn về phía xung quanh hạ cám tại cẩn thận quan sát phía dưới xung quanh từng cái ẩn nấp tại nơi hẻo lánh bên trong màu đen thân ảnh như ẩn như hiện nghe liễu bạch đồ nói đoàn liêu thanh cũng ý thức được lần này tuyệt đối là một lần trọng yếu hành động bằng không thì nàng sư phó l i ê u bạch đột sẽ không đích thân xuất động đồng thời phòng quân cơ còn tới nhiều cao thủ như vậy xác nhận mình nhiệm vụ sau đó đoàn liêu thanh liền bay trở về tới trương lỗ phủ đệ bên trong trương lỗ t r ư ớ c phủ đệ v i ệ n mới vừa từ lưu yên phủ đệ bên trong trở về trương lỗ trên mặt rõ ràng mang theo mười phần góc ý t h ầ n sắc liền ngay cả đi đường thời điểm bước chân pháng phất đều nhẹ nhàng m ấ y phần xuyên qua tiền viện sau đó trương lỗ một đường đi vào hậu trạch trương lỗ mẫu thân trước cửa phòng đoàn liêu thanh túi đầu cùng một tên khát thị nữ song song đứng ở trước cửa gian phòng bên trong ánh đến đã tắt chỉ có dưới mái hiên còn mang theo đèn lồng bên trong ánh đến lúc sáng lúc tối mẻ lên biệt viện, viện trước cửa vị trí t r u y ề n đến một trận lảo đảo tiếng bước chân đoàn liêu thanh ngẩng đầu nhìn qua vừa hay nhìn thấy còn có ba phần men say t r ư ờ n g lỗ đang bước chân lảo đảo hướng đến nàng phương hướng đi tới bản năng đoàn liêu thanh trong lòng liền dâng lên một vệ chán ghét cảm giác thanh nhi ta mẫu thân có thể từng nghỉ ngơi t r ư ờ n g lỗ đây vừa mở miệng đoàn liêu thanh trong lòng chán ghét tăng thêm mấy phần bất quá vì nhiệm vụ vẫn là đẻ xuống thẩm nghĩ muốn vẻ gây trương lỗ cổ xúc động hồi bẩm nạn nhân chủ mẫu mới vừa nghỉ ngơi đoàn liêu thanh con t h a n h nhi người đi tỉnh lại mẫu thân liền nói ta có chuyện quan trọng đi thôi t r ư ơ n g lô cơ cơ ống tay á o đoàn liêu thanh đáp ứng sau đó quay người liền vào vào t r ư ơ n g lô mẫu thân gian phòng không có quá nhiều đại nhất biết công phu trong gian phòng liền sáng lên hoạt quang phòng bên trong t r ư ơ n g lô mẫu thân tựa ở trên giường êm động tác lời ư biếng v ẽ n lên cái chán một sợi sợi tóc màu đen đoàn liêu thanh đứng ở một bên đang đại chọn lựa ngọn đèn bên trong á n h đến mẫu thân mới vừa châu mục đại nhân gọi ta thì đến để nhi tiến về đến chung quận mặt cho h ế n trung thai thú chư lô khó nén trên mặt vui mừng nói ra à, trương l ô mẫu thân nhậm thị kinh ngạc trường lớn đôi mắt đẹp buồn ngủ lập tức hoàn toàn không có cái kia yến trung quận thái thu không phải tô cố sao sứ quân làm sao biết đ n g nhiên để ngươi tiến về yến trung quận nhâm thái thủ n h â m thị hỏi trương l ô không e rẽ nói ra cái kia yến trung quận thái thú tô cố chính là phủ phong người hắn hảo hữu đồng hương pháp diễn cho hắn b i ế t thư muốn thuyết phục hắn đầu hàng đoàn vũ đ á n g t i ế c mật thư bị châu mục đại nhân thuộc hạ chặt được châu mục đại nhân lo lắng tô cố người này vào hiến yến trung cho đoàn vũ mở ra í c châu môn hộ do đó để nhi tiến về yến trung quận thu lấy tô cố trong tay quyền lực thay thế tô cố vì yến trung quận thái châu mục đại nhân còn nói nói nhi là hắn cực kỳ tín nhiệm người lúc này mới đem nặng như thế mặc cho giao cho nhi mẫu thân nhi sắp trở thành yến trung quận thái thú trương l ô hết sức cao hứng một bên đang tại thiêu động bấc đèn bản l i ề u thanh đại mi vậy một cái ánh mắt lặng yên nhìn thoáng qua đang tại đối thoại trương l ô mẹ con mẫu thân nhi lần đến đó là cùng mẫu thân chuyến này châu mục đại nhân để nhi sáng mai liền xuất phát tiến về yến trung trương l ô tiếp tục nói đi lần này không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về cho nên lúc này mới đã quấy dậy mẫu thân nhậm dãi nhẹ gật đầu nói ra đây là chuyện tốt nhưng con ta lần này đi cũng muốn cẩn thận mới là con ta yên tâm mẫu thân ở chỗ này có sứ quân chiếu cố tất cả vô ê u con ta cứ việc yên tâm đợi nhậm thị nói dứt lời sau đó trương lô ánh mắt quay đầu nhìn về phía một bên đoàn liêu thanh sau đó lại quay đầu nhìn về phía nhậm thị nói ra mẫu thân nhi đến đây ngoại trừ cùng mẫu thân chuyến này bên ngoài còn có một chuyện khác mời mẫu thân cho phép nhậm thị nhìn đến trương lô ánh mắt sao có thể không biết trương lô muốn nói gì trên mặt cũng lộ ra ý cười mẫu thân nhi muốn mời mẫu thân đem thanh nhi ban cho nhi đi cùng nhi cùng nhau đi tới yến trung quận trương lô ánh mắt bên trong lóe ra vẻ chờ mong nhìn đến một bên đoàn liêu thanh nếu như đổi lại là dĩ vãng đoàn liêu thanh nhất định sẽ không chút do dự nghĩ biện pháp cự tuyệt thế nhưng là buổi tối đang nghe sư phó l i ê u bạch đ ồ cái kia một phen sau đó trong lòng cũng rõ ràng trương lô đó là chuyến này cấp đ o ạ t tiến trung quận mấu chốt thanh nhi a nhậm thị cũng nhìn về phía đoàn l i ê u thanh nói ra con ta tâm ý chắc hẳn ngươi sớm đã hẳn là rõ ràng nếu là ngày trước bạn phu nhân tuyệt đối sẽ không cước cầu nhưng là chuyến này con ta tiến về yên trung bên người nếu là không có một cái biết nóng biết lạnh chiều cố bạn phu nhân cũng không yên lòng thanh nhi ngươi làm việc chịu khó cẩn thận chính yếu nhất là con ta ưa thích đương nhiên n g ư ơ i theo con ta tiến về đến trung quận nghĩ đến con ta cũng sẽ không bạc đ ã i ngươi không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu t r ư n g lô ánh mắt chờ mong nhìn đến đoàn liêu thanh nói ra thanh nhi ngươi yên tâm chỉ cần ngươi đi với ta y ế n trung quận ta nhất định sẽ không bạc đ ã i ngươi thanh nhi a con ta đều đã nói như vậy ngươi liền theo hắn đi thôi n h â m thị phất phất tay túi đầu đoàn liêu thanh không người thi cái lễ sau đó nói ra toàn bằng phu nhân ăn bài mắt thấy đoàn liêu thanh đáp ứng chư lỗ trên mặt vui mừng lộ rõ trên mặt tốt tốt tốt ta cái này phân phó người chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền xuất phát đ ợ s hôm nay thứ hai bận rộn công việc mới tới kịp mỏ cá viết một hồi chương 603, m l ặ c bác hùng hưng một cảm tạ thích ăn da đốt cá chép u y ề nguyên n chương 603, m l ặ c bác hùng hưng một cảm tạ thích ăn da đốt cá chép u y ề nguyên n đầu tháng ba phương bắc vùng đất lạnh bắt đầu hòa tan thanh non màu xanh b i ế c từ bằng thẳng đồng cỏ bên trên lần lượt toát ra trồi non mang theo mùa xuân khí tức đâm rách băng phong mấy tháng đại đ ị ệ u tuyên cao xuân tới đâm rách vùng đất lạnh màu xanh biếp nên đón vương nam xuân tới ấm áp gió đang mặc bắc thảo nguyên ngưỡng vọng đỉnh đầu trời xanh mây tr ầm ầm ầm ầm rung động đại địa tiếng vó ngựa từ xa đến gần cái b ắ t kích cỡ tương đương móng ngựa đem vừa xông phá vùng đất lạnh trồi non đập nát t r ở lập tức dáng vẻ bồi r ố i trên thân bọc lấy ra dê áo mục dân một đường hướng đông chạy trốn mười mấy tên tố lợi bộ mục dân thần sắc kinh hoàng nhìn về phía sau lưng ở sau lưng hắn mấy trăm bộ độ căn bộ tiên ti m i n h sĩ t r e o tức lấy hô to lung lay trong tay trường đao cùng cung tiễn phản phất là xua đổi hưởng lạc đồng dạng truy kích lấy tố lợi bộ mục dân đại khái qua sau một nén n a n g bị truy kích mười mười mấy bím tóc nhỏ trên thân m e o đại lượng vàng bạc ngọc sức trung niên nam nhân bị trói lấy ném vào trên chiến mã mấy trăm tên bộ đội căn bộ lạc dưới trướng binh sĩ xua đuổi lấy vô chủ chiến mã cùng thu được binh khí trên mặt mang nụ cười quay trở về lúc đến đường một chỗ bốn phía không có tre chắn thảo nguyên doanh địa xung quanh sắc mắt khói đặc còn có máu thanh hương bị tràn ngập b ố n phía chưa thiêu đốt triệt để lều b à i còn khói đen b ú c lên doanh địa bên trong thi thể đều bị kéo lấy ra ngoài c h ố n g chất tại một bên màu đen đầu sói cờ xí xuyên khắp doanh địa bù phía mấy ngàn bộ đội căn bộ lạc dưới trướng tiên t i binh sĩ đang tại lau s nữ nhân còn có hải tử bị xua đuổi ngồi xổm ở góc đông nam rơi xuống run lẩy bẩy nhìn đến bọn hắn đã từng trợ phu người thân bị lột sạch trên thân quần áo sau đó ném ở doanh địa bên ngoài tại doanh địa ở giữa nhất một cái xa hoa lều vải như l à như là chúng tinh củng nguyện cực kỳ dễ thấy trước lều một tên tuổi chừng chừng hai mươi thanh niên đang lau sạch lấy trong tay trường đao nếu như lúc này đoàn vũ ở chỗ này nhất định có thể nhận được người thanh niên này bộ độ căn ngừng đầu nhìn về phía nơi xa bị bắt trở về tố lợi khi chật vật trốn đi tố lợi bị án lấy quỷ gối trước mặt thời điểm bộ độ căn cái k i a như là chim vưng đồng dạng hai mắt bắn ra tình quang rơi vào tố lợi trên thân tố lợi ta bộ độ căn lấy tiên ti đại thiền vu thân phận đang hỏi n g ư ơ i một lần ngươi là có hay không nguyện ý thần p h ụ hoặc là lựa chọn cùng ngươi bộ tộc đồng dạng hóa thành cho tàn bộ độ căn nhìn đến tố lợi trên mặt c h e kín vết máu còn có chật vật tố lợi cúi xuống đã từng cao quý đầu lâu ban đầu tiên ti đại thiền vu đàn thạch huệ sau khi chết cường đại nhất thời tiên ti liền phân liệt đàn thạch huệ sau khi chết cùng ngay cả kế lập cùng ngay cả đã không tài lực tính lại thăm dâm đoạn pháp bất、bình. t u y ệ t đại đa số từng tại đàn thạch huệ hùng tài đại lược dẫn dắt phía dưới bộ lạc sổ đồ về sau cùng liền tại tiền giấy lược bắc địa quận thì ngoại ý muốn bị tên bắn lén bắn chết tố lợi di ra khuyết k ỳ chờ bộ lạc cũng đều lần lượt rời đi bộ độ căn vốn là muốn đi theo huynh trưởng sau đó tiếp theo hoàn thành ban đầu đại thiền vu đàn thạch huệ thời kỳ tiền ti cường thịnh cử chỉ nhưng mà bốn năm trước một thanh đại hỏa đem huynh trưởng cùng đ ạ n hãn sơn thôn vệ bị mũi tên xuyên tùng mi tâm h u n h trưởng bị đại hỏa thôn vệ phát ra tiếng kêu thảm kêu t ê n mục dân đem bộ độ căn đẩy hướng báo thủ thâm viên cách suýt cựu thủy nhớ kỹ khu bộ đ ộ căn phát thể hắn muốn báo thù hắn muốn dẫn dắt tiên ti lại nói đã từng huy hoàng thế là đây thời gian bốn năm bộ đ ộ căn từ ban đầu cái kia thiếu niên đánh đông dẹp tây bốn năm hôm nay là tố lợi bộ cũng là cái cuối cùng bị bộ đ ộ căn móng ngựa đạt phá bộ tộc hoặc là thần phục hoặc là chết đi ta ta nguyện ý thần phục với thiền u tố lợi hướng về phía trước mắt so với hắn nhỏ một nửa tuổi tác bộ đ ộ căn túi xuống đã từng c a o quý đầu lâu lựa chọn thần phục bộ đ ộ căn trên mặt cũng không có bất kỳ vui mừng ngược lại đứng dậy dù mới vừa lao qua trường đào khoác lên tố lợi trên bờ vai ta tiếp nhận ngươi thần phục bộ đ ộ căn kiên nghị ánh mắt nhìn xuống túi đầu tố lợi nói ra cũng không sợ ngươi tương lai có khả năng phản bội vị băng lãnh lơi đao dán tại trên cổ tố lợi ngăn không được bắt đầu sợ hai run rẩy nhưng lần tiếp theo phản bội ta đem sẽ không ở cho ngươi cùng ngươi bộ tộc bên trong bất luận kẻ nào còn sống khả năng ngươi còn có bọn hắn sẽ thành ta nhất thống tiên ti tại đàn thạch huệ đại thiền vũ tại thiên tri anh linh chứng kiến phía dưới nhuộm đỏ đám mây thảo nguyên phúc lượng toàn thân run rẩy tố lợi quý phụ trên mặt đất sau đó hai tay dâng bộ đ ộ căn trên chân đủ ra ngài chính là kế đàn thạch huệ đại thiền vũ sau đó trên thảo nguyên vĩ đại nhất hùng chủ, ta tố lợi. cùng dưới trướng bộ tộc nguyện ý v i n h v i ê n thuần phục n g à i đi theo ngài bước chân ngài lưỡi đao chỉ đến đó là tố lợi bộ tiến lên phương hướng nghe tố lợi tỏ rõ trung tâm bộ đ ộ căn hải lòng thu hồi khoác lên tố lợi trên bờ vai lưới dao mấy ngày sau bộ đ ộ căn dẫn đầu đại quân một lần nữa quay trở về tới đạn h ã n sơn s u y ế t c ử u thủy bên bờ mặc dù bốn năm trước cái kia một trận đại hỏa đã sớm bị dập tắt nhưng tại liệt diễm đốt cháy một tháng lâu đạn h ã n sơn đã sớm không giống ban đầu dựng nên tại trên sườn núi đốt sạch tán cây còn có nhẫn cây chỉ còn lại có tựa như chết héo trụ cột cây tôi không có một chút sinh cơ x u ý t cựu thủy bên trong tựa hồ cũng còn có một vệ thủy trung vô pháp xóa đi màu đỏ nhìn qua x u ý t cựu thủy bộ độ căn vẫn như c ũ rõ ràng nhớ kỹ ban đầu hình trưởng từ trên chiến mã rơi xuống từ mi tâm chảy ra máu tươi nhuộm đỏ x u ý t cựu thủy một mảng kia giữa lúc bộ độ căn hạ lệnh bắt đầu qua sông thời điểm nơi x a một tên thiếu niên cưới một tất h khoái mã qua sông hướng đến bộ độ căn phương hướng mà đến đại thiên v u tiết v ề b ù n đi vào bộ độ căn bên cạnh nói ra đại thiên bu mấy ngày trước đó có một đội người hán đi vào đạn hãn sơn nói là muốn gặp đại thiên bu người hán nghe được người hán hai chữ thời điểm bộ độ căn lập tức chân mày nữ chặt trong đầu cũng lập tức u y ê n hóa ra một người cai bóng người hán bộ độ căn c a o mày hỏi bọn hắn đến từ chỗ nào tới nơi này làm gì từ khi bốn năm trước cái k i a gọi đoàn vũ một thanh đại hỏa đốt đi đạn h á n sơn sau đó bộ độ căn liền phát thể nhất định phải báo thủ rửa đủ nhưng muốn báo thủ liền muốn có thực lực mới được cho nên đây bốn năm đến nay bộ độ căn m g ô i thời mỗi khắc cơ hồ đều tại trinh chiến đem đã từng chia năm xẻ bảy tiền ti cơ hồ một lần nữa ngưng tụ lại với nhau nhưng cũng chính là bởi vì như thế bộ độ căn đây bốn năm bên trong cũng không có tiến đánh quá lớn yến bên cạnh cho nên hắn không rõ đây bỗng nhiên mà đến người hắn là từ chỗ nào đến muốn làm gì đại thiên v u những người hắn kia nói bọn hắn là mang theo hữu nghị đến là muốn cùng đại thiền vũ kết minh thiết vệ b ồ n nhìn đến bộ độ căn nói ra hiếu nghị kết minh bộ độ căn nghi hoặc nhữ nhữ mày sau đó thúc giục chiến m ã hướng đến đạn hãn sơn phương hướng mà đi bộ độ căn trong doanh trướng một tên rõ ràng cùng xung quanh bài trí cùng tiến ti người mặc khác biệt cực lớn người hắn lúc này an v ị tại bộ độ căn trái ra tay vị trí doanh trướng bên trong ngoại trừ người hắn văn sĩ còn có bộ độ căn bên ngoài còn có hơn mười tên tiên ti đại tướng cùng bộ lạc tộc trưởng những người này đều không ngoại lệ đều dùng một loại phảng phất muốn ăn người đồng dạng ánh mắt nhìn đến người hán văn sĩ bốn năm trước đoàn vũ một thanh đại hỏa đốt lên đạn hán sơn thiêu chết không biết bao nhiêu tiên ti người mà ở trong đó lại lấy bây giờ bộ độ căn dưới t r ư ớ n g bộ lạc bên trong người nhiều nhất bây giờ ngồi tại doanh t r ư ớ n g bên trong tám chín phần mười đều tại bốn năm trước cái kia một trận đại hỏa bên trong có người thân còn có bộ tộc bị thiêu chết đối với người hán cựu thị đây một thanh đại hỏa đã trọn vẹn đặt ở trong lòng bốn năm bây giờ bộ độ căn đã hoàn thành đối với tiên ti cái cuối cùng bộ lạc nhất thống cũng là thời điểm hoàn thành bốn năm trước cầu tia tuyên thệ tìm người h á n báo thủ có thể lúc này hết lần này tới lần khác đến một đám người hán hiện tại có thể nói cho ta biết n g ư ờ i tên còn có n g ư ờ i ý đồ đến bộ độ căn nhìn đến ngồi xuống người hán văn sĩ hỏi chương sáu trăm linh bốn thuyết khách hai cảm t ạ n a m tưởng chương sáu trăm linh bốn thuyết khách hai cảm t ạ n a m tưởng tại bộ độ căn nhìn đến quách đồ thời điểm quách đồ đồng dạng đang quan sát bộ độ căn lẫn nhau đánh giá một phen sau đó m ặ t m ộ t thân cầm bảo hất lên màu đen áo khoác q u á c đồ cười chắp tay hướng về phía bộ độ căn nói ra thiền vu so tại hạ trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi rất nhiều không nghĩ tới thiền vu lấy cái tuổi này liền có thể có như thế độ cao danh vọng nhất thống toàn bộ tiên ti bộ tộc có nhìn trở thành g h ế tiếp đàn thạch huệ thiền vu đồng dạng nam nhân cho ta tự giới thiệu mình một chút tại hạ là là dĩnh xuyên nhân sĩ bây giờ tại ký châu mục trước tướng quân giới t r ư ớ n g nhậm chức ký châu trị trung t h n g sự tên quân đồ lần này đến đây là triệu nhà ta ký châu mục trước tướng quân ủy thác đến đây cùng thiền vu trao đổi hợp tác công việc bộ độ căn khe nhữ mày ký châu mục dễ lý giải trước tướng quân cũng tốt lý giải nhưng ký châu mục cùng trước tướng quân là ai bộ độ căn một điểm đều không rõ ràng bộ độ căn chỉ biết là bây giờ u châu mục là lưu n g u người hán n g ư ơ i nói ký châu mục trước tướng quân ta cũng không biết là ai với lại ngươi nói hợp tác càng là không thể nào nói lên bộ độ căn híp mắt nói ra ta không thể không bội phục ngươi rất có dũng khí ngươi không phải không biết bốn năm trước đó là các ngươi người hán cái k i a gọi là đoàn vũ dùng một thanh đại h ỏ a thiêu chết ta bao nhiêu bộ lạc con dân cho nên đối với người hán chúng ta chỉ có cửu hận bộ độ căn thái độ rất kiên quyết đây bốn năm bộ độ căn sở dĩ có thể ngưng kết bộ lạc dưới trung tâm cũng là bởi vì bộ tộc bên trong đều có một cái âm thanh cái kia chính là báo thủ tìm đoàn vũ báo thủ vì bốn năm trước cái kia một thanh đại h ỏ a bên trong bị thiêu hủy gia viên còn có bị thiêu chết người thân báo thủ nhưng là đây bốn năm vì lớn mạnh thực lực bộ độ căn không có một lần xuôi nam cướp đ o ạ t đại hán mà là toàn tâm toàn ý vì thống nhất tiên ti tại tác chiến hiện tại tiên ti đã trên cơ bản hoàn thành nhất thống tiếp đó chỉ cần xuôi nam tìm kiếm đại hán trả thù liền có thể một lần nữa giống như là năm đó đàn thạch h ệ đại t i ể n vũ đồng dạng ngưng tụ tiên ti ý、chí. Lúc chạy này người Hán bỗng nhiên tại ớ i nói chuyện hợp tác. Nhìn xem lúc này doanh trướng bên trong những tác. lúc hợp xem l bộ c cùng này lĩnh lĩnh anh thủ thủ mắt l ề n bộ i ế t Cho nên b độ căn mới tại trả lời quách thời điểm tại lời thời trả quách h đồ k ô nói g Nghe chút cự căn tuyệt. do dự n bộ độ căn nói, quách cũng có không đồ trên mặt cũng không có bất kỳ bồi dối. Tại bộ độ căn nói dứt lời sau đó quách đ ồ lúc này mới nói tiếp thiên vu ta muốn ngài có thể có chút hiểu lầm quách đ ồ lòng tin tràn đầy thần sắc khẽ c ư ờ i nói ngài nói người kia là đoàn v ũ ta rất rõ ràng mặc dù đoàn vu cũng là người hán nhưng là người hán cùng người hán là có khác nhau thiền vu ngài khả năng hô không biết bây giờ đoàn vũ là vì đại hán bị tật đã tại lương châu tạo phản cho nên nói bốn năm trước phóng hỏa đốt đi đạn hán sơn nói xác thực là đoàn vũ mà cũng không phải là người hán hiện tại đại hán đang tại tiêu diệt đoàn vũ đoàn vũ nếu là thiền vu ngài địch nhân cũng đồng dạng là đại hán địch nhân như vậy địch nhân của địch nhân đó là bằng h ư u mà ký châu mục đại nhân chính là hiện nay đại hán đệ nhất sĩ tộc viên thị xuất thần bây giờ ký châu mục thúc phụ là đại hán hoàng đế lao sư cho nên chúng ta có cộng đồng mục đích cái kia chính là tiêu diệt đoàn vũ cho nên ta lần này đến đây mới là đến tìm thiền vu ngài đến nói chuyện hợp tác ta muốn ta nói như vậy anh minh thiền vu ngài hẳn là có thể minh bạch khi quách đồ nói ra những lời này thời điểm bộ đ ộ căn cũng lộ ra rất là kinh ngạc đoàn vũ vậy mà đang lương châu tạm phản đương nhiên bộ đ ộ căn không biết tin tức này cũng rất bình thường đoàn vũ muốn đi năm tạm phản lúc tháng mười đến đỡ tân đế tại trường an đăng cơ trường an khoảng cách tiên ti vạn giảm xa b ấ t quá đường xá xa, xa xôi tiên ti muốn thu hoạch dạng này tin tức căn bản không có cái gì con đường n u ồ n gốc trừ phi tiên ti x u i nam cướp bóc đại hán bên cạnh có lẽ có thể nghe nói ngươi nói là thật bộ độ căn cao mày biểu thị hoài nghi hỏi ngươi chứng minh như thế nào q u á c h đổ giang tay ra vừa cười vừa nói thiền vũ có thể lấy bằng t r ư ờ n g ấy tuổi nhất thống tiên ti tự nhiên là anh minh người dễ dàng như vậy chọc thủng hoang ngôn ta đương nhiên sẽ không liên lụy mình tính mạng dùng để cùng thiền vũ nói dối bây giờ đại hán không ai không biết chuyện này đoàn vũ năm ngoái tại trường an t ạ o phản bây giờ đại hán đã tập hợp một trăm vạn đại quân chuẩn bị tiêu diệt đoàn vũ bộ độ căn suy nghĩ một chút cảm thấy đại khái xuất loại chuyện này trước mắt người hán này cũng sẽ không nói láo nhưng đây không thể với tư cách có thể hợp tác lý do người hán mặc dù ngươi nói có thể là thật nhưng đây cùng chúng ta hợp tác cũng không quan hệ bộ độ căn nhìn đến quách đồ lạnh giọng nói ra với lại ngươi đã nói các ngươi có một trăm vạn đại quân vừa lại không cần tới tìm ta hỗ trợ hợp tác bộ độ căn cũng không n ố c đoàn vũ tạo phản đại hán tập hợp một trăm vạn đại quân chuẩn bị tiêu diệt và vũ nếu quả thật là dễ dàng như vậy như vậy cái này tự xưng là cái gì ký châu mục dưới trướng phòng sự như thế nào lại chạy tới tiên ti quách đồ tựa hồ đã sớm chuẩn bị cũng sớm biết bộ độ căn sẽ không dễ dàng liền được dăm ba câu thuyết phục một cái có thể từ năm chưa tròn hai mươi dùng thời gian bốn năm liền hoàn thành tiền ti nhất thống thiền vũ đương nhiên sẽ không như thế ngu n ộ i đối mặt bộ đ ộ căn chất vấn cùng cự tuyệt đã sớm chuẩn bị quách đồ trả lời thiền vũ mặc dù đại hán có một trăm vạn đại quân giàu vực bao la mấy vạn g i ả m nhân khẩu mấy ngàn vạn nhưng chiến tranh dù sao không phải trò đùa với lại chắc hẳn ngài cũng hiểu biết đoàn vũ lợi hại đoàn vũ bây giờ chiếm cứ trường an phong tỏa hàm cơ quan cái kia hàm cơ quan danh xưng một người giữ hải vạn người không thể qua cho dù đại hán có một trăm vạn đại quân cũng không phải một ngày có thể công phá với lại Quách mấy năm ắ t nay h nam hung nô tại đoàn vũ trợ giúp phía dưới đã xưa đâu bằng nay đồng thời một lần nữa đem bắp hung nô tích hợp lại với nhau thiền vũ ngài có thể thử nghĩ một cái nếu như đoàn vũ tạo phản thành công hoặc là trong thời gian ngắn đại hán không hạ được vật vũ như vậy có hung nô cái này cường đại giúp đỡ thiền vu ngại thật có thể rất nhanh báo thù sao quét đồ đem lợi và hại tỏ rõ sau đó liền nhìn đến bộ độ căn cho bộ độ căn một cái tiêu hóa những lời này thời gian tiên h ti tiền thân chính là đông hồ năm đó hung nô c u ậ t khởi hung nô đại thiền vu mạo đốn đem đông hồ đánh bại đồng thời xua đuổi đến ô hoàn sơn cùng tiên ti sơn phía sau đông hồ chia ra thành vì ô hoàn còn có tiên h ti đồng đều lấy núi mà làm bộ tộc mệnh danh chị hung nô thống trị sau đại hán quật h ở i tiên ti còn có ô hoàn phụ thuộc đại hán bắt đầu công kích hung nô cuối cùng đem hung nô đánh bại hung nô phân chia thành nam hung nô cùng bắc hung nô hán hòa đế xác lập tiên ti đại đô hộ tô nhổ hội vì đem người vương đồng thời thiết thừa phụ tá coi là yến tri quận huyện cùng đế sau đó tiên ti thì phản thi hàng cướp đoạt đại hán biên cảnh nhưng bởi vì tiên ti bộ lạc đông đảo thủy trung không thể đối với đại hán tạo thành tính thực chất uy hiếp t h ẳ n g đến đàn thạch huệ xuất hiện nhất thống tiên ti các bộ lúc này mới dẫn đầu tiên ti đi ra hai mươi năm huy hoàng thời gian có thể nói như vậy tiên ti là dựa vào lấy gặm ăn hung nô mục nát thi thể mà lớn mạnh đàn sói mặc dù cùng tồn tại thảo nguyên nhưng chỉ cần bất kỳ một phương c ư ờ n g đại đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thôn vệ mặt khác một phương bộ đội căn c h o mày cái kia gọi là đoàn vũ người hán cưới nam hung nô thiền vu nữ nhi trợ giúp nam hung nô tiến đánh bắc hung nô chốc lát nam bắc hung nô bị nhất thống cái kia với tư cách đã từng đ ị ợ h nhân hung nô nhất định sẽ cắn xé tiên ti càng h ứ n g hổ còn có đoàn vũ cái này tồn tại lúc này doanh trướng bên trong có thể nghe h i ể u được c á c h đồ nói nói tiên ti thủ lĩnh cùng thiền vu nhóm đều đã lâm vào suy nghĩ bên trong hán triều mặc dù cương đại nhưng hắn triều khoảng cách tiên ti qua xa bọn hắn cũng không hiểu rõ mạc bắc thảo nguyên liền xem như hắn triều nâng đại quân đến đây tiên ti cũng không sợ nhưng hung nô không giống nhau hung nô thời đại sinh hoạt ở nơi này đã từng là mạc bắc thảo nguyên bá chủ nếu như hung nô đạt được đoàn vũ binh khí khôi r i á c cùng lương thực c ù n g hộ vậy đối với tiên ti đến nói đó là một cái to lớn uy hiếp suy nghĩ một lát bộ đ ộ căn hít sâu một hơi sau đó nhị n quyết tâm đến xem quách đồ nói ra ngươi là một cái thông minh người hắn nhưng đây hoàn toàn không đủ để để ta cảm giác được sợ hãi nói ra các ngươi muốn hợp tác ý nguyện còn có tiên ti có thể được đến chỗ tốt chúng ta mới có tiếp tục nói tiếp khả năng bộ độ căn nói ra chương 605, l ẫ n nhau có minh h i ế u Ba cảm tạ nguyên thủ phủ seng lâm s gi... chương 605, l ẫ n nhau có minh h i ế u Ba cảm tạ nguyên thủ phủ seng lâm s gi... nghe được bộ độ căn những lời này sau đó quét đổ trên mặt dần dần lộ ra nụ cười nói tới chỗ này sự tình trên cơ bản đã thành hơn phân nửa một cái hợp cách quân chủ lãnh tụ nhất định là hiểu được như thế nào xem xét thời thế bộ độ căn tại cái tuổi này liền có hiện tại cái này thành hữu tuyệt đối không đốc bộ độ căn biết lợi và hại lấy đ o à n vũ cùng nam hung nô quan hệ chỉ cần dành tay thu thập tiên ti b ă n g và hung nô đối với mạc bắc thảo nguyên hiểu rõ còn có hung nô lang kỵ sức chiến đấu chỉ cần có đoàn vũ trợ giúp binh khí khôi giáp còn có lương thực đem tiên ti từ mạc bắc thảo nguyên bá chủ vị trí bên trên kéo xuống chỉ là thời gian vấn đề cho nên hợp tác cùng có lợi mới là tốt nhất lựa chọn quách đồ đem ánh mắt nhìn về phía doanh trướng bên trong còn lại tiên ti thủ lĩnh bộ độ căn d ơ tay lên hướng về phía đám người cơ cơ nhận được mệnh lệnh đông đảo tiên ti thủ lĩnh đứng dậy rời đi chỗ ngồi đi ra doanh trướng doanh trướng bên trong cũng chỉ còn, lại, quách đồ còn có bộ độ căn hai người Ớ, hiện tại ngươi có thể nói quách đồ mỉm cười gật đầu nói thiền vu thật không hổ là tuổi trẻ hung chủ điểm này đại nhân nhà ta đối với thiền vu cấp cho cực cao đánh giá đại nhân nhà ta thành ý rất lớn chỉ cần thiền vu có thể đáp ứng hợp tác lại kiềm chế hung nô như vậy đại nhân nhà ta sẽ vì tiền h ti cung cấp binh khí khôi giáp cùng lương thảo cung cấp đoàn vũ đại quân trước mắt đang tại tiến đánh tịch châu đồng thời nam hung nô cũng đã thu vào đoàn vũ tin tức chuẩn bị xôi nam cùng nhau tiến đánh tịch châu đại nhân nhà ta hy vọng tiến ti có thể xuất binh kiềm chế nam hung nô bộ đội căn nghe quách đồ kế hoạch chậm rãi lắc đầu đánh trận là sẽ chết người nếu như các ngươi chỉ muốn nỗ lực một chút binh khí khôi giác còn có lương thực liền muốn đổi lấy tiên ti người sinh mệnh loại này hợp tác ta cùng ta bộ tộc đều sẽ không đáp ứng ta có thể cho ngươi thêm một lần cơ hội nếu như ngươi còn không thể thuyết phục ta nói vậy thì mời ngươi từ đâu tới đây tại trở lại đi đâu quách đổ cười lắc đầu nói ra đương nhiên không chỉ như thế thiền vũ không nên nóng lỏng nếu như chỉ có những n à y đại nhân nhà ta cũng sẽ không phái ta không xa ngàn dặm đi vào tiên ti đại nhân nhà ta nói nếu như thiền vũ đồng ý hợp tác ngày sau tiêu diện hung nô tỉnh châu hà gian khu vực đem đưa cho tiên t i đưa cho thiền vu để làm tiền ti sinh sôi sinh tức chi địa chắc hẳn thiền vu cũng rõ ràng hà giang địa khu tầm quan trọng nơi đó thủy thảo phong mỹ khí hậu thích hợp nếu như có thể ở nơi đó c h ă n t h ả cũng không cần lại lo lắng trong ngày mùa đông trên thảo nguyên gió lạnh cùng b ã o tuyết hà giang khu vực bộ độ căn trên mặt xuất hiện một vệ vông l ỏ n g biểu lộ hà giang xung quanh địa khu bao quát hoàng thủy lưu vực thao thủy lưu vực lạc thủy lưu vực vị thủy lưu vực phần thủy lưu vực tam cán hà lưu vực trương thủy lư vực hồ đà dòng sông vực mạch nước phát đạt lại thêm bình nguyên khu vực sáng tạo ra hoàn mỹ tự nhiên nông trường có âm sơn che chắn từ phương bắc xuôi nam gió lạnh cũng khiến cho mùa đông không cần lại bại lộ tại gió lạnh lạnh thấu xương trên thảo nguyên cực kỳ thích hợp chăn thả cùng sinh tồn chiến quốc hậu kỳ thời kỳ triệu quốc triệu võ linh vương đem bản đồ kéo dài đến âm sơn s ơ n mạch thiết lập vân trung quận nằm ở thổ mạc xuyên bình nguyên đông bộ chứng cứ hà giang khu vực dùng cái này đến n ô i thả ngựa sáng tạo ra lúc ấy cường thịnh nhất thời hồ phục cưỡi ngựa bàn cung chiều tần thống nhất trung nguyên về sau di chuyển ba vạn hộ tới đó trấn thủ biên cương thiết vân trung cựu nguyên hai quận nhưng mà tần mạc hà giang khu vực bị hung nô chiếm lĩnh lúc ấy triều tần di chuyển ở đây bách tính trừ bỏ bị giết hại bên ngoài liền đều quay trở về trung nguyên hà giang trưởng khu k ỳ bị hung nô chiếm cứ tây hà thì đại hán quật khởi mạnh mẽ hán vũ đế phái vệ thanh n h ị rủ m ù bên trong đánh bại hung nô lâu phiền dê trắng nhị vương chiếm l ĩ n h hà giang đại thần họ chủ phụ ngã dân sớ đề nghị tại hà sáo xây thành lấy đồn đ i ệ n t r ă m ngựa với tư cách phòng ngự cùng tiến công hung nô căn cứ đến lúc này đại hán liền ở chỗ này chăn thả chiến mã bởi vậy mà tạo thành đại hán nông trường cũng là đặc vững lúc sau đại hán cùng thảo nguyên tranh bá sử dụng kỵ binh chiến mã chủ y đến lúc này hà g i a n cũng đã trở thành chống cự hung nô x ô i nam đệ nhất bình chướng tịnh châu lang kỵ danh xương thiên hạ tinh nhuệ n cũng chính bởi vì có hà g i a n khu vực chuồng ngựa trèo trống tục ngữ nói hoàng hà t r ă m hại chỉ g i à u một bộ thiên hạ hoàng hà giàu hà sáo giàu trước bộ giàu sau bộ nơi này hà sáo chính là hình dung hà g i a n mắt thấy bộ đ ộ căn đã dao động quách đ ồ lập tức thửa thắng sông lên nói thiền vu xin yên tâm nam hung nô tuy là có tại đoàn vũ trợ giúp bên dưới rất cường đại nhưng tại quách mô xem ra cũng không phải là bến chắc như thép quách mô tự nhiên có biện pháp tương trợ thiền vu đánh bại hung nô quách m ỗ sẽ một mực lưu tại thiền vu bên người trợ giúp thiền vu đánh bại hung nô quách đ ồ lòng tin tràn đầy nói ra đắn đo suy nghĩ một phen sau đó bộ độ c ă n g ngẩng đầu nhìn về phía quách đ ồ ta có thể đáp ứng ngươi t h ỉ n h cầu nhưng ta còn có một cái điều kiện đánh bại hung nô tất cả chiến lợi phẩm đều đem thuộc về tiên h ti đương nhiên có thể quách đ ồ không chút do dự cười đáp ứng sau đó nói ra ta tin tưởng không bao lâu thiền vu liền sẽ vì hôm nay quyết định mà cảm thấy may mắn tàn đông lang sơn dư mạch vẫn hất lên pha tạm tuyết giáp côn đều luân sông cũng đã xé mở bằng p ò n g lôi cuốn lấy cắt vàng cùng nát băng lao nhanh hướng đông bờ sông hai bên cỏ lát từ vùng đất lạnh bên trong tránh ra t ấ c hơn mầm xanh thành đàn gà gô lướt qua chân trời cánh nhọn đảo qua thú binh mũ ra bên trên ngưng x ư ơ n g b ò tây tạ anh hù dọa một c h u ô i thanh đồng điêu đấu thanh em rung động nam phong vòng quanh lông ô tố đất cắt mạch trần đem tường thành màu đỏ r ă n g cờ đập đến bay phất phới thu h à n g thành tòa này đắp đất vách đất biên thành ngồi tại cửa đá thủy tây bờ tường thành cao hơn ba triệu mã diện lồi ra như cự thú r ă n g lanh trên đó tiễn khẩu mật như tổ ong góc tây nam lâu bên trong ngầm đảo chế ngay cỏ khả biện ngoài ba mươi dặm móng lửa phiêu kỵ tướng quân hoắc khứ bệnh bắc kích hung nô hà tây đục tả vương xuất bốn bạn chúng quy hàng võ đế kiến công tôn ngao xây thành này lấy người hồ không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa chi ý nhưng đã tưởng tượng chừng cho đại hán vũ lực cực thịnh một thời thụ hàng thành hôm nay đã sớm trải qua rách nát không chịu nổi nếu như không phải đoàn vũ trợ cấp nam hung nô đồng thời lấy thụ hàng thành làm gốc theo thành này đã sớm hoang vu v ứ t bỏ từ thụ hàng thành một đường xuôi nam vượt qua âm sơn lật qua trường thành chính là tị châu lúc này mấy bạn hung nô binh mã đang tập kết tại thụ hàng thành từ khi bốn năm trước đoàn vũ đến qua nam hung nô dùng cái này đến lúc này sau đó đoàn vũ liền một mực đều cùng nam hung nô duy trì hữu hảo quan hệ năm ngoái tại trinh chiến tây vực thời điểm nam hung nô còn ra binh kiềm chế bắc hung nô đây bốn năm g i ữ a đoàn vũ cho nam hung nô đưa đi đại lượng binh khí khôi giáp cùng bối ăn đến trợ cấp nam hung nô tiến đánh bắc hung nô đồng thời cũng tránh khỏi nam hung nô xuôi nam cấp đoạt tỉnh châu biến cảnh mặc dù tỉnh châu không t ạ i đoàn vũ trong tay nhưng đoàn vũ thủy chúng coi là chỉ cần là hãng dân nên nhận hắn bảo hộ không bị dị tộc chỗ giết hại đi qua bốn năm phát triển tinh dưỡng bây giờ nam hung nô trên cơ bản đã đem bắc hung nô chiếm đoạt mặc dù không còn năm đó cường đại nhưng so với bốn năm trước đó tự nhiên cũng là mạnh mẽ không ít nhưng c ư ơ n g cử thiền vua cũng không vì hung nô bây giờ cường thịnh mà r u ồ n bỏ đoàn vũ so với tiên ti ô hoàn những cái kia ở tại m ạ c bắc phía đông thảo nguyên dân tộc nam hung nô tự nhiên là hiểu rõ nhất đoàn vũ bốn năm thời gian hung nô mặc dù biến c ư ờ n g nhưng là đoàn vũ phát triển so với nam hung nô tức là càng thêm cường đại mấy năm này đoàn vũ nam trinh b ắ t chiến chưa từng thua trận năm ngoái tây vực một trận chiến càng lại như là đánh tan đồng dạng đem toàn bộ tây vực này một lần bắc hung nô tham chiến bị chặn đường tại thiên sơn giết không chờ mảy giáp cũng chính bởi vì trận chiến kia qua đi bắc hung nô suy yếu mới có khương cử chiếm đoạt bắc hung nô thời cơ lúc này v ớ t bỏ thụ hàng thành bên trong còn có thành bên ngoài tụ tập hơn bốn vạn hung nô binh sĩ lần này tụ tập nhiều như thế hung nô bộ tộc là bởi vì nhận lấy đoàn vũ triệu h á n tại thành bên trong một chốt trong đại trướng so với mấy năm trước đó giả mua không ít khương cử thiền vu còn có trưởng tử vu phu la cùng từ trường ăn trở về thứ tử hô chủ tuyển còn có một số hung nô bộ lạc thủ lĩnh đều tụ tập tại doanh trướng bên trong ăn như gió quấn trước mặt trên bàn trà trưng bậy mới mẹ rết lại nấu xong thịt dê tiểu đao cắt lấy tươi non nhiều chất lỏng thịt dê tại dính vào một điểm thật nhỏ như tuyết mũi tuyết miệng vừa hạ xuống miệng đ ầ y chảy mỡ nước tràn ngập khoang miệng tại ta lấy một cái rượu sữa ngựa muốn ăn không bằng trước kia khương cử đem một cây dùng tiểu đao cạo sạch sẽ rẻ sừng cựu để trên bàn từ một bên cơ lấy khăn lau xoa xoa trên tay dầu trơn sau đó bưng lên rượu sữa ngựa uống một hớp nhỏ nhìn thấy vụ thân thả ra trong tay tiểu đao hô chủ tuyển cũng lập tức để tay xuống bên trong thịt dê cứ việc còn ăn không phải rất no nhưng cũng lập tức dừng tay lại bên giới đ ộ tác h ư ơ n g cử t i ề n vu có chút hiếu kỳ nh h ô chủ tuyển ngồi quỳ chân có trong hồ sơ mấy đằng sau tư thế đã như là một cái cấp bậc lễ nghĩa chu toàn người hán đồng d ạ n g đang nghe phụ thân cha hỏi sau đó lập tức u y củ trả lời lễ ký khúc lê nói trưởng giả nâng chưa thiếu thiếu giả không dám uống như trưởng bối ngưng bữa văn bối tiếp tục ăn bị coi là đi q u á giới hạn lễ chế đây là tỷ phu dạy bảo nhi thần người hán lễ pháp cương cử nghe nói sau đó hơi xứng sở lập tức cười ha ha h ô chủ tuyển cái thuyết pháp này cũng trực tiếp để lều vải bên trong ngoại trừ chính hắn bên ngoài tất cả mọi người đều ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía hắn còn ta tại lương、Bương、điện hạ bên người đây bốn năm xem ra học được rất nhiều không tệ không tệ t h ư ơ n g cử biểu thị tán dương nhưng cùng lúc hô chủ tuyển những lời này cũng đưa tới một chùm khác biệt ánh mắt tại hô chủ tuyển đối diện có một tên cùng hô chủ tuyển tướng mạo giống nhau đến mấy phần thanh niên thanh niên không giống hô chủ tuyển đồng dạng ngồi quỳ chân bởi vì thanh niên chỉ có một đầu chân trái đ u ô i phải vị trí chỉ có một đầu c h ố n g rông âu quần ta đệ đệ xem ra ngươi bị đoàn vũ huấn luyện thật rất nghe lời a vu phu la cười lạnh nói nghe được vu phu la âm thanh trong danh chướng bầu không khí một cái lạnh xuống lại tất cả hung nô bộ lạc thủ lĩnh đều lập tức túi đầu giả bộ như không có gì nghe được Đỡ c ả m t ạ n g sáu t h Phụ ủ sẽ n ằ m dị, khẳng k h á i k h u chia ư n g Chương 606, chia binh hai đường một chương 606, chia binh hai đường một vu phu la nói rất trói thai huấn luyện hai chữ này dùng tại người trên thân rất rõ ràng không vừa khi doanh t r ư ớ n g bên trong bầu không khí nương theo lấy vu phu la câu nói này đ ố n g nhiên xuống tới điểm đóng băng thương cử thiền vu tự nhiên cũng đánh hơi được vu phu la lời nói bên trong trạng phúng rất là bất mãn đem ánh mắt nhìn về phía vu phu la ngươi đệ, đệ vừa mới về đến nhà ngươi chính là dùng loại phương thức này đến hoan n ê n hắn sao đây cũng là một cái huynh trưởng phải nói nói sao khương cử thiền vu ngữ khí bất mãn nói ra thân là hung nô tương lai thiền vu ngươi cũng chỉ có giống như là nữ nhân đồng dạng khí độ sao phụ thân h ô chủ tuyền lập tức đứng dậy một tay hướng về phía khương cử thiền vu xoa ngược hành lễ nói ra mời phụ thân không cần trách cứ huynh trưởng đương nhiên nếu không phải là ta cũng sẽ không liên lụy huynh trưởng biến thành như thế h ô chủ tuyền tràn đầy áy náy nhìn thoáng qua huynh trưởng vu phu l à chống r i ố n g đầu kia ông tuần vu phu la năm chặt lấy năm đấm cắn răng nhìn đến hồ chủ tuyển ngươi có thể nhớ kỹ ta hiện tại bộ dáng là bị thủy hại thành dạng này l i n tốt nói đến vu phu la liền dùng đôi tay chống đỡ lấy đứng dậy thủ hộ ở chỗ phu la sau lưng binh sĩ lập tức tiến lên nâng nhưng lại bị vu phu la đẩy ra đường đường hung nô thiền vu trường tử giống như là một cái quái vật đồng d ạ n g nhảy lên nhảy lên hướng đến doanh trướng bên ngoài mà đi đứng tại doanh trướng trước cửa vu phu la quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đám người còn có hô chủ tuyển sau đó biến mất tại doanh trướng trước cửa ai thương cử thiền vu thở dài một hơi hướng về phía hô chủ tuyển khoát tay áo ra hiệu hô chủ tuyển ngồi xuống ngươi cũng không cần quá mức tự trách chiến tranh tranh đấu liền không có không chết người năm đó ngươi minh trưởng có thể còn sống sót đã là trong bất hạnh vận hạnh tối thiểu nhất hắn hiện tại còn sống chỉ là chỉ là những năm gần đây tính cách có chút lạ đam mê h ô chủ tuyền nhìn đến minh trưởng đi xa bóng lưng tiên lặng nhẹ gật đầu h ô chủ tuyền có thể hiểu được thân là hung nô thiền vu t r ư ờ n g tử lại muốn dùng loại này làm cho người chế nhạo phương thức hành t ầ u phụ thân lương vương điện hạ cũng không chỉ một lần nói qua năm đó sự tình rất xin lỗi vì thế lương vương điện hạ hàng năm đưa tới đồ vật có rất nhiều đều là bồi thường minh trưởng cô chủ tuyền túi đầu nói ra thương cử thiền vu nhẹ gật đầu đây bốn năm đoàn vũ đối với nam hung nô trợ giúp rất lớn nếu như không phải đoàn vũ đây bốn năm bên trong nam hung nô không biết phải chết đói bao nhiêu chết bóng bao nhiêu bộ lạc con dân mỗi lần khi đoàn vũ từ lương châu đưa tới trợ giúp vật tư cương cử có can đảm đều càng phát ra cảm thấy ban đầu đem lữ nhi gà cho đoàn vũ là một cái hết sức rõ ràng lựa chọn lại càng không cần phải nói nam hung nô đến hôm nay hết lớn mạnh đã đem bắc hung nô chiếm đoạt có thể đoán được nếu như tương lai đoàn vũ thật có thể nhất thống đại hán cái kia nam hung nô không nói có thể hay không trở lại năm đó đỉnh phong thời điểm nhưng nhất định có thể đem hiện tại tiền ti cũng cùng nhau thống vệ người a tỷ ở bên kia còn tốt chứ hòa hoãn một cái bầu không khí sau đó khương cử hỏi còn có ta tiểu a tôn hô chủ t u y ệ n nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói đ ề u tốt đều tốt bây giờ a tỷ mười phần tốt còn có tiểu an cũng đã trưởng thành tương lai nhất định là một cái dũng sĩ còn có lương vương điện hạ nghe a tỷ nói lên phụ thân thân thể lớn không bằng lúc trước cố ý để ta từ trường an mang đến rất nhiều thuốc bổ cùng dược phẩm lương vương điện hạ nói nếu như lúc nào phụ thân mệt mỏi liền đi trường an nơi đó khí hậu thích hợp có thể hảo hảo dưỡng sinh thể lương vương phủ đang tại khởi công xây dự địa phương đặc biệt lớn còn có một cái hồ lương vương điện hạ mỗi ngày đều tại nơi đó câu cá phụ thân có thể đi nơi đó cư trú còn có a tỷ cùng tiểu an buổi tiếp khương cử thiền vu nhẹ gật đầu nhiều năm nghèo nàn sinh hoạt lại thêm bốn phía t r i n h chiến bây giờ thân thể đã sớm kém xa trước đây t ố t chờ lần này chiến sự qua đi liền tính không tại trường an trường cư cũng muốn đi nhìn xem người a tỷ khương cử nói ra thời gian qua đi một ngày sau đó thu hàng thành tụ tập mấy vạn hung nô đại quân bắt đầu chậm chạp tại thụ hàng thành bên ngoài tập hợp lần này khương cử t i ề n vu cơ h ộ là tập hợp tất cả hung nô có thể chiến chí minh không có hậu cần tiếp tế lo lắng có mới tinh binh khí khôi giáp hung nô bây giờ sức chiến đấu xưa đâu bằng nay hết thể năm vạn đại quân ngoại trừ khương cử bộ một vạn vương t h ư ớ n g kỵ binh bên ngoài còn thừa hai vạn đều là từng cái bộ lạc tập hợp binh mã ở trong đó tinh nhuệ nhất một vạn vương t h ư ớ n g kỵ binh trang bị tất cả đều là đoàn vũ từ lương châu đưa tới binh khí cùng khôi giáp khôi giáp ba nghìn bộ vàng da mã khải một nghìn bộ trước kia hung nô dùng đại đa số đều là c u ố c tiễn nhưng là hiện tại trên cơ bản một nửa đều đã đổi lại mũi tên sắt cung cũng đều là tinh xảo trường cung trong đó còn có năm trăm tấm cường đỏ những này cũng đều là đến từ đoàn vũ từ lương châu trợ rút quá khứ hai năm này mỗi lần giả đông từ lương châu đi tịnh châu vận chuyển thương hàng thời điểm đều sẽ cho nam hung nô đưa tới một nhóm trợ rút những vũ khí này trang bị đều là hai năm để dành đến năm vạn kỵ binh chỉ là tập hợp liền dùng cơ hồ một tiểu thiên thời gian với lại đây năm vạn còn tất cả đều là kỵ binh đương nhiên cũng không phải là nói kỵ binh càng nhiều lại càng tốt nếu như là tại thảo nguyên tác chiến đây năm vạn kỵ binh hẳn là lợi hại thế nhưng là tiến vào trung nguyên tri đ i ệ tịnh châu chi đ i ệ kỵ binh chỉ có thể dùng cho gia chiến vây quanh chiến hùng nô vốn cũng không am hiểu công thành lần này hô chủ tuyển trở về mang đến đoàn vũ hai cái chủ yếu nhiệm vụ nhiệm vụ thứ nhất đó là k i ể m chế tiên ti mặc dù khương cử thiền vũ hiện tại không hiểu rõ đoàn vũ tại sao phải phái ra một bộ phận binh mã k i ể m chế tiên ti nhưng đã đoàn vũ nói như vậy khương cử thiền vũ cũng chỉ có thể nghe mà cái thứ hai mục đích đó là vượt qua âm sơn tiến vào tịnh châu nhưng cũng không phải là công thành vật đất chỉ là đem kỵ binh chia làm bài luồng sau đó đem tịnh châu chủ yếu thành trì đặc biệt là mấy cái châu quận giữa liên quan trận đức đây chính là lần này h ù n nô sôi nam chủ yếu mục đích không công thành liền không có quá lớn thương vong luận giác h i ế n khương cử đối với hung nô vẫn là có rất lớn nắm chắc lúc này mấy bạn hung nô đại quân đang tại chậm rãi tập kết bên trong khương cử thiền vu còn có vu phu la cùng hô chủ tuyển l i ệ t tại đại quân ngay phía trước khương cử thiền vu phía trước vu phu la cùng hô chủ tuyển hai người minh đệ phân biệt tại khương cử thiền vu sau lưng hai bên trái phải bởi vì chỉ có một cái chân vu phu la hành t ẩ u không phải rất tiện lợi nhưng là cưỡi ngựa nói ảnh hưởng còn không phải rất lớn vu phu la người lính hai vạn kỵ binh đông vào kiềm chế tiên ti khương cử thiền vu nghiêng đầu nhìn phía sau vu phu la nói ra nếu như tiên ti không có di động nói ngươi có thể không cùng hắn giao chiến chốc lát tiên ti có chỗ di động ngươi liền dẫn lĩnh hai vạn kỵ binh kiểm chế hắn sau đó cấp tốc phái người bẩm báo cùng ta cưỡi ngựa đi theo khương cử thiền vu sau lưng vu phu la c h ẩ m mặc nhẹ gật đầu sau đó tại khương cử thiền vu ra lệnh một tiếng sau đó năm vạn hung nô đại q u â n chia làm hai cỗ một cỗ xuôi nam hướng đến âm sơn mà đi một cỗ tức là bởi vì phu la xuất dẫn đầu hướng đến mạng bắc thảo nguyên phía đông tiên ti địa bàn mà đi tháng ba bên trong tiến trung quận sơn hải kinh biện bên trong trải qua bên trong ghi chép tây nam có ba quốc lại có thuốc quốc một thân đều là ở thạch thất thục đạo đường khó đi từ khi mảnh đất này có ghi chép đến nay sớm nhất liên quan đến hắn ghi chép chính là thuộc đường khó đi tân huệ văn vương muốn phạt tục hoang sưng ơ tặng kim như phân kim t h u c vương phái nam lực sĩ mở đường nên n h i ê u núi lở bỏ mình tư mã t h á t phạt tục cần đường núi ngàn dặm nhưng lúc này đường núi lân sơ nhiều dựa vào núi đục khổng c ắ m một gặp mưa tuyết t ấ c hủy vân mộ n g t â n giản nhật thư bên trong ghi chép sở người trải qua mệ thương đạo nhân thuộc buôn bán đồ sơn cần thua cái sọn trèo dây leo mười n à y để yến chung tỷ lệ tử vong cao tới ba thành t h ụ đạo k ó ngoại trừ đường khó đi bên ngoài. rất nhiều vách núi tuyệt bích căn bản là không có cách người đi đường năm đó đại tần phái vô số lao dịch xây dựng kim lưu đạo lúc này mới đến lấy mở ra một đầu thông hướng vào thục chi đạo nhưng chỉ cần làm ù a mưa hoặc là mùa đông liền không cách nào lại hành tẩu ngoại trừ người khó đi bên ngoài đi thuộc địa vận chuyển lương thực cũng là một cái to lớn nan đề t r i n h chiến liền muốn có binh sĩ có binh sĩ liền muốn ăn cơm sử ký bình chuẩn sách bên trong chỗ nhớ thuộc lương vận q u a n trùng gây nên một t r ô n g phía mười trồng một trung tương khi tại sáu trăm bốn mươi thăng nói cách khác muốn đi thuộc trung vận chuyển một chung lương thực cần tiêu hao mười trồng lúc này một chi khoảng cách y ế n trung quận quận trị nam trịnh còn có hơn mười dặm đường đội ngũ đang chậm rãi tiến lên bên trong so với hơn nửa tháng trước đó từ thuộc quận xuất phát thời điểm lúc này đội ngũ bên trong thành viên đã giảm bớt không ít với lại mỗi người trên mặt đều mang mọi bệnh cùng sống xuất sau hai nạn may mắn thuộc quận cùng yến trung quận giữa chỉ gian cách một cái quảng hãng quận nhưng liền b ẹ n b ẹ n như thế quần áo nhẹ mà đi trương lỗ một đoàn người liền đã đi hơn phân nửa tháng với lại ở trên đường tử thương giả hơn mười người nhiều liền ngay cả ngồi tại xe ngựa bên trong trương lỗ cũng là một mặt m ỏ i bệnh không có chút nào từ thuộc vẫn xuất phát thời điểm hưng ơ phấn cùng chờ m o n g so với đội ngũ bên trong tất cả mọi người ngược lại là nhìn như yếu đối u đoàn liễu thanh trạng thái tinh thần là tốt nhất dừng xe thùng xe bên trong bị sóc này thật sự là không chịu nổi trương lỗ hô một câu dừng xe sau đó vén lên xe ngựa treo màn nhìn ra phía ngoài hơi không kiên nhẫn hỏi còn bao lâu mới có thể đến đi theo dẫn đường binh sĩ vội vàng trở lại bờ báo khải bẩm đại nhân phía trước còn có hai ba mươi dặm liền có thể đến tân t r ị n g h e được còn có hai ba mươi dặm chưng lỗ lập tức thở phào một cái xem như m u ố tới chưng lỗ quay đầu nhìn về phía xung quanh đợi nhìn đến đoàn liêu thanh thân ảnh sau đó mở miệng nói ra thanh nhi đoạn đường này ngươi cũng đi mệnh lên xe đến nghỉ ngơi một chút ta đoàn liêu thanh đi theo xe ngựa một bên sau đó chậm rãi lắc đầu nói đ ạ i nhân nô tỷ cùng đại nhân thân phận có khác sao có thể cùng đại nhân ngồi chùng một xe nô tỷ đà tạ đại nhân chưng lỗ lập tức bất đắc dĩ lắc đầu nói ngươi à ngươi làm sao lại như vậy bướng b ì n h đâu tội gì khó xử mình yếu kém dáng người ngươi đã trải qua đi theo ta đ ế n t r u n g cái kia sớm tối đều là ta người cần gì phải quan tâm những n à y tục lễ tốt tốt ta cũng không làm có ngươi chờ đến địa phương ta chính thức nạp ngươi qua cửa là được đa tạ đại nhân c h ấ m trước đoàn liêu thanh túi đầu nói một tiếng tạng cặp tia đôi mắt đẹp bên trong dần dần toát ra một vệ ý cười đến yên trung đ rs đã chậm đã chậm b g ồ i lãnh đạo một ngày buổi tối lại bồi lãnh đạo ăn cơm đợi lát nữa còn có chương sáu trăm lẻ bảy như yên trung một hai cảm t ạ người sử dụng tên 8337, 8141, ba ư ơ i bảy t n g h i m chương sáu t i n h ư yến trung 1, 2, cảm tạng người sử dụng tên 8337, 8141, t ớ i gần trạm vào tối yến trung quận trị nam trịnh cửa nam trước một nhóm hơn mười người chính bản thân hất lên triều t à ánh triều t à đứng ở cửa thành trước dẫn đầu một người tuổi chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi bộ dáng thân mang một kiện tẩy hơi có chút trắng bệnh màu đen q u a n bảo đầu đội vào hiền quan trên chân màu đen dày bó còn dính nhuộn một, một chút đi đại nhân ở ngoài thành dò xét một ngày còn chưa có cơm nước gì liên tục như vậy mệt nhọc thuộc hạ lo lắng đại nhân thân thể có chút không chịu được nổi tô cố sau lưng làm chủ bộ triệu tung thấp giọng nói ra đứng tại tô cố một bên khác trần điều cũng đi theo cùng nhau gật đầu nói đ ứ n g vậy a đại nhân không bằng về thành trước nghỉ ngơi đi chúng thuộc hạ người tại chỗ này chờ đợi chính là tô cố nhẹ nhàng lắc đầu lúc này chính vào gieo trồng tiết xuân này tô cố đã liên tục nhiều ngày ở ngoài thành kiểm tra cậy b ở i vụ xuân chuyện quan trọng tiến trung vẫn là thuộc địa kho lúa chỗ trừ h phong phú, nhưng c địa sản s vật i lỗ n chuyến i đ này mà đến tất nhiên là rất nhiều, lại đa số địa khu l mang theo đi, châu u n n mục đại nhân tín nhiệm bản quan, đem Yến t muốn mặc cho bạn quan đến quản lý bạn quan làm sao có thể không tận tâm chừng lỗ chuyến này mà đến tất nhiên là mang theo châu mục đại nhân muốn mặc cho b ả n quan lại há có thể không tự mình đoán lấy tô c â t ự tuyệt chủ bạc triệu tung còn có trần điều hai người thuyết phục đứng tại tô c â sau l ư n g triệu tung còn có trần điều hai người lẫn nhau liếc nhau một cái t r ư ơ n g lỗ người này hai người cũng có nghe thấy không thể nói là hai người cũng có nghe thấy a toàn bộ ích châu hẳn không có người không biết t r ư ơ n g lỗ r ư ơ n g lỗ tổ phụ còn có phụ thân hai người người tu đạo mặc dù từng có qua con thân nhưng phần lớn là cùng loại với thái bình đạo trương giác đồng dạo trước đó thái bình đạo trương giác còn không có tạo phản trước đó t r ư ơ n g lỗ tổ phụ còn có phụ thân thành lập ngũ đấu mễ giáo còn bị tôn sùng nhưng trước có thái bình đạo tạo phản sau đó cùng loại với thái bình đạo những này luôn luôn để cho người ta không quá đ i ê n tâm về phần trương lỗ trương lỗ có thể có được hôm nay địa vị cùng trương lỗ mình học thức cùng năng lực không có bất cứ quan hệ nào tất cả đều là bởi vì trương lỗ mẫu thân lưu thị trước đó sai biết n h ậ p thị đi qua tư liệu kiểm chứng trương lỗ mẫu thân vì lưu thị phía dưới xưng lư u phu nhân nghe đồn trương lỗ mẫu thân lưu thị lấy đạo thuật dưỡng sinh có thiêu cho bị hiện nay hít châu mục lưu yên xem trọng hai người thường xuyên đến đi bởi vậy trương lỗ mới thế lấy loại phương thức này đắc thế người tự nhiên là không bị tán đồng tô cô chính là một quần thái thú bây giờ lại muốn đích thân trở dạng này một người triệu tung còn có trần điều hai người tự nhiên vì tô cố cảm giác có chút không c ă m lòng giữa lúc hai người nghĩ đến đâu nơi x a một tất h khoái mã đ ộ i vàng hướng đến bọn hắn phương hướng mà đến không bao lâu liền tới đến mấy người trước mặt lập tức binh sĩ từ trên chiến mã quay người xuống chắp tay hướng về phía tô cố nói ra khải bẩm đại nhân đốc nghĩa tư mã đội ngũ đã tới tô cố nghe nói sau đó nhẹ gật đầu sau đó phất tay lui binh sĩ sau đó nhìn về phía sau lưng mọi người nói chư vị hãy theo bạn quan cùng nhau tiến đến nên đón đốc nghĩa tư mã không bao lâu t r ư ơ n g lô đội xe một vài người liền xuất hiện ở tô cố đám người giữa tầm mắt sửa sang lại một cái trên thân quan bảo tô cố đám người tiến lên nên đón t r ư ơ n g lô cưới xe ngựa chậm d ã i sau khi dừng lại người hầu tiến lên sẽ tại xe ngựa bên trong sắp điên tan ra thành từng mảnh t r ư ơ n g lỗ từ trên xe ngựa dịu rắt xuống tới hộ tống trương l ỗ cùng nhau đi vào hiến trung quận biệt bộ tư mã trương tu cũng từ mặt khác một chiếc xe ngựa bên trên đi xuống thân s á t b ề b à i sát mặt tiểu thụy hai người đi xuống xe ngựa sau đó ánh mắt liền nhìn về phía tô cố một nhóm nên đón người khi nhìn đến chỉ có sau mười mấy người sau đó chương lỗ lô lông mày không khỏi n h ữ n một cái tại hạ yến trung quận thái thú tô cố xin mời hỏi vị nào là đốc nghĩa tư mã trương lỗ trương đại nhân tô cố chắp tay nhìn đến trương l ỗ còn có trương tú hỏi người chính là tô cố trương l ỗ khen cao mày nói ta chính là trương lỗ trương l ỗ chỉ là nhẹ g i ọ n g mở miệng đ á p lời nhưng cũng không đắp lễ một màn này xem ở triệu tung còn có trần điều hai người trong mắt dẫn tới hai người thẳng nhũ mày đốc nghĩa tư mã mặc dù tại chức quan bên trên cùng tô cố yến trung quận thái thú đồng cấp nhưng tô cố tại yến trung quận đã đảm nhiệm hai năm thái thú trương lô bất quá là mới tới đốc nghĩa tư mã tối thiểu nhất tôn trọng tiền bối cấp bậc lễ nghĩa đều không có đây rõ ràng là không có đem tô cố để ở trong mắt nhưng nhìn đến tô cố cũng không có nói cái gì hai người tự nhiên cũng không thể nhiều lời trương đại nhân đường xá vất vả xin mời vào thành tạm nghỉ bản quan lược chuẩn bị rượu nhặt cho trương đại nhân b ả y tiệc mời khách tô cố xông trương lỗ hàn huyên hai câu sau đó liền mời thứ nhất cùng vào thành trương lỗ nhìn một chút tô cố sau lưng đi theo mười mấy người cũng không có thấy cái gì lòng trọng nên đón mang theo bất mãn nhẹ gật đầu sau đó cùng nhau đi theo tô cố tiến nhập nam trình thành nội thành huyện phủ trung đình bên trong c ơ tối đã chuẩn bị thỏa đáng tô cố mời trương lỗ còn có t r ư ơ tu mang theo triệu tùng trần điệu đám người cùng nhau vào yến khi trương l ô ngồi tại mình vị trí bên trên nhìn đến trước mặt trên bàn nhỏ để đó bốn cái đơn giản thức nhắm còn có bên cạnh một vỏ rượu đục thời điểm trên mặt biểu lộ có chút không kèm được tô cố ngồi xuống hiển nhiên không nhìn thấy trương l ô sát mặt hướng về phía trương l ô làm một cái mời thủ thế sau đó bưng lên trước mặt bình rượu trương đại nhân đường xá vất vả bản quan kính hai vị một ly tô cố bưng bình rượu nói ra trương l ô nhìn một chút bên người ngay cả cái hầu hạ thị nữ đều không có còn cần tự mình rót rượu với lại vần múc rượu còn có trên bàn nhỏ bảy ra bốn đạo nhìn cách đã ngồi thức ăn ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn về phía tô cố chỉ vào trước mặt bàn nhỏ nói ra tô đại nhân đây chính là ngươi nói l ư ợ c chuẩn bị rượu nhạt thật đúng là cho là rượu nhạt ta nguyên bản đã bưng chén rượu lên triệu tung còn có trần đ i ề u hai người động tác một cái liền cứng lại ở giữa không trung trương đại nhân tô cố bưng chén rượu giải thích nói ra trương đại nhân không nên hiểu lầm bây giờ chính vào cậy bữa vụ xuân ngày mùa thời khắc b ả n quan liên tục nhiều ngày tại bên ngoài dò xét biết trương đại nhân đến tin tức thời điểm đã l ư mượt cho nên chuẩn bị không phải rất đầy đủ chờ thêm hai ngày qua hai ngày bạn quan lại đi một lần nữa an bài mong rằng trương đại nhân thứ lôi tô cố những lời này nói xong trương lô trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa rất rõ ràng là không tin tô cố nói tới nhưng trương lô không rõ ràng triệu tung còn có trần điều hai người lại biết những ngày qua ngày bữa vụ xuân ngày mùa tô cố mỗi ngày đều tại bên ngoài dò xét có đôi khi một ngày ngoại trừ sáng sớm bên ngoài giữa trưa còn có cơm tối đều là tại trên đường hoặc là vùng đồng ruột ăn hôm nay có thể chuẩn bị những ngày đã là rất tốt ngày bình thường liền xem như trong nhà tô cố đồ ăn cũng là mười phần đơn giản cháo loang dưa m ố i đều là bình thường trương l ô cùng trương tu hai người vừa tới tự nhiên không rõ ràng như ngày trương l ô nhìn thoáng qua trên bàn món ăn còn có bên cạnh rượu đục không có chút nào nửa điểm món ăn thế là mở miệng nói ra đã như vậy vậy chúng ta liền trực tiếp nói chính sự tốt tô đại nhân tô cố để ly rượu xuống đưa tay làm một cái mời thủ thế trương đại nhân mời nói trương l ô liếc một cái bên cạnh trương tu hai người liếc nhau một cái sau đó trương l ô mở miệng nói ra chuyến này bạn còn đến là bị châu mục đại nhân mệnh lệnh chắc hẳn tô đại nhân cũng rõ ràng đoàn vũ tạo phản làm loạn phản bội triều đình một chuyện nói xong câu đó sau đó trương lô còn có trương tu hai người ánh mắt liền một mực nhìn chăm chú lên tô cô trên mặt biểu tình biến hóa tô cô sắc mặt bình thường nhẹ gật đầu bản quan biết được ân châu mục đại nhân thu vào triều đình mệnh lệnh xuất binh t r i n h phạt bẩm vũ trương lô tiếp tục nói nhưng châu mục đại nhân nói binh hung c h i ế n h uy lại í t châu điệu bình khiển tướng quá rừng r i à cần đã rất lâu ngày giống như này phái bản quan đến đây đến trung đi đốc nghĩa binh mã sự t ì n h chuẩn bị ngày sau chinh phạt bẩm vũ tô cô tiếp tục gật đầu nói bản quan minh mạch đã tô đại nhân rõ ràng vậy là tốt rồi chỉ là mong rằng tô đại nhân nhiều hơn phối hợp ngày mai qua đi bản quan m u ố n hiệu nghiệm y ế n t r ủ n g quận binh ngựa sau đó chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu đây không có vấn đề à tô cố lắc đầu nói ra có thể bản quan ngày mai liền hạ lệnh để thành bên n g o à i thủ quân tướng lĩnh đi đến trương đại nhân nơi đó tập hợp Tốt. mắt thấy tô cố đáp ứng như thế vào g à n g trương lô trong lòng cũng rơi xuống một tảng đá lớn tô cố chiêu đại không c h ú đáo điểm này cũng coi là bỏ qua sau khi nói xong trương lô liền đứng dậy hướng về phía tô cố chắp tay cáo tử tô đại nhân thịnh tỉnh khoản đái bản quan vậy cảm ơn nhé bất quá bản quan một đường tàu xe mệt nhọc thật sự là vô tâm uống rượu bản quan liền trở về đi đầu nghỉ ngơi trương lô chuyến này tô cố cũng không có quá nhiều giữ lại mà là đem trương lô đưa ra biệt thự bên ngoài đợi trương lô chân trước vừa đi triệu tung còn có trần điều trong lòng hai người nói liền nhịn không nổi biệt thự trung đình bên trong triệu tung còn có trần điều hai người ngồi xuống lần nữa tô cố cũng trở về đến c h ủ v ị bên trên chuẩn bị ăn cơm đại nhân thuộc hạ có chuyện không biết không biết có nên nói hay không triệu tung hướng về phía tô cố chắc tay tô cố sắc mặt mang theo mọi m ệ phất phất tay nói nói đi nơi đây cũng không có ngoại nhân không gì không thể nói triệu tung lúc này mới lên tiếng nói ra đại nhân châu mục đại nhân phái trương lô đến đây rõ ràng là muốn t ứ c đoạt đại nhân binh quyền đây là đối với đại nhân không tín nhiệm a tô cố cười khổ một tiếng đơn giản như vậy đạo lý không cần phải nói chẳng lẽ tô cố không hiểu sao nếu là không hiểu hắn như thế nào có thể làm được bây giờ hiến trung quận thái thú vị trí lưu yên đang suy nghĩ gì từ trương lô đến hắn cũng đã biết bản quan vốn là phụ phong người bây giờ quan chúng đã bị đoàn vũ chiếm cứ châu mục hẳn là lo lắng ta sẽ đầu nhập đoàn vũ lúc này mới điều động trương lỗ mà đến từ bản quan trong tay tiếp nhận binh quyền có thể b ả n quan không thẹn với lương tâm trong lòng cũng không có quỷ thì thế nào châu mục đại nhân muốn b i n h quyền b ả n quan cho chính là như thế mới nên được thản nhiên làm việc để châu mục đại nhân yên tâm thiên hạ hôm nay dối loạn bách tính sinh hoạt không dễ như yến trung nhẹ nâng chiến sự nhất gặp nạn đơn giản là yến trung bách tính b ả n quan chỉ muốn bách tính có thể miễn tại chiến hỏa có thể an cư lạc nghiệp chư lô yêu cầu b i n h quyền b ả n quan cho hắn chính là này mới có thể bỏ đi châu mục đại nhân lòng nghi ngờ đây không vội bạn dạng này bạn quan cũng có thể toàn tâm toàn ý quản lý yến trung nghe t ô cố những lời này triệu tung còn có trần điều hai người trong nháy mắt cảm thấy á khẩu không trả lời được thế nhưng là đại nhân liền không vì mình suy nghĩ một chút triệu tung cao mày nói ra cái kia trương lỗ như thế bênh váo hung hăng rõ ràng không có đem đại nhân để ở trong mắt ta t ô cố cười lắc đầu bản quan làm việc không thẹn lương tâm hán trương lỗ phải chăng đem bản quan để ở trong mắt lại có thể thế nào bản quan chỉ cần không thẹn với yến trung b á c h tính không thẹn với triều đình cùng châu mục đại nhân tín nhiệm là được còn lại sự t ì n h những người còn lại bản quan căn bản không quan tâm chương sáu trăm linh tám yến trung hai, một. cảm tạng sương s n ca chương sáu trăm linh tám ngự yên trung hai một cảm tạng sương s n ca từ nam trịnh biệt thự đi tới thời điểm trời bên ngoài s ắ p đã đen nhưng trương l ô mặt rõ ràng càng h ắ t tô cố hôm nay biểu hiện để trương l ô rất là không hài lòng thậm chí là cảm thấy có chút bị lạnh chờ đợi hắn từ thuộc quận m à đến một đường đi hơn phân nửa tháng trèo đèo lội suối trên đường suýt nữa không chết rồi kết quả hôm nay tại nam trịnh thành bên ngoài nên đón hắn đến cũng chỉ có mười mấy người quan viên không có đến đông đủ coi như xong liền ngay cả thành bên trong đại tộc đều không có đến đây đây rõ ràng là tô cố không có đem hắn coi là gì còn có đó là buổi tối cái k i a m ộ t bàn cơm r a u dưa đi theo trương lỗ bên cạnh trương tu rõ ràng nhìn ra trương lỗ lúc này tâm tình thế là gặp c o n định nọt nói ra đại nhân đây tô cố rõ ràng là không có đem đại nhân để ở trong mắt ta thử trương lỗ hử lệnh một tiếng nói ra lại để hắn thanh cao mấy ngày là được chờ ngày mai bạn quan thu n ạ p binh quyền nhìn đến thời điểm bạn quan tại làm sao thu thập hắn đêm nay duy nhất để trương lỗ cảm thấy vui mừng là tô cố không có bất kỳ cái gì phản kháng liền đem binh quyền dao ra đây cũng là để hắn không có ngay tại chỗ liền trở mặt nguyên nhân Đại nhân. trương lô nhướng mày nhìn về phía bên cạnh trương tu lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ lại hắn còn dám trương tu con ngươi đảo một vòng nói đến đại nhân không thể không để phòng a đây tô cố hôm nay đối đại như vậy đại nhân đã nói lên hắn căn bản không có đem đại nhân để ở trong mắt mặc dù là đáp ứng đại nhân thế nhưng là thuộc hạ lo lắng tô cố từ đó cản trở à. từ đó cản trở trương lô trả sát cái cảm tô cố hôm nay biểu hiện mặc dù có chút thất lễ nhưng đang nói gọi bình quyền thời điểm cũng không có kháng cự mà là biểu hiện rất sung sướng hẳn là không đến mức từ đó cản trở a đại nhân không thể không đ ề phòng a châu mục đại nhân thế nhưng là đối với đại nhân ký thắc kỳ vọng a trương tu tiếng nói lại tại trương lỗ bên thai băng lên lần trước pháp diễn lá thư này bị châu mục đại nhân chặn được khó đảm bảo pháp diễn có thể hay không lại cho tô cố viết thư v ằ n nhất trương lỗ bước chân dừng lại nhìn thoáng qua bên cạnh trương tu có chút đạo lý vậy ngươi nói phải làm gì trương lỗ hướng về phía trương tu hỏi v ạ n nhất tô cố nếu là hắn từ đó cản trở làm sao bây giờ trương tu h é mắt sau đó là một cái lau cái cổ thủ thế nói ra đại nhân thuộc hạ coi là khi đắp tiên hạ thủ vi cường ngày mai tô cố không phải để lĩnh binh tri tướng đi đến đại nhân nơi đó sao đại nhân sao không mượn cơ hội này thiết hạ tiệt diệu bay xuống một bàn hồng m ô n yến đem tô cố còn có chung với tô cố những quan viên kia một mẹ hốt gọn dù sao châu mục cho đại nhân mệnh lệnh là thay vào đó chỉ cần đại nhân có thể hoàn thành nhiệm vụ mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì châu mục đều đã ám đồng ý chỉ cần bắt lấy tô cố còn có hắn những cái kia thủ hạ đại nhân có châu mục mệnh lệnh ngồi vững vàng miến trung còn không phải dễ như t r ở bàn tay trương l ô vừa trả lấy cái cảm một bên suy nghĩ nay cũng cũng không mất là một biện pháp tốt tối thiểu nhất cứ như vậy liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn h ã cũng không cần lo lắng tô cố có phải hay không còn sẽ bị đoàn vũ bên kia lôi kéo cũng không cần lo lắng tô cố tại nhấc lên sóng gió gì đến trực tiếp đem phong hiểm hạ xuống thấp nhất Tốt. suy tư một chút sau đó trương l ô liền gật đầu nói ra cứ dựa theo ngươi nói làm ngày mai mượn tướng lĩnh đến đây thời điểm mời tô cố còn có tô cố thủ hạ cùng nhau mà đến sau đó trong vụ thiết hạ hồng muốn đến, trực tiếp đem tô cố bắt lấy quyết định chú ý sau đó trương lô liền cùng trương tu cùng nhau rời đi biệt thự hướng đến đã sớm an trí s o n g chỗ ở trở về dưới bóng đêm nam trịnh thành đông trương lô trụ sở hậu trạch hậu viện đoàn liêu thanh đang đi tại hậu viện trên hành lang la ma g ạ o cục âm thanh từ hậu viện bên ngoài tường rào t r u y ề n r a nghe được phòng quân cơ truyền lại tín hiệu âm thanh sau đó đoàn liêu thanh hướng đến xung quanh nhìn thoàn qua tại xác nhận không có người sau đó đoàn liêu thanh hướng đến x n g quanh n h n t h à n qua tại xác nhận không có người sau đó đoàn l i h a n đi vào góc đ ô n n tường rào h ỗ ngặt sau đó t n g ư i nhảy lên k h o n g c h â thân thể ngồi s ổ m ở trên tường rào khinh thân nhảy lên sau đó liền l ậ n ra tường rào t h u ậ n theo lam ma gạo cụ c â m thanh đi vào một đầu ngõ hẻm sau đó đoàn liêu thanh liền thấy được một cái thân mặc hắc vào cái bóng sư phó đoàn liêu thanh đ ế m thử nhẹ giọng kêu một câu l i ê u bạch đồ đứng dậy sư phó ngươi cũng tới đoàn liêu thanh kinh ngạc nói ra đứng tại hắc cám hẻm bên trong l i ê u bạch đồ mỉm cười gật đầu sau đó nghiêng thân nói không riêng gì ta ngươi xem ai đến tại liễu bạch đồ tiếng nói vừa ra sau đó đầu hẻm chậm chạp đi ra một cái cao lớn thân ảnh khi nhìn đến cái thân ảnh kia thời điểm đoàn liêu thanh thân thể không khỏi r u lên nước mắt như là đoạn dây chơi rượu đồng dạng tràn mi mà ra không có quá nhiều ngôn ngữ một giây sau đoàn liêu thanh liền chạy m a u hai bước chạy về phía cái tiêu quen thuộc thân ảnh có tại khoảng cách đoàn vũ còn có một bước xa thời điểm đoàn liêu thanh bước chân lại đ ỗ n g nhiên dừng lại tựa hồ là nhớ tới giữa hai người thân phận có khác chập trung tâm tình như là dưới chân nhị bước đầu d ạ n g bị cưỡng chế nén tại trong lòng chủ đoàn liêu thanh mở miệng nhưng chỉ là vừa mới mở miệng liền được một cái mạnh mẽ hữu lực cánh tay ôm vào trong ngực tưởng n i ệ m c h ú n ù n g còn có đã từng cơ hồ tuyệt vọng nước mắt lập tức làm ư ớ c gương mặt khi cảm nhận được cái kia lồng ngực nhảy lên cường t r á n g nhịp tim thời điểm đoàn liêu thanh tham lam hô hấp lấy đ â y một phần kiếm không dễ yên tĩnh chủ nhân ta coi là r ố t cuộc không gặp được ngài n g ẹ n nào âm thanh nói ra lấy hơn nửa năm qua này phân biệt ban đầu cái kia thả người n h ả y lên đoàn liêu thanh coi là chính là v ĩ n h biệt đoàn vũ n h ẹ vô về đoàn liêu thanh màu đen sợi tóc n h a đầu ngốc lần sau cũng đã không thể xúc động như vậy đoàn vũ cưng chiều âm thanh vang lên liêu b ạ c h đồ quay đầu nhìn vang qua sau đó liền t ứ c thời lại quay đầu đi đoàn liêu thanh nạn nào âm thanh tại đoàn vũ trong ngực càng ngày càng nhỏ ngắn n g i k í c đ ộ n qua đi thiếu nữ ngượng ngùng bỏ lên trên gương mặt đỏ mặt túi đầu đoàn liễu thanh từ đoàn vũ trong ngực lui lại nửa bước đôi tay nắm chặt tại sau lưng khẩn trương n ắ m ở cùng một chỗ chủ nhân ngài ngài sao lại tới đây đoàn vũ xuất hiện tại nam trịnh tự nhiên là vì lấy yến trung mà đến pháp chính kế ly rắn đã có hiệu quả chúng kế lưu yên hiện tại đã điều động trương lô đến đây thay thế tô cố tiếp xuống chỉ cần thu lưới liền có thể không đồng phí một m i n h một tốt gỡ xuống yến trung quận mở ra quan trung thông hướng đích châu môn hộ loại đại sự này đoàn vũ đương nhiên muốn đích thân đến mới yên tâm đương nhiên đây cũng là để bày tỏ đối với tô cố coi trọng từ quan trung phát minh tiến đánh yến trung mặc dù đoàn vũ tin tưởng lấy lương châu quân sức chiến đấu nhất định có thể bắt lấy yến trung nhưng hao phí nhân lực vật lực tài lực đây tuyệt đối là một cái không nhỏ số lượng còn nữa chiến hỏa cùng một chỗ yến trung bách tính nhất định sẽ đi yến trung quận xung quanh địa khu đào v ò n g hắn cần làm ộ t cái hoàn chỉnh yến trung mà không phải một cái bị chiến hỏa tẩy lễ qua đi tùng trăm ngàn lô yến trung vì thế tự mình đến đây yến trung cái nguy hiểm này đáng giá b ư ớ c lên một lần lại nói kỳ thực cũng không tính được đến cỡ nào hưng hiểm một cái chương lỗ mà thôi về phần tịnh châu nơi đó cũng chỉ có thể là đòn đánh b ấ t quá có cao thuận không nghĩa trần k h a n h an trương liêu trương tấn hoa hùng ma siêu trương tú tào nhân tào hồng hạ hầu thuần hạ hầu huyên điển v i trừ cái đó ra còn có t r i n h dục giả hủ đám người mưu đồ bắt lấy toàn bộ tịnh châu chỉ b ấ t quá chính là thời gian vấn đề mà thôi chủ nhân vậy bây giờ cần ta làm cái gì đoàn liêu thanh nhìn đến đoàn vũ hỏi lịch sử bên trên trương lỗ thay thế tô cố cuối cùng đem tô cố giết chết mặc dù lần này nguyên nhân khác biệt nhưng trương lô nếu là đến khẳng định sẽ nghĩ biện pháp diện trừ tô cố bởi vì tô cố tồn tại đó là một cái không ổn định nhân tố hắn hiện tại chỉ cần yên lặng chờ chờ lấy trương lô đối với tô cố già tay liền tốt tạm thời cái gì cũng không cần làm tiếp tục tiềm phục tại trương lô bên người là được đoàn vũ đưa tay lần nữa b u ố t ve đoàn liêu thanh mái tóc sau đó hỏi câu nghe trắng đồ nói cái kia trương lô thích ngươi muốn nạp ngươi làm t i ế p chủ nhân ngài ngài đừng nghe sư phó nói b ậ y t h a n h n h i cả đời này đều là chủ nhân người sinh là chủ nhân người chết cũng là chủ nhân quỷ đoàn liêu thanh một bên nói vẫn không quên bay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa ngồi xổm ở góc tối đem đôi tay cắm ở ống tay á o bên trong liễu bật đồ ha ha đoàn vũ vui vẻ vừa cười vừa nói cô là đ ủ a người n g ư ơ i liền tính không nói cô cũng minh bạch nhiệm vụ lần này qua đi trở về trường an đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi hồng thiền còn có n g ư ơ i những tỷ bội kia đều rất lo lắng ngươi an toàn đoàn liêu thanh đỏ mặt khẽ gật đầu tất cả nghe chủ nhân an bài t ố t thời gian cũng không sớm n g ư ơ i đi về trước đi đi về trễ dễ dàng bại lộ thân phận đoàn vũ hướng về phía đoàn liêu thanh nói ra câu ngay tại trong thành này đoán chừng rất nhanh chương lỗ liền sẽ có hành động bắt lấy đến chúng sau đó cô bị ngươi bày khánh công diệu đáp ứng sau đó đoàn liễu thanh liền thật vui vẻ quay trở về tới trương l ô trong biệt v i ệ n đoàn liễu thanh sau khi đi liễu bạch đồ lúc này mới đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong trả lời đoàn vũ bên cạnh mà đưa mắt nhìn đoàn liễu thanh rời đi về sau đoàn vũ ánh mắt dần dần trở nên lạnh mật thiết giám thị trương lô nhất cử nhất động bảo vệ tốt thanh nhi câu ngược lại muốn xem xem trương lô có phải hay không ă n gan hùm mật báo câu người hắn cũng dám nhớ thương đoàn vũ lạnh giọng nói ra liễu bạch đồ kéo kéo khoe miệng vương thượng yên tâm trương lô còn chưa có tới yến chúng trước đó phủ lệ bên trong liền đã có phòng quân cơ người lẫn vào chỉ bất quá không có cáo chi đoàn liễu t h à n h đoàn vũ khẽ gật đầu tiếp x u ố n g đó là kiên nhẫn trở lấy thu lưới là được đợt s nhân vật t r í hoa dương quốc chí quyển mười hai nghĩa liệt tổng sự trần điều tự nguyên hóa hoa dương quốc chí quyển mười hai nghĩa liệt chủ bộ triệu tung tự b à c a o nam trình người hoa dương quốc chí quyển hai yến trung trí phù phong tô cố vì yến trung thái thú lỗ khiển hắn đảng trường tu công cố thành c ố người trần điều tố du hiệp học đánh chết duy cố coi là môn hạ duyện nói cố thủ bảo vệ ngự giặc chi thuật cố không thể dùng hơn tường đi ném nam trịnh triệu tùng tung đem đều trốn tặc thịnh cố phái tung cầu ẩn nút chỗ tung bị hoàn cố lại khiến linh bên dưới trình thắng tặc tặc đến k i ể m dưới liền đến giết cố tung đau nhức phẫn trượng kiếm thẳng vào điều hòa c ũ n g tụ hắn tân khách chăm dư người công tu chiến tử l ô rồi nảy ra y ế n trung đếm hại h ắ n sứ chỗ này dâng thư nói mễ tặc đoạn đạo chương sáu trăm linh chín như y ế n trung ba hai chương sáu trăm linh chín như y ế n trung ba hai một đêm qua đi gà gáy văng lên mặt trời mọc đông p ư ơ n g nhà ở thành tây một tòa phổ thông nơi ở tô cố tại mặt trời lên sau đó cũng đã tại thê tử phục thị phía dưới rời giường tô cố điểm tâm rất đơn giản, chỉ có một bát cháo loan còn có hai đĩa dưa m ố i cùng đêm qua ăn để thừa một bàn món ăn. trong nhà chỉ có hai tên thị nữ trong đó một tên bưng lấy hôm trước mới vừa giặt hồ qua quan bảo đưa đến tô cố trước mặt. một bát cháo loan uống xong, trong chén không có còn lại một hộp cơm. đổi lại quan bảo sau đó tô cố liền đi ra cửa phủ. dựa theo tô cố chức quan, hiện đang ở phủ đệ đó là so hiện tại ở lớn hơn gấp mười lần cũng không đủ. cửa phủ t r ư ớ c cũng không có thị vệ, chỉ có hai cái tôi tớ. rất khó tin tưởng đây là một tòa thái thú phủ đệ. khi tô cố từ p h ụ đệ đi ra đại môn thời điểm đi ngang qua tô cố trước cửa p h ụ đệ bách tính đều cực kỳ nhật tình lại tôn trọng hướng đến tô cố chào hỏi tô cố cũng đều nhất nhất đáp lại thậm chí còn có thể để ra mấy tên thường xuyên gặp mặt bách tính tính danh cách đó không xa thân mang một kiện phổ thông y phục mang theo liễu b ạ c h đồ tại trên đường dài đi lại đoàn vũ nhìn phía xa hướng đến nam trị nội h n thành biệt thự đi đến tô cố người này đó là tô cố đi theo đoàn vũ sau lưng liễu bách đồ nhẹ gật đầu phải người này đó là tô cố người này làm quan thanh liêm tại yến trung quận có phần bị bách tính tình yêu với lại người này tại chính vụ phương diện không bao giờ kéo dài trước đây t i ề m phục tại nam trịnh nội thành đ ị a đã đem tô cố tình huống thăm dò mấy ngày gần đây chính là ngày mùa thời khắc tô cố mỗi ngày đều đi sớm về trễ tại bên ngoài dò xét cày bừa vụ xuân sự việc cần giải quyết ngược lại là cái quan tốt ai chỉ là đáng tiếc t à, loại này quan tốt không nên s i n h gặp loạn thế càng là loại này quan tốt tại loạn thế liền càng là vô pháp đặt chân vâng không thì mà nói lấy tô cố tại yến trung quận vì thái thú nhiều năm một cái chương lỗ căn bản không có khả năng tùy tiện đoạn quyền đó là lưu yên cũng không dám tùy tiện động dạng này một cái nắm giữ quân chính đại quyền thái thú đoàn n vũ lông mày nhớ lên căn cứ tình báo xem ra hôm qua trương lô cùng tô cố gặp mặt hai người hẳn không phải là rất hòa hợp làm sao hôm nay trương lô cứ như vậy hảo tâm muốn mở tiệc chiêu đ á i tô cố sợ là trương lô muốn chờ không bằng động thủ a bất quá cũng tốt trương lô tốt nhất là nhanh lên động thủ dạng này liền tỉnh hắn tại yến trung thật lãng phí thời gian chỉ cần bắt lấy yến trung mở ra ít châu môn hộ liền có thể quân tiên phong nhắm thẳng vào ít châu c ư ớ p đ o ạ t ít châu lại có ra kinh châu c h i lộ một nam một bắc hai đường đại quân từ nam bắc riêng phần mình đem lạc dương b â y quanh đi tôi h đi theo vị này tô đại nhân nhìn xem hắn một ngày này đều làm những thứ gì l y ra sau đó không đến bao lâu tô cố liền tới đến biệt thự mang tới mấy tên quan viên sau đó liền một đường sôi động hướng đến nam trịnh thành bên ngoài mà đi đoàn vũ tựa như là một cái quần chúng đồng dạng đi theo tô cố cùng nhau ra khỏi thành thời gian từng phút từng giây trôi qua đảo mắt cũng đã đến trưa cho tới trưa thời gian tô cố đều tại nam trịnh xung quanh giò xét đồng ruộng g i e o hạt tình huống mắt thấy đã đến ăn cơm chưa thời điểm tô cố đám người ngồi tại ven đường một chỗ bờ ruộng bên trên đi theo người hầu đem bao quần áo bên trong chuẩn bị lương khô dưa muối còn có nước đem ra trải trên mặt đất tô cố liền liền mang theo triệu tung còn có trần điều hai người ngồi trên mặt đất một bên đậm trong tay lương khô tô cố một bên nhìn về phía xung quanh đồng ruộng trong mắt nhiều một chút vui mừng chỉ mong năm nay có thể mưa thuận gió hòa đi dạng này bách tính có lẽ sẽ không rất khó khăn t ô cố nhìn đến xung quanh nói ra chỉ sợ quan trung chiến sự nổ ra sớm tối đều phải đốt tới yên trung chỉ mong phải chờ tới ngày mùa thu hoạch về sau mới tốt và không thì bách tính trôi g ạ t khắp nơi không biết lại muốn chết cóng chết đói bao nhiêu nghe t ô cố trong miệng phiền m u ộ n tiếng nói triệu tung còn có trần điều hai người cũng đầy là sầu lo đại nhân chính là phủ phong người không ngại đi thư đến hỏi hỏi một chút cái kêu bản vũ năm nay có thể có tiến binh yến trung quận dự định triệu tung nói ra t ô cố bất đắc dĩ lắc đầu vừa cười vừa nói châu mục đại nhân hiện tại liền đã hoài nghi bản quan nếu là bản quan tại đi quan trung đưa tin nếu là bị châu mục đại nhân biết được vậy bản quan làm như thế nào cái này quan bản quan làm hay không làm cũng không đáng kể có thể đây yến trung bách tính đâu cái kia trương lỗ tuy là đến châu mục đại nhân tín nhiệm thế nhưng là hắn hiểu được như thế nào quản lý yến trung sao cuối cùng khổ còn không phải bách tính nghe tô cố những lời này triệu tung còn có trần điều hai người bỗng cảm giác kính nể nơi xa vùng đồng ruộng bên trên một người tuổi t r ư ừ n g bốn năm tuổi tiểu nữ hải đang đứng tại bờ ruộ n g bên trên cách hai ba mươi bước khoảng cách đang dùng một đôi long lanh nước mắt to nhìn đến tô cố một đoàn người ngồi dưới đất ăn l ư g k h tiểu nữ hải treo ngón tay trong ánh mắt tràn đầy khát vọng phụ mẫu còn tại nơi xa trong đất dùng làm bằng gỗ cái quốc s ẻ n đất đang tại nhìn đến bốn phía tô cố cũng chú ý tới đang tại nhìn hắn tiểu cô nương ánh mắt giao thế phía dưới tô cố nhìn ra được tiểu nữ hải hẳn là đói bụng thế là hướng về phía một bên một bên triệu tung nói hai câu nói triệu tung nhẹ gật đầu sau đó cầm hai cái lương khô hướng đến tiểu nữ hải đi đến có thể là sợ hãi tiểu nữ hải túi đầu xuống liền muốn lui lại lại không c ẩ n thận bị sau lưng bờ ruộng trượt chân ném xuống đất triệu tung lập tức bước nhanh về phía trước hai bước đem tiểu nữ hải dịu dắt đứng lên sau đó đưa trong tay hai cái lương khô nhét vào tiểu nữ hải trong tay thấy một màn này tô cố cờ ư i cười tiếp tục túi đầu gặm lương c ô nơi xa đem một màn này thu hết vào mắt đoàn vũ cũng cười chạm vào tối ngay tại tô cố vội vàng ở n g o à i thành dò xét thời điểm chứng lỗ phủ đệ bên trong cũng tại thua chiên gõ t r ố n g tiến hành b u ổ i dạ tiệc này đương nhiên tiến không có tốt tiến tiến hội thiết chí trung đỉnh hai bên đều bị bình phong n g ă n c h e mà sau tấm bình phong hai cái hai điện bên trong đã sớm dự đoán mai phục tốt đao phủ thủ chứng lỗ mặc mới tinh q u a n bảo đỉnh đầu mang theo núi cao q a n kim t i yêu đáy bên trên treo quan ấn cùng ngọc đội gánh vác lấy một đôi tay đứng tại đêm nay mở tiệc chiêu đại đám người sành bên trong trương t ỗ liền đi theo trương l ô một bên đều chuẩn bị xong chưa trương l ô hướng về phía một bên trương tú hỏi trương tú liền vội vàng gật đầu nói yên tâm đi đại nhân hết thảy đều đã trải qua chuẩn bị t h o ả khi chỉ cần buổi tối hôm nay tô cố dám đi vào đại nhân phụ đệ cam đoan hắn có đến mà không có về trương ố t t l ô hài lòng cười cười sành bên trong trương l ô đem ánh mắt rơi vào đàng cùng một chút thị nữ bận rộn đoàn liêu thanh trên t h â n sau đó hướng về phía đoàn liêu thanh chào hỏi một tiếng thanh nhi nghe được trương l ô âm thanh đang cúi đầu làm việc đoàn l i u thanh liền nữ đại mi bất quá vẫn là túi đầu đôi tay về phần bên hông đi tới t r ư ơ n g lỗ trước mặt một bên thị nữ đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn lén liếc mắt đoàn liêu thanh thanh nhi à buổi tối hôm nay ngươi ngay tại ta bên cạnh hầu hạ lấy không nên rời bỏ ta ánh mắt biết không t r ư ơ n g lỗ hướng về phía đoàn liêu thanh nói ra đại nhân nô tỷ minh bạch đoàn liêu thanh trả lời t r ư ơ n g lỗ nhìn đến đoàn liêu thanh cười một cái nói còn nô tỷ nô tỷ qua buổi tối hôm nay sau đó về sau ngươi cũng không cần lại làm những n à y việc nặng về sau đi theo ta để ngươi cầm y ngọc thực có xuyên không hết tơ lụa đến không hết đồ trang sức nô tỷ đa tạ đại nhân hậu ái đi thôi đi thôi trương lỗ phất phất tay một bên khác mới vừa từ thành bên ngoài trở lại biệt thự bên trong tô cố liền thu vào trương l ỗ đến đây mở tiệp chiêu đại hắn tin tức người hầu đang giúp lấy tô cố đem trên thân phủ sám gõ xuống tới một bên triệu tung còn có trần điều hai người nhìn đến trên mặt bàn để đó trương lỗ tiếp mời đại nhân trương lỗ này hôm qua vừa mời đến buổi tối hôm nay ngay tại phủ bên trong mở tiệp chiêu đại thành trung đại kích cỡ tiểu quan biên còn có những cái kia lĩnh binh tướng lĩnh sợ là muốn d ọ n khách đát d ọ n chủ a tô cố vẫn như cụ không thèm để ý chút nào nói ra hắn muốn tiên liền tuyệt tốt dù sao đây binh quyền sớm tối đều là hắn chỉ cần hắn không lung tung đ ú n g tay chính vụ liền không sao các người hai cái đều đi chuẩn bị một chút đi đợi chút nữa cùng bạn quan cùng nhau tiến đến dự tiệp triệu tung còn có trần điều hai người mắt thấy vô pháp thuyết phục tô cố cũng chỉ có thể tính không bao lâu thu thập xong sau đó tô cố liền dẫn triệu tung còn có trần điều hai người cùng nhau hướng đến trương lỗ tại thành đông phủ đệ mà đi bóng đêm tràn ngập phía dưới trương lô cửa phủ trước treo mấy t r u n g đèn lồng đem xung quanh chiếu sáng từng chiếc xe ngựa dừng ở trương lỗ trước cửa phủ đệ người đến trong tay đều dẫn theo quà tặng hoặc là ống tay áo bên trong cất dấu danh mục quà tạo mặc dù trương lô mới đến b ấ t quá một ngày nhưng trương lô muốn tới tin tức đã sớm chuyển đến nam trị nội h n thành bất luận trương l ô là thông qua mẫu thân hắn lư phu nhân quan hệ giành chức vị này vẫn là dùng khác phương tất rảnh đều không cải biến được bây giờ trương l ô tại lưu yên bên người địa vị sự thật này ngày sau đây đến trung quận đến tội cùng là tô cố định đoạn vẫn là trương lô định đoạn người sáng suốt đã có thể nhìn ra được tất cả được thỉnh mời đến đây quan viên đều sẽ không bỏ lỡ cái này định đ o trương lỗ cơ hội mỗi cái đến đây người đều là mang theo đầy đủ thành tín cùng hậu lễ so với tô cố cái tia keo kiệt phủ đệ chưng lô tòa phủ đệ này lộ ra khí phái quá nhiều lúc này ở giữa hai phiến to lớn sơn son nghi môn mở rộng cửa hiên bên trên m ạ n vàng tấm biển cũng tại hỏa q u a n g chiếu chiếu phía dưới chiếu sáng rạp rỡ người gác cổng quản gia càng không ngừng dặn do hạ nhân đem đến đây dự tiệc người lễ vật còn có danh mục và tạm nhận lấy sau đó đưa đến một bên người gác cổng bên cạnh t h á i thất tiến hành ghi chép khi tô cố mang theo triệu tung còn có trần điều hai người đến đây thời điểm được mời đến đây khách nhân cơ hồ đều đã vào phủ triệu tung đưa trong tay thiếp mời đưa tới người gác cổng quản gia trong tay khi canh giữ ở trương lỗ trước cửa phủ đệ mặt một thân trường bảo màu sáng người gác cổng quản khóa nhìn đến triệu tung đưa qua thiệp mời bên trong không có tài liệu thi danh mục quà tặng triệu tung cũng không có dẫn theo bất kỳ quà tặng thời điểm ánh mắt lập tức liền thay đổi còn kém đem không biết thời thế mấy chữ viết lên mặt có thể thấy rõ ràng trên thiệp mời viết là tô cố tên sau đó lại lập tức bên trên đổi lại một bộ sắc mặt nguyên lai là thái thú đại nhân tiểu nhân có mắt như m ù thái thú đại nhân mời đến người gác cổng một bên nói một bên hướng đến nghi môn bên trong hô to thái thú đại nhân đến chương sáu t r ở mặt một chương sáu trăm m t một bên trong phòng l i ê n h hội không còn chỗ ngồi bốn phía gỗ lim sơn son lương trụ bên trên treo mười hai ly thanh đồng h u y ề n điệu ngậm cây đèn dọc theo mười hai cây lương trụ theo thứ tự hướng ra phía ngoài gạt ra tượng trưng cho một ngày mười hai canh giờ rộng rãi sảnh bên trong trưng bày hơn hai mươi tấm d à i tám t h ư ớ c tử đàn bàn ăn thị tý nâng đến cao cùng người vai mạ vàng và bình đem rượu ngon rót vào tân khách trước mặt đồng vị bên trong t r ậ t nghe chống hạt ba tiếng vang sảnh bên trong ngồi tân khách đều đem ánh mắt nhìn về phía từ bên ngoài phòng thản nhiên đi tới mười hai tên lấy xanh nhạt váy giải vũ cơ chân đạp tơ v à n g d à y d â y nhọn suýt x à o sạc trâu theo bảy ốn lượn nhịp l ê n k e n đám khách mời một bên thưởng thức đồng vị bên trong rượu ngon một bên thưởng thức vũ cơ nổi bật dáng người thỉnh thoảng cùng bên cạnh đồng liêu tán thưởng trương lỗ lần này dạ yến x a hoa thái thú tô cố chuyên cần chính sự liên kết yêu cầu thuộc hạ cũng đồng dạng chuyên cần chính sự liên kết điều này sẽ đưa đến mặc dù nam trịnh nội thành quan viên có hưởng lạc chi tâm nhưng cũng không thể không dựa theo tô cố thanh liêm chi phong làm việc nhưng hôm nay trương lỗ này vừa đến liền phá vỡ tô cố trước đó tác phong đây để không ít quan viên đều cảm thấy trương lỗ đây là đang cố ý mà làm hôm qua trương lô đến nam trịnh thái thú tô cố tại biệt thự cho trương lỗ bày tiệc mời khách chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn còn có tiệc rượu nghe nói để trương lô rất là tức giận ngay cả một n g ụ m rượu đều không có uống rượu rời đi trước khi đi thời điểm s ắ p mặt cũng phi thường khó coi nam trịnh nội thành quan viên vốn là chú ý trương lỗ cái này chịu châu mục lưu yên tin cậy quan mới nhậm chức loại chuyện này tự nhiên vào hôm nay ban ngày liền đã truyền khắp toàn bộ nam trịnh một khúc bảy bốn lượn rơi xuống mười hai tên vũ cơ chậm rãi lui đến đông đảo quan viên sau l ư n g bình phong sau đó rời đi sảnh bên trong ngồi tại chủ vị bên trên mặc trên người mới tinh kinh vĩ tuyến đều là vê vào k h ô n g tức vũ hành động ở giữa ẩn hiện xích phượng văn quan bảo đứng thẳng lưng lên tay nâng lấy bình rượu nhìn về phía sảnh bên trong ngoại trừ chống chỗ trái ra tay vị trí thứ nhất bên ngoài còn lại tân khách đều đã đến đông đủ t r ư ơ n g lỗ nhẹ g i ọ n g cười lạnh một tiếng sau đó mang theo chảo p h ù n g nói ra xem ra thái thú đại nhân công vụ bề b u ộ n hẳn là không có thời gian tới tham gia bản quan giả yến sảnh bên trong hoàn toàn yên t ĩ n h không tiếng động ai đều đã hiểu t r ư ơ n g lỗ trong miệng bất mãn nhưng vào đúng lúc này bên ngoài phòng một tiếng cùng chuyển đem khoan th đám người đem ánh mắt đều nhìn về bên ngoài phòng đi tới tô cố đi vào s ả n h bên trong tô cố nhìn đến dạ yến đã bắt đầu cũng không có quá nhiều xấu hổ mà là nhằm vào lấy trương lỗ mỉm cười chắp tay nói ra không có ý tứ trương đại nhân bản quan mới vừa từ thành bên ngoài về thành không đến bao lâu có chút đến trường ha ha trương lỗ cười ha ha lấy lắc đầu nói ra không mượn không mượn tô đại nhân đến bụi bạn có ai không còn không tranh thủ thời gian cho tô đại nhân dọn chỗ trương lỗ phân phó lấy thị nữ chiêu đãi tô cố v ề phần đi theo tô cố sau l ư n g triệu tung còn có trần điều hai người tức là chỉ có thể ngồi tại tô cố sau lưng bản nhỏ vị trí mới vừa nói đến tô đại nhân tô đại nhân liền đến trương l ô cười nhìn rơi vào tòa tô cố nói ra chưa bị nhìn xem bản quan nói không sai đi tô đại nhân thật đúng là là mới từ thành bên ngoài trở về liền ngay cả trên thân quan phục đều không có tới kịp đến đ ổ i đâu sớm biết hôm nay là trương l ô giải yến đến đây khách nhân đều là áo gấm chỉ có tô cố là một thân một m ạ n q u a n bảo với lại đã tẩy có chút chấm bệnh thậm chí trên thân còn mang theo một chút bụi đất cùng sảnh bên trong lúc này đám người rõ ràng là không gặp nhau a a t ô c ô tự d ễ cười một tiếng nói ra để trương đại nhân c h ế cười bản quan không phải là không có thay quần áo mà là cũng chỉ có đây một thân quan bảo mà thôi ngược lại là trương đại nhân đây một thân quan bảo thật là hoa lệ cực kỳ quả thực để bản quan hâm mộ rất ha ha bản quan đến yến trung còn thì liền nghe nghe tô đại nhân thanh chính liên minh hiện tại xem xét quả thật như thế à liền ngay cả đây một thân quan bảo đều đã tẩy trắng bệnh xem ra sau này bản quan c ó thể là muốn nhiều hơn hướng tô đại nhân học tập chừng lỗ buổi tối hôm nay mở tiệc chiêu đãi vốn là ôm lấy mục đích tính cho nên nói lên nói đến c h à o phúng lên tô cố đến liền lộ ra có chút không kiêng nể gì cả nếu là đổi lại bình thường một cái chủ chính một cái chủ binh giữa hai người liền xem như bất hòa đại trên mặt mặt m ũ i vẫn làm lớn nhưng hôm nay trương l ô nói chuyện rõ ràng là một điểm đều không cho tô cố lưu mặt m ũ i mà tô cố cũng không đốc đương nhiên nghe được trương l ô lời nói bên trong c h à o phúng tô cố là không quan tâm trương l ô cái nhìn cũng không quan tâm trương l ô thái độ thế nhưng là tô cố không phải tượng đất trương l ô ngay trước nhiều người như vậy trước mặt như vậy nói móc hắn nếu là hắn cái gì cũng không nói ngày sau lan chuyển ra ngoài hắn còn thế nào cai quản bên dưới thế là tại trương l ô vừa dứt lời thời điểm tô cố cũng đã bưng lên trước mặt thanh đồng mạng v à bình rượu đương nhiên tô cố không uống rượu mà l à nhìn đến trong tay thanh đồng m ạ vàng bình rượu công nghệ cẩn thận trong tay vòng vo hai vòng sau đó tô cố lúc này mới tán thưởng một tiếng nói ra đây thanh đồng m ạ vàng bình rượu thật sự là tinh mỹ bản quân cũng chỉ tại lạc dương hoàng cung bên trong n ặ m qua trương l ô không có minh bạch tô cố là có ý gì chỉ coi là khích lệ thế là vừa cười vừa nói đó là tự nhiên đây mỗi một cái thanh đồng bình rượu đều giá trị tại b á c kim không tầm thường người có thể, dùng, cũng không tầm thường người có thể thấy lời này ám phúng tô cố chưa từng va chạm xã hội tô cố vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi nhưng ngồi tại tô cố sau lương triệu tung còn có trần điều hai người đã nộ khí đ l y mặt tô cố một bên cười một bên để tay xuống bên trong bình rượu sau đó nhìn về phía trên mặt bản sơn hào hải vị mỹ vị tiếp tục nói chương đại nhân hôm nay giả yến một bàn này sơn hào hải vị mỹ vị sợ cũng là có giá trị không nhỏ ạ chương l ộ trên mặt đắc ý biểu lộ liền đã nói rõ hết thảy bản quan mới tới yến trung quận mở t i ệ c chiêu đ á i rất nhiều đồng l i ê u tự nhiên là muốn cực kỳ trọng thị một bàn này mỹ vị tự nhiên cũng đều là tuyển chọn tỉ mỹ thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn l i ê n ngay cả đây rượu ngon đều là tây vượt cấm phẩm nhiều năm cất vào hầm mới có thể nổi bật bản quan coi trọng trương l ô những lời này lại là tại ám phúng tô cố đêm qua b à y thiệp mời khách keo kiệt nói đã đến l ú c này tô cố nhìn về phía trương l ô hỏi bản quan muốn hỏi trương đại nhân một năm động lộc bao nhiêu nếu là muốn g ặ t mua trận này dạ yến lại hoặc là trang trí đây hoa lệ p h ủ đ ệ còn có đây tinh mỹ dụng cụ pha rượu sơn hào hải vị muốn dùng rơi bao nhiêu có câu nói không biết trương đại nhân biết được không biết tô cố nói tới chỗ này sành bên trong quan viên đã cảm giác ra có cái gì không đúng trương lỗ như vậy chào phúng tô cố tô cố một mực ngay cả phản kích đều không có mặc dù tô cố thanh chính liêm k i ế t chuyên cần chính sự nhưng cái này cũng không hề nói là tô cố tính tính tốt đám người nghe tô cố nói trong lòng đều nói một câu quả nhiên đây tô cố hẳn là muốn phản kích trương đại nhân có câu nói gọi là liêm giả dân chi biểu cũng tham giả dân chi t cũng chính giả đang từ xoáy lấy đang ai dám b ấ t chính bản quan trên thân quan bảo mặc dù bẩn mặc dù phá nhưng bản quan tay không bẩn tâm không bẩn bản quan không cần phải lo lắng đêm không thể say giấc an không thể an không có tham vô dụng vương đạo đung đưa cũng không biết trương đại nhân có phải hay không có thể giống nhau ban đêm có thể ngủ thực n ă n g an nói xong câu đó sau đó tô cố liền đứng dậy hướng về phía chủ vị lên mặt sắc đã trở nên hết sức khó coi trương l ô chắp tay nói ra không có ý tứ trương đại nhân so với trương đại nhân đây sơn hào hải vị mỹ vị còn có đây rượu nho bản quan cảm thấy trong nhà cháo loáng dưa ngồi ăn càng thêm an tâm đã như vậy vậy bản quan cũng liền không đã q u ấ y dày trương đại nhân đa tạ trương đại nhân mở tiệp chiêu đ á i bản quan cáo tử nói xong tô cố liền hướng đến bên ngoài phòng phương hướng đi đến sau lưng triệu tung còn có trần điều hai người theo sát phía sau sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động chỉ có tô cố dưới chân đi lại giống trên mặt đất phát ra âm vang hữu lực âm thanh đánh trong lòng mọi người chủ v ị trương l ô đột nhiên đứng dậy cầm trong tay có giá trị không nhỏ mạ vàng thanh đồng bình rượu một thanh ném xuống đất bình rượu bên trong rượu nho tung vé vẩy vào cầm thạch trên mặt đất theo căng ly thanh âm vang lên giấu ở đại s ả n h hai bên thai thất bên trong đao phụ thủ nối đôi nhau mà ra thấy một màn này sảnh bên trong đông đảo quan viên quá sợ hãi đây dạ yến làm sao còn an bài như vậy nhiều đao phụ thủ trương lỗ muốn làm gì nhìn đến t u â n gia sau đó ngăn tại đại sành trước cửa đông đảo đao phụ thủ tô cố dừng bước c a o mày nhìn về phía sau lưng c h ủ v ị bên trên đứng dậy trương lỗ trương lỗ ngươi muốn làm gì tô cố một tiếng quát trói hai trương lỗ h i ế p mắt cười lạnh một tiếng nói ra tô cố ngươi cũng xứng cùng bản quan nói rõ đang l i ê u mình ngươi cũng xứng cùng bản quan nói không có tham vô d ụ n vương đạo đ u n g đưa đã lời đã nói đến cái mức này vậy bản quan liền không cần lại che che lấp lấp cho n g ư ơ i lựu mặt m ũ i bản quan vốn định đang cấp ngươi một cái cơ hội xem ra hiện tại ngươi cũng không cần cơ hội này nói đến trương lỗ liền từ trong n ự c móc ra hai phong thư trong đó một phong tự nhiên là lưu yên cho trương lỗ mà đổi thành bên ngoài một p h o n g tức là đến từ pháp diễn tự viết trương lỗ một tay lấy pháp diễn mật thư triển khai hướng về phía tô cố nói ra tô cố tại bản quan trước mặt ngươi còn muốn trang sao ngươi cùng quan trung phản t ặ c đoàn vũ ám thông xã giao thầm kín mật thư liên hệ muốn đem yến trung dân cho đoàn vũ ngươi thật coi chuyện này ai cũng không biết sao t trương lỗ lời này vừa ra đại sảnh bên trong tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt trương lỗ ngươi đừng muốn nói vậy bản quan khi nào cùng đoàn vũ ám thông xã giao muốn chức cho hạt niên trung tô cố c ă n tức nhìn trương lỗ còn g i ả biện trương lô tiếng hử lệnh nói ra đây là ngươi phủ phong bằng hữu cũ bây giờ đầu nhập đoàn vũ phản tạc pháp diễn tự tay cho ngươi thu sách chẳng qua là bị châu mục đại nhân sớm chặn được thôi châu mục đại nhân n i ệ m tình ngươi có công không đành lòng giết hại ngươi do đó để b ả n quan đến đây b ả n quan hào tâm mở tiệp chiêu đãi ngươi ngươi lại như thế nói móc b ả n quan xem ra ngươi là phản tâm đã định đây phong thư tay là châu mục đại nhân tự tay viết để b ả n quan hành sự tùy theo hoàn cảnh toàn quyền xử lý hôm nay môn này ngươi tới được nhưng lại đi không được ngươi đến cho bạn quan đem tô cố cùng hắn kết đảng bắt lấy nếu như phản kháng giết chết bất l u ậ t tội đ ợ s câu nạp điện câu nạp điện câu nạp điện chương 611, đội biến hai chương 611, đội biến hai như có phản kháng giết chết bất l u ậ t tội lúc này sành bên trong tất cả mọi người đều bối rối nguyên bản đám người đều coi là trương lỗ hôm nay giả yến mở tiệc h chiêu đ á i cũng chính là chèn ép một cái tô cố thuận tiện áp tâm một phen tô cố dù sao đêm qua tô cố lãnh đ ạ m trương lỗ sự t ì n h đã truyền ra mà trương lô quan mới nhậm chức chèn ép một cái tô cố cũng nói qua được nhưng ai có thể nghĩ đến lại còn có tình cảnh như vậy sáng loáng cương đ a o phản xạ ánh đến cái bóng hàn khí b ấ c người sành bên trong tất cả mọi người lúc này ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một tiếng t r ư ơ n g lỗ đây rõ ràng đó là sớm có chỗ chuẩn bị hôm nay đây chính là muốn lưu lại tô cố không rõ ràng cho lắm triệu tung còn có trần điều hai người lập tức rút ra bên hông bội kiếm đứng ở tô cố hai bên trái phải đang nhìn tô cố tao mày nhìn đến trương lỗ trong tay cầm cái gọi là pháp diễn thân bút tự biết t r ư ơ n g lỗ ngươi đừng muốn oan uổng bạn quan bạn quan khi nào muốn cùng đoàn vũ am thông xã g a o về phần ngươi nói pháp diễn thân bút tự biết bạn quan càng là không thể nào biết được ngươi nếu thật muốn giết bạn quan không cần loại này muốn gán tội cho người khác tô cố m ặ t không đổi s ắ t c h ắ p hai tay sau lưng hồn nhiên một bộ trong lòng không thẹn không hề sợ hai bộ dáng t h ừ trương lô tiếp tục cười lạnh nói tô cố ngươi thật coi bản quan không biết ngươi cùng cái t i ê u pháp diễn b ố n là đồng hương vẫn là hào hữu chẳng lẽ bản quan trong tay phong thư này là giả sao tốt ngươi đã nói ngươi là v ă n hưởng nói ngươi trong lòng không có quỷ vậy thì tốt ngươi bây giờ liền thúc thủ chịu trói tự trói đôi tay ngươi nếu là vô tội bản quan tự nhiên sẽ cho ngươi một cái trong sạch ngươi có dám tự trói đôi tay thúc thủ chịu trói ở đây người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía tô cố trương lỗ đây là mang theo lưu yên mệnh lệnh tới không nói trước khác lưu yên đã có thể làm cho trương lỗ mang theo mệnh lệnh đến đã nói lên đã hoài nghi đến tô cố mặc kệ tô cố có hay không cùng đoàn vũ a m thông xã giao có hay không cùng pháp diễn có thư t ừ qua lại nhưng có một sự thật là không cải biến được cái tia chính là tô cố bản thân liền là phủ phong người với lại tô cố cùng pháp diễn là đồng hương cũng là hào hữu chỉ cần có hai điểm này cũng đã đủ rồi h ế n trung quận chính là ích châu môn hộ trọng yếu nhất mở ra h ế n trung quận sẽ cùng tại mở ra ích châu đại môn bây giờ đoàn vũ tại quan trung tạo phản lân cận yến trung chỉ cần quân tiên phong nhất chuyển vậy liền có thể thẳng b ư ớ c ích châu lúc này một cái yến trung quận thái thú là phủ phong n g ư ờ i vẫn là đoàn vũ dưới trướng trọng thần hảo hữu đồng hương tô cố bị hoài nghi cũng là chuyện nên v ề phần trương lỗ trong tay lá thư này hẳn là thật là pháp diễn biết cho tô cố chỉ bất quá tô cố khả năng không có thu được liền đã bị chặt được loại tình huống này lưu yên rất khó không nghi ngờ tô cố không lo lắng tô cố ngày sau sẽ có hay không có đầu nhập đoàn vũ vào h ế n yến trung khả năng trương lỗ đến cũng đã thành theo lý thường nên trước cầm xuống minh quyền sau đó tại bắt lấy tô cố đem yến trung chăm chú nắm ở trong tay cho nên nói tô cố thừa nhận không thừa nhận đến tột cùng có hay không ý định này đã không trọng yếu trọng yếu là lưu yên đã có lòng nghi ngờ tô cố nếu là hiện tại thúc thủ chịu c h ó i khả năng cũng vĩnh viễn đều không có tẩy thoát oan khuất cái tiếng này nhưng nếu là không thúc thủ chịu c h ó i an vị thực mình có phản tâm bất kể nói thế nào đây đều là một trận tình thế chắc chắn phải chết đại nhân triệu tung tay nắm lấy lợi kiếm nhìn đến xung quanh đao phủ thủ nói ra trương lô này rõ ràng đó là sớm sớm có chuẩn bị b à y xuống hồng môn yến đó là chở lấy đại nhân đến đây đúng vậy a đại nhân chúng ta giết ra ngoài chân đ i ê u ở một bên cắn răng nói ra chúng ta thể sống chết bảo hộ đại nhân giết ra ngoài chỉ cần đại nhân ra ngoài trong thành này còn có rất nhiều chung với đại nhân giết ra ngoài tô cố ánh mắt quét mắt liếc mắt m ộ n phía trương lô đã có chuẩn bị muốn giết ra ngoài lại nói nghe thì dễ cơ hồ là không có khả năng trừ phi nơi đây tất cả mọi người đều cùng nhau đứng ra nhưng là tô cố ánh mắt rơi vào đến đây dự tiệc quan viên còn có võ tướng trên h â n bị tô cố ánh mắt tiếp xúc cùng mỗi một cái quan viên còn có võ tướng đều cúi đầu trương lỗ tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này trên mặt đắc ý biểu lộ càng thắng rồi hơn chư vị hôm nay bản quan chỉ chu phản đ ị c h tô cố một người còn lại người không liên quan nhìn đến chính là nếu là có tô cố đồng đảng đồng l i ê u cũng không ngại hiện tại liền đứng ra nơi đó sẽ có người đứng ra cũng căn bản không có k h ô người nào dám ở thời điểm này giúp tô cố nói chuyện lưu yên đã quyết tâm muốn bắt lại tô cố cái này đến trung quận thái thú trương lỗ tô cố hít sâu một hơi nâng cao lồng ngực nhìn đến trương lô nói ra bản quan làm việc từ trước đến nay đều là quan g minh lỗ i lạc không có lệ không có đảng vương đạo đung đưa lưu yên muốn dùng loại này có lẽ có tội danh tới giết bản quan bản quan không lời nào để nói nhưng muốn để bản quan tự c h ó i nhận tội đó là tuyệt đối không thể nào bản quan đây đến trung quận thái thu chính là triều đình thân phong là tiên đế bổ nhiệm bản quan tại mặc cho ba năm hết lòng hết sức quản lý yến trung tiến trung bách tính rõ như ban ngày hôm nay ngươi trương lỗ làm ra hán lưu yên làm ra chắn ở tại tòa người miệng không chặn nổi thiên hạ mơ màng miệng một mọi người b ả n quan đi đến đang ngồi thẳng không sợ các ngươi muốn gắn tội cho người khác hôm nay n g ư ờ i muốn giết cứ giết muốn lăng trì cứ lăng trì b ả n quan tuyệt đối sẽ không một chút nhữ m ả y nhưng ngày khác tự có thiên hạ người truyền xướng hắn lưu i ề n còn có người trương l ô như thế tiểu nhân với tư cách lớn mật trương l ô đưa tay chỉ tô cố một tiếng phẫn nộ quát châu mục đại nhân làm việc như thế nào ngươi có thể khẳng định đã ngươi đến chết không đổi vậy liền đừng trách b ả n quan vô tình ngươi đến cho b ả n quan đem tô cố bắt lấy trương l ô một tiếng quát trói hai ngay tại trương lỗ ra lệnh đồng thời v ẫ nếu đứng tại trương lưng, tại từ i lỗ sau h như là bình thường thị nữ trên thân chắc chắn sẽ không tư tàng lợi khí bởi vì căn bản cũng không có khả năng nơi đây s ả n h bên trong đều là cao quan hiệp quý, tất cả hầu hạ thị nữ người hầu bao quát vũ cơ đều phải đi qua nghiêm ngặt s o á t người mới có thể tiến nhập sành bên trong nhưng cũng may đoàn liễu thanh không cần bởi vì trương lỗ thân cận người đều biết trương lô đối với đoàn liêu thanh có ý tứ tự nhiên cũng sẽ không đối với đoàn liêu thanh tiến hành s u ấ t người cái này cũng cho đoàn liêu thanh ở trên người che giấu lợi khí tiện lợi trương lỗ ra lệnh một tiếng sau đó xung quanh đao phủ thủ liền hướng đến tô cố đ ạ lên triệu tung còn có trần điều hai người đã làm tốt liều mạng chuẩn bị nhưng mà đúng vào lúc này trương lô đ ố n g nhiên cảm giác được trên cổ tựa như là mắt lạnh tựa như là có đồ vật gì chống đỡ tại trên cổ còn không đợi trương lô kịp phản ứng sảnh bên trong liền đã có người phát hiện mánh khỏe đồng thời mở to hai mắt nhìn lên tiếng tinh hô trương lỗ lúc này mới phát hiện sau lưng đã n h i ề u một người đừng quay đầu cẩn thận d a o găm cắt vỡ hết hầu hiện tại ta nói cái gì ngươi làm cái gì nếu không nói ngươi mệnh khả năng liền khó giữ được cái kia quen thuộc vừa xa lạ âm thanh để trương lỗ toàn thân cứng đờ tiểu tiểu ý miệng tiểu thanh cũng là ngươi gọi đoàn liêu thanh n í u lại đại mi ngươi ngươi ngươi vì cái gì làm như vậy trương lỗ không dám động cũng không dám quay đầu sợ dao găm thật sẽ vạch phá hết hầu ngươi vì cái gì giúp tô cố trương lỗ một vạn cái không nghĩ ra đừng nói trương lỗ không nghĩ ra liền ngay cả lập tức sẽ bị đao p h ủ thủ bắt lấy tô cố cũng ngây ngẩn cả người cái kia dùng dao găm mang lấy trương l ô thị nữ tô cố cam đoan tuyệt đối không quen biết không cần phải để ý đến vì cái gì bây giờ lập tức để n g ư ơ i giới người đi đồng thời thả tô đại nhân đoàn liêu thanh lạnh giọng nói ra đoàn liêu thanh tràn ngập sát khí ngữ khí trong lúc nhất thời để trương l ô cảm giác s a n lưng đoàn liêu thanh vô cùng lạ l ắ m người người là tô c ố người sao trương l ô run dậy âm thanh hỏi thế nhưng là sau khi hỏi xong trương lỗ đã cảm thấy là lạ nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình đoàn liêu thanh là hắn mẫu thân từ thương nhân trong tay mua được khi đó còn không có tô cố những chuyện này đoàn liêu thanh lại thế nào có thể là tô cố xếp và ở bên cạnh hắn người đâu có thể đã không phải tô cố người cái kia đoàn liêu thanh là ai người vì cái gì trợ giúp tô cố tiểu trương lô há to miệng sau đó lại đem lập tức sẽ nói ra cái chữ kia nuốt trở về ngươi liền xem như c h ó i ta cũng vô dụng trương tu đã dẫn người đi tô cố trong nhà nghĩ đến hiện tại tô cố người nhà đã bị trương tu bắt lấy còn có trương tu là lưu yên người hắn không có khả năng nghe ta mệnh lệnh ngươi liền xem như giết ta cũng vô dụng các ngươi ai đều đi không được n g ư ơ i bây giờ thả ta nói ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh sau đó thả các ngươi rời đi ngươi cảm thấy thế nào trương lô t ậ n lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói chuyện sợ sơ ý một chút dẫn tới đoàn liêu thanh kích động liền cắt h ắ n h ế t hầu nghe được trương lô nói trương tu đã dẫn người đi trong nhà mình tô cố lập tức siết chặt nằm đấm trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ còn không nợi tô cố nổi giận đoàn liêu thanh tiếng nói đã vang lên lần nữa theo ta nói làm là được ta cuối cùng nói lại lần nữa xem bằng không thì nói đoàn liêu thanh đã đậu thủ cũng đã là làm xong bạn toàn chuẩn bị trương lô buổi tối hôm nay mở tiệp chiêu đãi tô cố đồng thời chuẩn bị đối với tô cố động thủ sự tỉnh đoàn liêu thanh sáng hôm nay liền đã điều tra rõ ràng cho nên tự nhiên không có khả năng chỉ có chiêu này chuẩn bị trên thực tế và anh ngay tại đoàn liêu thanh tiếng nói vừa ra thời điểm một tiếng vang thật lớn từ trương lỗ cửa phụ vị trí chuyển đến tất cả mọi người đều bị đây một tiếng vang thật lớn hấp dẫn ánh mắt tiếng vang lên v ề sau một cái vóc người cao lớn mặc một thân hắc ý hình dạng cực kỳ oanh ù n g lại trên thân tản ra một loại để cho người ta nhìn mà phát hiếp khí tức nam nhân mang trên mặt thong dong mịp cười trong tay mang theo một cái đầu người chậm rãi đi tới đại sánh trước cửa、Đông. đầu người bị nam nhân tiện tay ném xuống đất trực tiếp lăn đến trương lô dưới chân trên cầu thang đầu người không phải người khác chính là đi đến tô cố trong nhà đổi u bắt tô cố người nhà trương tu khi nhìn đến v i ê n kia đâm máu đầu người sau đó trương lô cả người đều sợ chòm váng mà đoàn l i ễ u thanh ánh mắt bên trong tức là toát ra một vệ vui mừng cùng ái mộ chủ nhân chủ nhân trương lô nhìn về phía trước đại s ả n h người kia người kia là ai ts nạp điện nạp điện nạp điện a trương tu xưng là ngũ đầu mét sư trương tu cùng trương giác thái bình đạo đại khái tương đồng nhưng hắn thêm thiết tính thất để bệnh nhân ở bên trong hối lỗi hắn lại phái người đảm nhiệm gian khiến tế t i ể u tế t i ể u để bệnh nhân học tập đạo đức chân kinh doanh xương giang kiến lại bổ nhiệm vì lại phụ trách vì bệnh nhân t h ỉ n h thần cầu nguyện cụ thể cách làm là viết xuống bệnh nhân tính danh nói rõ bệnh nhân nhận tội chi ý làm tam thông một phần thông t i ê n thả trên núi một phần thông địa trôn dưới mặt đất một phần chìm vào trong nước là vì ba quan tự viết cá nuôi điện lược ghi đi chép loại phương pháp này cũng không có tác dụng thực tế nhưng vì d â m vọng phía dưới người hồ đồ bất tình u cộng đồng đi theo c h ư ơ n tu chương sáu trăm mười hai đào gan lấy gan một cảm tạ người sử dụng một năm t r ă n h ba bảy n g n bốn t r ă n m chương sáu trăm đào gan lấy gan một cảm tạng người sử dụng một nghìn ă m t r ă n h ba bảy n g n bốn t r ă n m không chỉ là t r ư ơ n g l ô như thế sành bên trong tất cả mọi người tại t r ư ơ n g tu đầu người bị ném vào đến từ về sau đều đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại trước cửa phòng cái t i ê u cao lớn thân ảnh đương nhiên nhất trực quan còn muốn kể tới tô cố gần như thế khoảng cách tô cố so bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được đứng tại trước mặt trên thân nam nhân tản mát ra cường đại cảm giác c áp bách loại cảm giác này là tô cố chưa bao giờ có cho dù tại lạc dương hoàng cung đối mặt hoàng đế cho dù là đối mặt châu mục lưu yên lại hoặc là đã từng tấn công tô cố đều chưa từng có cảm giác qua loại này cường đại cảm giác á c bách có loại để hắn ngạt thở thứ trong lòng nghĩ muốn về tránh sợ hãi nam nhân cũng chỉ đứng ở nơi đó phản phát sau lưng đó là thiên quân bắn mã là một mảnh vô tận thâm n g y ê n còn có c â u kia chủ nhân t r ừ n g lô rõ ràng nghe được sau lưng đoàn liêu thanh gọi là trước cửa nam nhân kia chủ nhân hắn là ai đoàn liêu thanh vì cái gì gọi hắn chủ nhân tô cố đúng không đoàn vũ khỏe miệng có chút dương lên ở trên cao nhìn xuống nhìn đến tô cố nói ra không cần lo lắng ngươi người nhà cô đã giúp ngươi giải quyết t tô cố hít sâu một hơi người này tự xưng, cô. Cái nhân tài nào có thể tự xưng, xưng nhân nào cô. Cái có với ư vương. vương ơ n Khẳng định g Chỉ là có m có thể tự Thế hán phong vương không thế nhưng xưng vương. vương công Đại lại à là, giống như là trước mắt vị này, giống nhưng xưa nay chưa nghe nói、qua. Với cố như nay chưa trước xưa l mắt tô vị qua. tại cái k i a một tiếng cô vang lên thời điểm tô cố trong đầu đã hiển hiện ngoại trừ một người tên nghe đồn hắn chính là thế chi hộ tướng nghe đồn hắn chính là thế gian đệ nhất mạnh tướng từ hắn dương danh đến nay chưa từng thua trận ngàn dặm truy hung vương mềm hỏa thiêu đạn hắn sơn dương danh lạc dương chấn nhất hung nô chấn áp k ư ơ n g tộc bình định h o n cân quét ngang tây vực chỉ cần cái tên này xuất hiện địa phương chắc chắn sẽ có kỳ tích phát sinh lương vương đoàn vũ s ả n h bên trong tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh quan trung lân cận đến trung lúc này một người như vậy xuất hiện ở đây người tô cố trận to mắt nhìn đoàn vũ đoàn vũ cười cười sau đó ánh mắt từ tô cố trên thân chuyển rời đến trong tiệm tất cả mọi người trên thân từng cái đảo qua sau đó cuối cùng rơi vào t r ư ơ n g lỗ trên thân cô tự giới thiệu mình một chút cô gọi đoàn vũ khả năng các ngươi đều nghe nói qua cô tên thân mang trường vào màu đen đoàn vũ một bên nói một bên hướng đến sành bên trong đi đến lúc này đại lượng đao phủ thủ còn tại bao quanh tô cố triệu tung cùng trần điệu ba người nhưng đại đoàn vũ bước chân hướng đến s ả n h b ê n t r o n g t h ờ i đ i ể m một tay c ầ m thuẫn một tay nâng đao đao phủ thủ cũng bắt đầu không tự giác lui lại đoàn vũ tên bây giờ tại đại hán không ai không biết không người không hiểu khác họ vương một đấu một b ạ n thế chi hộ tướng không ngừng lùi lại đao phủ thủ nhóm trong mắt đều là vẻ hoảng sợ tại đoàn vũ cường đại cảm giác gác bách phía dưới không có người nào dám trực diện đoàn vũ đều tại không ngừng mà lùi lại lùi lại đang lùi lại mà đoàn vũ tức là như là đi bộ nhản nhã đ ồ n dạng hướng đến đ Phù phù. một tên lui lại binh sĩ dưới chân mất thăng bằng trượt chân trên mặt đất trong nháy mắt bị toàn thân đồng bọn kéo dài khoảng cách ngã trên mặt đất binh sĩ hoảng sợ vứt bỏ trong tay đạt được đ a o thuẫn sau đó tay chân cùng sử dụng hướng đến sau lưng tối lui tại đoàn vũ đi vào đại sảnh một k h ắ c này từ đen kịp viện bên ngoài ôm vào số lớn thân mang h ấ p ý đ a cầm trong tay thủ nọ phòng quân cơ thích khách liễu b ạ c h đồ cũng như một cái đêm tối mị ma đồng dạng xuất hiện ở cửa đại sảnh sau đó đi theo đoàn vũ bước chân cùng nhau hướng đến trường lỗ trước mặt đi qua chủ nhân đoàn liêu thanh trong mắt tràn đầy tình cảm cùng ái mộ lúc này trương lâu cũng kị đoàn liêu thanh là đoàn vũ người người trương lô cắn răng ngữ khí ván độc nói ra ta mẫu thân cứu ngươi tại nước lửa bên trong ngươi lại phản bội ta mẫu thân cùng hắn y miệng đoàn liêu thanh giao găm chống đỡ tại trương l ỗ trên cổ âm thanh lạnh lùng nói ra ta chính là chủ nhân từ đạn hãn sơn mang về di cô đã sớm là chủ nhân người sao là phản bội mà nói đoàn vũ đi vào đoàn liêu thanh trước mặt từ đoàn liêu thanh trên tay nhận lấy trôi này giao g ă m sau đó cho đoàn liêu thanh một cái ôn nhu ánh mắt đoàn liêu thanh lập tức lui lại trương lô vốn cho là mình được cứu nhưng sau đó lại bị một thanh bàn tay lớn trực tiếp bóp ở trên cổ chờ trương lô kịp phản ứng thời điểm hai chân đã rời đi mặt đất cái kia đỏ lên mặt giống như giống như màu gan heo nghe nói ngươi muốn nạp thanh nhi làm tiếp đoàn vũ ánh mắt băng lãnh lúc này trương lô đã nói không nên lời một câu đôi cánh tay tại đoàn vũ tráng kiện trên cánh tay dùng sức bố vào nhưng lại một chút tác dụng đều mặc kệ cặp kia cách mặt đất hai chân cũng đang dùng lượt đạp s ả n h bên trong tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thở mạnh cũng không dám một tiếng người là gan rất lớn cô rất có hứng thú sẽ ra đến xem thử nói đến đoàn vũ liền dùng trong tay dao găm trực tiếp đâm vào trương lô khoang mụ máu tươi phun tung tóe mà ra t r ư ơ n g l ô khoang bụng bị đuổi một cái to lớn lỗ hỏng vứt bỏ trong tay dao găm sau đó đoàn vũ trực tiếp một tay thăm dò vào t r ư ơ n g l ô khoang bụng mẹ nhìn thấy đoàn vũ như thế hung tàn một màn sành bên trong đã có người nghiêng đầu đi bắt đầu ngăn không được mơn mửa t r ư ơ n g l ô mặt không có chút máu toàn thân run dậy hai mắt đã bắt đầu chầm bệnh khi t r ư ơ n g l ô túi mật bị đoàn vũ từ khoang bụng bên trong móc ra một khắc này t r ư ơ n g l ô đã khí tuyệt bỏ mình đ a n h đoàn vũ đem t r ư ơ n g l ô thi thể ném vào một bên một tay còn cầm trường lỗ túi mật sau đó cười lạnh một tiếng lá gan không nhỏ đáng tiếc bệnh quá mỏng đoàn vũ tiện tay đem trương lỗ túi mật ném vào trên bàn trà bàn ăn bên trong sành bên trong lúc này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được liền ngay cả tô cố triệu tung còn có trần điệu cũng đều ngây ngẩn cả người nghe đồn bên trong đoàn vũ thủ đoạn cực kỳ hung tàn nhưng này chỉ là nghe đồn nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đã mắt thấy tô thái thú đoàn vũ quay người trở lại ánh mắt nhìn về phía tô cố nói ra cô đến yên trung là muốn tiếp thanh nhi trở về chỉ bất quá ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này mà thôi đồng thời nghe nói thanh nhi nói trương lô yếu hại tô thái thú nguyên bản đâu chuyện này cùng cô không có quan hệ gì là trong các người đấu cô cũng lười tham dự nhưng c ô nghe nói bọn hắn nói ngươi là cái quan tốt cô theo ngươi một ngày nhìn đến ngươi ở ngoài thành giò xét đồng ruộng nhìn đến ngươi ngồi tại bờ ruộng bên trên cùng thuộc quan trò chuyện c à y bờ vụ xuân chuyện quan trọng nhìn đến ngươi đem mình lương khô phân cho tiểu nữ hài kia t ô cố con mắt đột nhiên chừng lớn cô cảm thấy thiên hạ hôm nay giống như tô thái thú dạng này quan tốt không nhiều lắm cho nên cô quyết định giúp ngươi một cái đoàn vũ nói đến đem ánh mắt ngoặt sang một bên chương lỗ thi thể chương lỗ này còn có chương tu hai người tính mạng còn có ngươi cả nhà lao tiểu tính mạng xem như ngươi những năm này làm quan liêm khiết một lòng vì dân trả thù lao a ngươi người nhà cô đã thu xếp tốt trương lỗ trương tu cô cũng giúp ngươi giết hiện tại thế nào cô muốn rời khỏi nếu như ngươi muốn bắt đến cô lập c ô n g đưa cho lưu yên cô cũng không phản đối ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút đương nhiên cô không phải trương lỗ cũng không phải lưu yên không làm được loại kia dùng người nhà ngươi uy hiếp ngươi thủ đoạn điểm này ngươi có thể yên tâm còn c ó đang ngồi chư vị muốn lập công hiện tại có thể hướng về phía cô đến trương lô đã chết cô trong tay cũng không có cái gì có thể uy hiếp ngươi nhóm các ngươi cũng có thể động thủ đến thử xem nhìn xem các ngài có thể hay không đem cô lưu lại bên ngoài phòng gió lạnh thổi vào điện bên trong ánh đến lung lay đứng tại trên cầu thang một thân hắc bảo đoàn vũ ở trên cao nhìn xuống toàn bộ s ả n h bên trong ngoại trừ tô cố bên ngoài không một người dám ngẩng đầu đi xem đoàn vũ tô cố trên mặt biểu lộ đầu tiên là từ khiếp sợ sau đó dần dần chuyển thành bất đắc dĩ chuyện cho tới bây giờ tô cố cũng đã đoán được cả kiện sự tình c h ậ t tướng trương lỗ trong tay cầm cái gọi là pháp diễn thân bút thư rơi xuống đất đã nhiễm phải từ trương lỗ trong thân thể chạy ra đến máu tươi nếu như nói từ vừa mới bắt đầu trương lỗ xuất ra phong thư này thời điểm tô cố còn chất vấn phía trên nội dung là không phải thật sự có phải hay không lưu yên cố ý muốn hãm hại hắn muốn gắn tội cho người khác đến bây giờ tô cố cũng đã suy nghĩ minh bạch lá thư này tất nhiên là thật tất nhiên là pháp diễn viết thân bức thư chỉ bất quá chỉ bất quá lá thư này nguyên bản cũng không phải là đưa đến hắn trên tay có thể làm được hai nghìn thạch thái thú không tham ô chuyên cần chính sự cái này cũng không đại biểu tô cố không thông minh nếu như nói không thông minh cũng làm không được bây giờ vị trí này rất hiển nhiên đây là vừa ra vị dành yến trung kế ly gián đoàn vũ lợi dụng pháp d i ệ n thân bút thư lợi dụng giữa hai người đồng hương hảo hữu quan hệ đem đây phong thân bút thư đưa đến lưu yên trong tay lưu yên tại nhìn thấy phong thư này thời điểm tất nhiên sẽ có chỗ hoài nghi tăng thêm biến trung vị trí đối với h ích châu đến nói cực kỳ trọng yếu cho nên cho dù phong thư này không phải thật sự nhưng lưu yên cũng nhất định sẽ phái người tới lấy thay hắn chừng lỗ i chừng lỗ i chỉ bất quá đó là một cái dâu d ư ợ u bật hy sinh mà thôi đoàn vũ đã sớm kết luận lưu yên tất nhiên sẽ tìm người thay thế mình thế là lúc này mới có đây vừa ra đơn độc vào yên trung liền ở chỗ này chờ lấy thu lưới bây giờ cũng đã đến thu lưới thời điểm mặc dù đoàn vũ nói là muốn đi thế nhưng là đoàn vũ nếu là đi hắn làm sao bây giờ đoàn vũ xuất hiện tại y ế n trung đồng thời tự tay giết chết chương l ấ u cùng chương tu tại trước mắt bao người đây mơ màng miệng một mọi người hắn làm sao chắn được nếu như nói tại đoàn vũ xuất hiện trước đó hắn còn có một tia trong sạch cái tia tại đoàn vũ xuất hiện sau đó hắn đã không có bất kỳ giải thích nào hy vọng liền xem như thiên hạ người cũng sẽ không tin tưởng hắn cùng đoàn vũ không có liên lụy lưu yên sẽ không tin thiên hạ người sẽ không tin phòng bên trong tất cả mọi người cũng, cũng sẽ không tin tưởng hắn không có cách nào giải thích đây hết h ạ n hiện tại bay ở tô cố trước mặt đường chỉ có một đầu cái kia chính là thuận theo đoàn vũ nhu đồ một con đường đi đến đen bằng không thì đây đến c h u n g cũng dung không được hắn bất quá bất quá cũng may mặc dù đồn đãi đoàn vũ thủ đoạn hung tàn nhưng cùng lúc đoàn vũ yêu dân như con cũng là sự thật lương châu mấy năm này biến hóa thiên hạ đều thấy rõ đoàn vũ có thể có hôm nay cũng không riêng gì bởi vì năng lực bản thân trong đó còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đoàn vũ tại lương châu nền chính trị nhân từ thu h ạ c h được dân tâm tô cố hít sâu một hơi sau đó nâng lên đôi tay thở g i i nói lương、Vương、điện hạ Hạ quan cố, chương 613, chương dương, hai ạ q u n Tô Cố, m ờ Lương Vương Trương Yến Trung. Thu h mời trương Phạm lương vương điện hạ thu lấy y ế n trung tô cố đứng tại trước đại sảnh đôi tay thở dài hướng về phía đoàn vũ không mình hành lễ đoàn vũ dừng bước lại mỉm cười nhìn tô cố chuyên cần chính sự thanh liêm nhưng không búng đốc có nguyên tắc có điểm mấu chốt nhưng không n g ù trùng là cái đáng làm chi tài mà sảnh bên trong mọi người mắt thấy tô cố đã thần p ụ c từng cái cũng đều liền vội vàng đứng lên hướng về phía đoàn vũ chắp tay thi lễ mời lương vương điện hạ nhập chủ yến trung mời lương vương điện hạ nhập chủ yến trung dưới bóng đêm t r ư ơ n g lỗ phủ đệ hậu trạch nói đoàn vũ hiện tại là tu h u chiếm tổ chim khách cũng không đủ t r ư ơ n g lỗ đây to lớn phủ trạch hiện tại đã bị đoàn vũ chiếm lấy ngoại trừ đoàn vũ bên ngoài buổi tối hôm nay tất cả bị mở thiệp chiêu đánh người bao quát tô cố ở bên trong tất cả mọi người đều tạm thời không thể rời đi tòa này phủ trạch đây là để phòng b ắ t nhất mặc dù tô cố đã vào ham m n trung nhưng đoàn vũ cũng không có vương lòng chủ quan cho đến trước mắt đây nam trịnh nội thành chỉ có hắn cùng phòng quân cơ sát thủ v ạ nhất n có người lặp đi lặp lại vậy cái này một trận mưu đồ đến bây giờ coi như tổn phí sức lực đến lúc đó khó tránh khỏi không được còn muốn mạnh mẽ đánh chiếm ngay tại vừa rồi đoàn vũ đã hạ lệnh để liễu bạch đồ cho đ ạ i chuẩn bị kỹ càng tiết h thạch đầu triệu vân triệu phong đưa tin đồng thời còn mang theo tô cố hai tên thân tín thẳng đến y ế n trung có tô cố binh phủ văn thư còn có tô cố thủ hạ thân tín thiết thạch đầu còn có triệu v â n đám người mang binh vào y ế n trung liền sẽ không nhận ngăn cản hậu trạch phòng ngủ chính bên trong đoàn vũ cả người đều ngâm tại một cái cực đại thủng gỗ bên trong nhật khí b ư c lên đem phòng bên trong bao phủ giống như tiên cảnh thị nữ còn tại không ngừng mà hướng đến thùng gỗ bên trong tăng thêm nước nóng hai tên tướng mạo thanh tú thị nữ đứng tại đoàn vũ sau lưng trong tay nắm chặt khăn lụa nhẹ nhàng l a u sạch lấy đoàn vũ khoác lên thùng gỗ b ê n giới cánh tay mà đoàn vũ tức là đem đầu tựa ở thùng gỗ bên trên nhắm mắt dưỡng thần sau lưng rất nhỏ tiếng bước chân v ă n g lên mặc một bộ váy trắng rõ ràng là đi qua một phen tỉ mỉ cách ăn mặc đoàn liêu thanh thản nhiên đi vào đoàn vũ sau lưng hai tên thị nữ thấy đoàn liêu thanh sau khi đến lập tức tránh ra vị trí cái kêu hai tên thị nữ đoàn liêu thanh trước đó tại thành đô thời điểm liền quán biết hướng về phía hai người cười cười sau đó đoàn liêu thanh từ hai người trong tay nhận lấy khăn lụa sao ngươi lại tới đây không phải để ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao đoàn vũ không có mở to mắt nhưng cũng biết là đoàn liêu thanh đến ngươi đoạn đường này từ thành đô mà đến đường xá xa xôi hẳn là nghỉ ngơi thật tốt mới phải đoàn liêu thanh nhẹ nhàng lắc đầu sau đó giúp đoàn vũ lau sạch lấy cánh tay nói ra chủ nhân thanh nhi không m ệ t thanh nhi mới vừa chợt nhớ tới đến một việc muốn cùng chủ nhân nói một chút chủ nhân mặc dù bây giờ chủ nhân đã gỡ xuống h ế n trung thế nhưng là đích châu đường khó đi liền xem như từ h ế n trung binh vào t h u quận cũng muốn hao phí vô số nhân lực vật lực cho nên thanh nhi có cái kế hoạch là như thế này chủ nhân mặc dù trương lô đã chết nhưng là thuộc v ậ n lưu yên không biết trương lô mẫu thân cũng không biết nếu như ta bây giờ đi về tiếp tục tiềm phục tại trương lô mẫu thân bên người sau đó mượn cơ hội g i ế t lưu yên không được đoàn liêu thanh nói không đợi đến nói xong liền trực tiếp bị đoàn vũ cự tuyệt quá nguy hiểm đoàn vũ lắc đầu nói ra trước đó ngươi có thể một mực tiềm phục tại t r ư ơ n g l ô bên người là bởi vì không có ai biết người thân phận hiện tại ngươi thân phận đã bại lộ tuy nói lưu yên đ á m người còn không biết tiếng trung quận phát sinh sự tình nhưng việc này khó tránh khỏi tiết lộ phong thanh nếu là bị lưu yên cùng trương l ô mẫu thân biết được ngươi cho rằng ngươi còn có thể giữ được tính mạng sao ngươi loại ý nghĩ này không thể làm vạn nhất ngươi xảy ra chuyện rồi làm sao bây giờ mặc dù đoàn vũ ngữ khí nghiêm khắc nhưng là nghe vào đoàn l i ê u thanh nhưng trong lòng có loại cực kỳ ngọt ngào cảm giác kỳ thực không riêng gì đoàn l i ê u thanh nghĩ đến ngay từ đầu đoàn vũ cũng nghĩ như vậy muốn đánh một cái thời gian kém thông qua đoàn liễu thanh trở lại t h u quận sau đó tìm tới trương lỗ mẫu thân mượm cơ hội rét lưu yên nhưng là chỉ là muốn muốn đoàn vũ liền từ bỏ yến trung bây giờ cách không mở hắn mới vừa thu lấy yến trung nếu như không có đại quân chấn áp rất có thể sẽ lặp đi lặp lại như vậy được không bù mất v ề phần đoàn liễu thanh nói đơn độc trở về càng là không thể làm liễu yên không phải trương lỗ trương lô đến yến trung chẳng khác gì là một ngoại nhân m ớ i đến cho dù là chết rồi cũng chỉ có thể giống như là buổi tối hôm nay dạng này tan đ à n s ẻ n g é nhưng lưu yên nơi đó tối thiểu nhất sẽ không giống là trương lỗ nơi này đồng dạng chỉ cần trương lỗ chết liền kết thúc liền xem như giết lưu yên lưu yên những cái kia trung tâm thuộc hạng bao quát lưu yên nhi tử đều sẽ phản kháng khi đó đoàn liễu thanh hẳn phải chết người an tâm tại yến trung nghỉ ngơi chờ tử long bọn hắn tới sau đó theo cô cùng nhau trở về trường an thời gian nhoáng một cái chính là hơn mười ngày tại trương lô sau khi chết ngày thứ mười từ thiết thạch đầu còn có triệu vân hai người dẫn đầu c h i thứ nhất kỵ binh đi tới nam trịnh thành từ đó tiến trung quận cũng triệt đệ bị c h i ế m cứ nam trịnh nội thành biệt thự bên trong tô cố còn có mới vừa đến nam trịnh t i ế t thạch đầu cùng triệu vân ba người đứng tại đoàn vũ trước mặt t ô cố mặc dù bây giờ đây yến trung quận bị cô chiếm cứ nhưng ngươi vẫn như c ũ là thái thú đem yến trung quận giao cho ngươi quản lý cô rất yên tâm nơi này dân chúng chắc hẳn cũng không hy vọng ngươi rời đi yến trung đây là thiết thạch đầu từ tấn dương lên bên cạnh đi theo cô đã có lâu mấy năm mặc dù còn trẻ nhưng cũng là kinh nghiệm xa trường cô đem hắn lưu lại hỗ trợ ngươi vì yến trung quận úy thống l ĩ n h yến trung binh mã hai người các ngươi phối hợp lẫn nhau cộng đồng quản lý yến trung quận ngôi tại chủ vị bên trên đoàn vũ nhìn đến tô cố t ô cố trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ nhìn đến đoàn vũ nói vương thượng vẫn như cũ để hạ quan đảm nhiệm yến trung quận thái、thủ. đoàn vũ mỉm cười gật đầu nói ngươi làm một mực rất tốt vì cái gì không đồng nhất thẳng làm tiếp không riêng gì y ế n trung quận thiên hạ bách tính cũng đều cần ngươi dạng này quan tốt một quận thái thú đã rất ủy con n g ư ơ i làm rất tốt cô rất xem trọng ngươi còn có một chút cô không phải lưu yên ngươi đây có thể yên tâm t ô cố vội vàng chắp tay thở dài nói lời cảm tạng đa tạ vương thượng hạ quan thay mặt y ế n trung quận bách tính khấu tạ vương thượng t h ế đầu tô đại nhân trên thân có rất nhiều đồ vật đáng giá ngươi học tập ngày sau ngươi liền lưu tại yên trung hảo hảo đi theo tô đại nhân học tập ngươi cũng trưởng thành tại hà đông quận lịch luyện một năm chắc hẳn cũng hiểu biết phải làm thế nào làm quan đ ân giao, hổ. Hổ giao phó xong tô cố còn có thiết thạch đầu đoàn vũ liền lại đem ánh mắt nhìn về phía triệu vân từ long ngươi tại nam trịnh thành chờ đợi ngươi minh trưởng sau này đại quân đến sau đó ngươi liền tại yến trung quận sẵn sàng ra trận cô trở về đi trường an sau đó sẽ ở điều động binh mã tới kể bừa vụ xuân qua đi điều động lao dịch sau đó tiến đánh đích châu h ả o h ả o cố gắng cô chờ ngươi kiến công phong hầu bái tướng triệu vân đôi tay thở dài mặt tướng minh m ạ c h mời vương thượng yên tâm thu xếp tốt tất cả sau đó đoàn vũ liền tại xế chiều hôm đó liền lên đường trở về trường an ích châu tuy là trọng yếu nhưng nơi này dù sao không phải chủ yếu chiến trường chủ yếu chiến trường là con trung là tịnh châu k ý châu dựa theo lý nho đám người chế định kế hoạch năm nay nhất định phải bắt lấy tịnh châu đem dưới trướng địa bàn mở rộng sau đó từ tịnh châu chia binh hai đường một đường lấy lũ châu một đường lấy k ý châu triệt để phong tỏa hoàng hà phía bắc các đức k ý châu còn có ưu châu cho lạc dương phương hướng chuyển vận binh mã còn có lương thảo từ đó quét sạch hà bắc chiếc cứ phương bắc lấy xuôi nam chi thế ở trên cao nhìn xuống quét ngang còn t h ừ a châu quận tháng b ố đầu mùa xuân t ỉ n h châu thái nguyên quận tấn dương huyện tháng b ố gió mát đã sớm thổi qua t ỉ n h châu đại điện nhưng thân ở tấn dương nội thành t ỉ n h châu lúc này trương dương lại không chút nào cảm giác được ấm áp ngược lại là cảm thấy thấu xương bằng lãnh từ tháng ba bắt đầu lương châu quân cũng đã bắt đầu ở hà đông quận tập kết cũng chính là hơn nửa tháng trước đó hơn năm vạn lương châu quân chia làm đồng thời hướng thái nguyên quận tây hà quận còn có thượng quận phát động tiến công chiếm được tin tức này sau đó trương dương lập tức liền hướng lạc dương phát ra cầu cứu lấy tịnh châu binh lực hoàn toàn không có khả năng ngăn cản lương châu đại quân thiết kỵ càng hướng hồ bây giờ vẫn là cày bừa vụ xuân chiến sự đã lên tịnh châu căn bản đừng nghĩ đến cày bừa vụ xuân liền xem như lương châu quân chỉ vây nhưng không đánh đến mùa thu thời điểm toàn bộ tịnh châu liền đều sẽ tuyệt thu trương dương vốn cho rằng lạc dương lúc này đã tập kết sáu mươi bảy mươi vạn đại quân làm sao cũng biết từ thấm dương còn có tân an huyện hàm cốc quan s u ấ t binh kiểm chế lương châu quân cho tịnh châu một chút thở dốc thời gian sau đó tới giáp công lương châu quân thế nhưng là để trương dương không nghĩ tới là lạc dương triều đình cho hắn hồi phục lại là để hắn toàn lực ngăn cản lương châu quân về phần s u ấ t binh kiểm chế tiến đánh lương châu quân việc một câu đều không sách nhưng trương dương cũng không có biện pháp chỉ có thể kiên trì hạ lệnh tất cả thành trì thủ v ư n g không ra nhưng lương châu quân giống như là như bị điên vẹn vẹn đi qua không đến hơn nửa tháng thời gian liền đem c â y hà quận còn có thượng quận quét ngang bây giờ mấy vạn đại quân nguy cấp lúc đó kia khắc đứng tại tấn dương trên đầu thành nhìn đến bốn phương t á m hướng vây quanh tấn dương lương châu đại quân nhìn đến cái tia một cây cắn đem trên lá cờ đánh dấu khi tự không giống nhau trương dương tâm đều lạnh một nửa hắn đây là phạm thiên điều sao làm sao lương châu đại tướng có phải hay không một mạch đều đi tới tấn dương thành bên dưới đương nhiên cũng không phải một điểm tin tức tốt đều không có tin tức tốt là đoàn vũ không có tới nhưng trương dương cũng rõ ràng chỉ cần đoàn vũ đến đây tấn dương thành tất phá bởi vì nơi này là đoàn vũ dương danh trí địa đây tấn dương thành bên trong quân dân trên cơ bản đối với đoàn vũ không có bất kỳ cái gì lòng kháng cự trương dương cảm thấy có lẽ chờ đoàn vũ đến ngày đó hạng cái này tịnh châu thứ sử có thể sẽ bị dưới trướng binh sĩ trói đưa cho đoàn vũ vừa nghĩ tới mình sẽ bị thuộc hạ lần thứ hai giúp đỡ đưa đến đoàn vũ trước mặt trương dương đã cảm thấy đây thành t h ủ không bảo vệ tốt giống cũng không có cái gì ý tứ đờ s c ầ u phát điện c ầ u phát điện có ai không phát điện a hai ngày trước mua một cái thảm vị đại lao mấy vị đại lao hảo hảo yêu thương một phen ở đây tiểu tác giả ôn quyền cảm t ạ cực kỳ nhóm thật không cần đánh như vậy thường không có chuyện phát phát điện tiểu tác giả liền đã rất thỏa mãn b ấ t quá nên cảm tạ địa vẫn là muốn cảm tạ cảm ơn chư vị đại lao ném cho ăn chương 614, t r ă ư n ơ n g dương lại đến ta tự mình tới được tôi h chương 614, t r ă ư n ơ n g dương lại đến ta tự mình tới được tôi h chặt v n g tối tấn dương nội thành chiều ta đ ỏ rực ánh chiều tà chiếu xuống trên đường dài nội thành bách tính top năm top ba tụ lại cùng một chỗ t h ấ p giọng nghị luận cái gì t h a n h bên ngoài mấy vạn đại quân đem toàn bộ tấn dương vây quanh chật như nêm tối nhưng tấn dương nội thành bách tính tựa hồ một điểm đều không có bị chiến tranh mây đen bao phủ sợ hãi nghị luận giữa tựa hồ còn ẩn ẩn có nói thành bên ngoài đại quân khi nào mới có thể phá thành đây tựa hồ không quá phù hợp lẽ thường đại quân vây thành động tác đ ổ thành liền tính không đ ổ thành thành phá đi lấp về đ ằ n g sau k i ế p một phen cũng là không thể thiếu giống như là thành trung sĩ tộc hào cường đồng dạng không lo lắng bị cướp bóc nhưng bách tính bị cướp bóc là tất nhiên nhưng bây giờ mấy bạn lương châu đại quân vây thành dân chúng trong thành không riêng gì không sợ thậm chí còn đang thảo luận lúc nào phá thành trên mặt không có nửa điểm lo lắng biểu lộ bởi vì đơn giản là nơi này là tấn dương là đã từng đoàn vũ hiện tại lương vương dương danh thiên hạ mở đầu chi điểm từ xưa đến nay nếu là luận đây tấn dương thành đi ra nổi danh nhất nhân vật không phải tấn dương vương thị cũng không phải tấn dương quách thị những này đ ỉ n h cấp sĩ tộc có lẽ tại đoàn vũ còn không có cuộc khởi thời điểm bọn hắn là tấn dương hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhưng bây giờ không phải bởi vì tấn dương ra một cái đại hán khác họ vương đoàn vũ đây cũng là tấn dương dân chúng trong thành tiêu ngạo bởi vì đoàn vũ cũng không phải là xuất thân sĩ tộc hảo cường mà là cùng đây tấn dương thành bên trong mách tính đồng dạng xuất thân thấp hèn từ một cái tiểu tiểu thợ săn từng bước một dùng mấy năm thời gian để thiên hạ đều biết cái tên này mặc dù đoàn vũ tại tấn dương thời gian cũng không dài nhưng đoàn vũ tại tấn dương lưu lại truyền thuyết có thể một điểm đều không ít long sơn di c ư ớ c lấy lực lượng một người bắn g i ế t mấy trăm tập phỉ tiến pháp thông thần nghe đồn đoàn vũ tiễn thuật cử thế vô song bị đoàn vũ bắn g i ế t động vật chỉ có xuyên thủng hai mắt còn có bên đường tay không kéo đ i ê n ngựa đem đã từng tịnh châu thứ s ử chất nữ đồng nghi cứu đồng thời thành thự một phần nhân duyên vì đã từng có ân cứu mạng nhật thị không tiếp cùng thái nguyên vương thị la địch đồng thời đem hủy diệt liền xem như về sau đoàn vũ đi nhưng đoàn vũ cùng tấn dương liên hệ một mực đều không có từng đ ứ t đoạn đoàn vũ bên người mấy tên đại tướng đều là xuất từ tấn dương đã từng đoàn vũ sinh hoạt qua ngũ thôn hương có hậu đến cũng trở thành giấy trắng còn có m ố i t u y ế t sạn xuất hiện ngũ thôn hương bên trong thanh niên đều lấy thiết thạch đầu vương hổ nô còn có trần khánh an cùng liễu bạch đồ mấy người làm mục tiêu cơ hồ tất cả thanh niên đều gia nhập vào lương châu quân bên trong không riêng gì ngũ thôn hương tấn dương thành bên trong không ít người cũng đều tại lương châu quân bên trong nhậm chức cũng chính bởi vì vậy cùng nói thành bên ngoài lương châu quân là tại công thành chẳng nói là về nhà gõ cửa nếu không phải lúc này thành bên trong có binh sĩ chấn giữ cửa thành dân chúng trong thành cũng sớm đã đem cửa thành mở ra nên đón lương châu quân về nhà mặt trời chiều ngã về tây cuối cùng một vệ dư huy cũng biến mất tại đỉnh núi cao một bên khác thái thủ phủ so với mấy năm trước lại mập không ít thái thú lưu vĩ hôm nay bỏ đi quan văn quan bảo cũng đổi lại một thân khôi giáp thái thủ phủ đại môn đóng chặt lấy nhưng tiền viện lại lít nha lít nhít đứng đầy binh sĩ còn có tử sĩ cho dù là mặc vào khôi giáp cũng lộ ra có chút cổng kềnh lưu vĩ đứng tại đám người phía trước nhất bên hông còn mang theo một thanh bảo kiếm các vị ngôi binh hàng ngày dùng binh nhất thời lương vương điện hạ mặc dù không tại tấn dương nhưng tấn dương vĩnh viễn đều là lương vương điện hạ ra hiện tại lương vương điện hạ đại quân ngay tại thành bên ngoài chúng ta muốn làm gì lưu vĩ ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái l ư ớ t nhìn c u n g nên lương vương điện hạ về nhà c u n g nên lương vương điện hạ về nhà c u n g nên lương vương điện hạ về nhà lưu vĩ dùng sức gật đầu nói không sai chúng ta muốn làm chính là c u n g nên lương vương điện hạ về nhà yêu hậu l u ậ n cả phế đích trưởng mà đứng thứ lương vương điện hạ cầm giữ lập hoàng trưởng tử là đế chính là tuân theo lễ pháp hôm nay đó là chúng ta kiến công này bắt lấy trưng dương mở cửa thành ra cầm giữ lập lương vương điện hạ về nhà ở chỗ này như có sợ như có muốn lùi bước liền đứng ở một bên đi bản quan tuyệt không trách tội lưu vĩ ánh mắt từng cái từ đông đảo binh sĩ trên mặt đ ả o qua chỉ có thấy được từng cái kiên nghị ánh mắt dưới mắt kế sách chính là lập đại công thời điểm lúc này nếu là không nắm c h ặ t ở, về sóc nhưng liền không có dạng này cơ hội lưu vĩ cũng không có nghĩ đến năm đó cái kia tiểu giáo thợ săn thôn bên trong du lịch giao nộp bây giờ đã trở thành chúa tể một p ư ơ n g đại hán khác họ vương hiện tại lưu vĩ mười phần may mắn may mắn tại ban đầu đoàn vũ còn không có cuộc khởi thời điểm không có giống là vương doãn đồng dạng khó xử đoàn vũ cho đoàn vũ tìm thiệt thoái hơn nữa còn kết một phần thiện viên những năm này đoàn vũ mặc dù không có tại tấn dương nhưng là hàng năm đoàn vũ đều sẽ cho hắn một khoản tiền ngay từ đầu hắn cầm vẫn là yên tâm thoải mái thế nhưng là theo thời gian càng dài theo đoàn vũ địa vị càng ngày càng cao hắn luôn cảm thấy tiền này đặt ở trong túi láo bằng tay đồng thời mấy lần muốn nghĩ biện pháp cho đoàn vũ đưa trở về thế nhưng là đoàn vũ cũng không có mớn lưu vi biết phần ân tình này sớm tôi có cần hắn hồi báo ngày đó mà bây giờ một ngày này đã đến khi thực s ớ m tại lương châu quân đến đây trước đó lưu vĩ liền đã biết mình muốn làm thế nào chỉ bất quá có trương dương cả n đường vàng không thì mà nói đây tấn dương căn bản không cần đánh bất quá dạng này cũng tốt bắt lấy Trương dương mở ra tấn dương thành nhóm dạng này mới có thể lộ ra hắn công tích người đến rót rượu lưu vĩ hướng về phía một bên đã sớm chuẩn bị kỹ cả người n g hầu nói ra người hầu bưng lấy từng vò từng vò rượu ngon lần lượt đem binh sĩ trước mặt bát rượu đổ đầy lưu vĩ bưng chén lên các vị mời rượu nói xong lưu vĩ liền một tay lấy trong chén rượu rút khô mấy trăm tên binh sĩ cũng đều nâng chén nâng ly ba lưu vĩ cầm trong tay chén s ả n h quăng xuống đất vỡ nát mấy trăm tên binh sĩ cũng đồng dạng lấy quăng chén làm hiệu xuất phát bắt trương dương nên lương vương đại quân lưu vĩ vung cánh tay lên một cái thứ sử phụ trương dương mặt ủ mày t r a o ngồi tại trong thư phòng trước mặt bàn bên trên để đó đồ ăn đã n g ộ i bên cạnh đưa vật trên kệ còn để đó binh khí cùng khôi giáp làm sao bây giờ trương dương tóc đều tốn gây mất không biết bao nhiêu triều đình không có đại quân trợ giút tấn dương thành tất phá không thể nghi ngờ tấn dương thành trung quân dân lòng kháng cự vốn cũng không mạnh mẽ bởi vì nơi này nguyên bản là đoàn vũ quê quán liên loại này xích phí chỉ cần lương châu quân phát động tiến công không ra ba ngày tấn dương liền gánh không được còn có một nguyên nhân ban đầu hắn đi theo đinh nguyên c h ấ n thủ hàm cơ quan thời điểm đinh nguyên chí tử hắn tiếp quản hàm cơ quan bị đinh nguyên bộ tướng bắt sống sau đó hiến tặng cho đoàn vũ lúc ấy hắn đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao đinh nguyên đều đã chết có thể đoàn vũ cũng không có giết hắn mà là đem hắn thả đây một trước một sau hai cái nguyên nhân để trương dương rất khó làm nếu như bây giờ mở thành đầu hàng cái k i a chính là phản bội chi danh quăng lên người về sau sợ rằng sẽ bị người lên án nhưng nếu như không đầu hàng tấn dương khẳng định cũng là không đánh nổi mà lương châu q u ân sau khi vào thành hắn lại có một cái ngoan cấu ngạnh kháng tội danh lần này đoàn vũ còn sẽ tha hắn sao khó a trương dương cảm giác quá khó khăn biết sớm như vậy hắn ban đầu liền không nên đảm nhiệm cái này cái gì tịnh châu thứ sự bên này trương dương đang nghĩ ngợi đâu đột nhiên liền nghe phía bên ngoài chuyển đến một trận ồn ào âm thanh Trong mày trương dương ngẩng đầu nhìn về phía thư phòng đại môn phương hướng một trận vội ba tiếng bước chân vang lên đại nhân đại nhân không xong đại nhân trương dương giới trướng bộ tướng dương sử liền đẩy ra thư phòng đại môn trương dương s ữ n g sở chuyện gì xảy ra bên ngoài làm sao cãi nhau dương sửu phù phù một tiếng vì trên mặt đất sắc mặt kinh hoàng trở lại chỉ vào sau lưng nói ra đại nhân bên ngoài phủ bên ngoài phủ đã bị bao vây a trương dương dọa đến trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy hoảng sở nói lương châu quân phá thành dương s ử một bên lắc đầu một bên giải thích nói không phải lương châu quân là thái thú lưu vĩ thái thú lưu vĩ mang theo binh mã đã đem phủ đệ cho bao vây lúc này đang tại số cửa đá binh sĩ sắp không chống nổi cái gì trương dương ngây n g ẩ n cả người thái t h ú lưu vĩ thái thú lưu vĩ mang binh đem hắn phủ đ ể bao vây ngắn ngủi thất thần sau đó trương dương lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi đoàn vũ còn tại tấn dương thời điểm lưu vĩ cũng đã ở chỗ này đảm nhiệm thái thú hai người bọn họ giữa khẳng định có quan hệ a đây lưu vĩ là muốn giúp hắn sau đó hiến cho đoàn vũ tranh công a đây đây mẹ hắn không xong a trước có đinh nguyên bộ tướng hầu thành ngụy tục tống hiến hiện tại lại tới một cái lưu vĩ làm gì hắn liền chạy không được bị trói đưa cho đoàn vũ tranh công vận mệnh thôi một lần không đủ hiện tại cái này lại tới một lần không được cái này sao có thể được thế nhưng là thế nhưng là nghĩ lại còn có thể thế nào lưu vĩ khẳng định đến có chuẩn bị hắn phụ đệ bên trong hơn trăm tên binh sĩ khẳng định ngăn không được chạy chạy chỗ nào thành bên ngoài là mấy vạn lương châu đại quân đã đem toàn bộ tấn dương đều bao vây lại nói hắn cứ như vậy đi ra ngoài tám thành sẽ bị thành bên trong b á c h tính cho trói lại đến sau đó đồng dạng muốn tặng cho đoàn vũ đại nhân đại nhân chúng ta hiện tại làm sao dương x ỉ u nhìn đến trương dương hỏi mẹ trương dương cắn răng đi đi cho b ả n quan lấy dây thừng đến trương dương hướng về phía dương s ỉ u nói ra a dương s ỉ u s ư n g sở lúc này muốn dây thừng làm gì cho ngươi đi ngươi liền đi a cái gì a trương dương không kiên nhẫn phất phất tay dương s ỉ u lúc này mới đứng dậy đi tìm dây thừng không lâu sau công phu liền lấy đến một sợi dây thừng tới đem b ả n quan trói lại đến trương dương hướng về phía cầm về dây thừng dương s ỉ u nói ra lần này dương s ỉ u học thông minh cứ việc trong này có rất nhiều nghi vấn vẫn như chức vẫn là làm theo đại nhân trói kỹ dương sửu nhìn đến bị trói đứng lên trương dương nói ra trương dương thử nghiệm tránh thoát một cái t r ó i vẫn rất gấp thế là hài lòng nhẹ gật đầu sau đó liền cứ như vậy hướng đến tiền viện đi đến lúc này ngoài phủ đệ h ỏ a quan g tươi sáng đám binh sĩ chống đỡ lấy đại môn ngoài cửa lưu vĩ tức là hạ lệnh phá cửa tránh hết ra đi vào cửa phủ trước sau đó trương dương hướng về phía ngăn tại trước cửa binh sĩ nói ra đám binh sĩ nhìn đến bị t r ó i lại trương dương đều là s ứ n g sờ vất quá vẫn là nghe theo trương dương mệnh lệnh tránh ra cửa phủ vị trí vâng ngay tại binh sĩ lóe qua ra thời điểm cửa phủ bị từ bên ngoài phá tan trương dương nhìn thoáng qua chen trúc mà vào binh sĩ sau đó liền phủ phủ một tiếng quỷ trên mặt đất khi ngoài cửa lưu vĩ nhìn đến đã bị trói lên trương dương q u ị gối cửa phủ trước thời điểm cũng là s ứ c sở đây là cái gì tình huống chương 615, t i ê u ngạo bạch mã hai chương 615, t i ê u ngạo bạch mã hai tấn dương thành bên ngoài trung quân đại doanh lúc này trung quân trong đại trướng trung tướng tề tụ ngoại trừ lúc này đang tại tiến đánh thượng quận cao thuận cùng c h ú c nghĩa còn có tiến đánh tây hà quận trần khánh an cùng trương liêu bên ngoài cơ hồ tất cả tướng lĩnh đều tới giả hủ còn có lý nho hai người phân biệt ngồi tại trái phải vị trí thứ nhất trung quân chủ xoái vị trí chống chỗ văn hòa tiên sinh đây đã là ngày thứ năm ngày mai còn không công thành sao hoa hùng mang trên mặt cấp bách biểu lộ nói ra cao tướng quân còn có trần tướng quân bên kia đã nhanh muốn đem tây hà quận còn có thượng đảng quận toàn bộ đều công hãm liền trước mắt tòa này tiểu tiểu tấn dương không quá ba ngày bên trong chúng ta nhất định có thể bắt được văn ưu hoa hùng đem ánh mắt rơi vào lý nho trên thân hy vọng lý nho có thể giúp đỡ nói hai câu đúng vậy a văn hòa tiên sinh không quá ba ngày chúng ta nhất định có thể đem tấn dương bắt lấy văn u tiên sinh cho ta một vạn binh mã chỉ cần một vạn trong vòng hai ngày nếu là bắt không được tấn dương ta đưa đầu tới gặp tào nhân tào hồng ma siêu trương tú đ á m người nhao nhao xin chiến lý nho bất đắc dĩ cười nhìn đến giả hủ chúng tướng tâm tình lý nho lý giải bây giờ đại chiến chính là võ tướng lập công này công danh nhưng từ trên ngựa lấy ai không muốn phong hầu bái tướng nhưng phong hầu bái tướng phải có quân công bây giờ đông đường từ cao thuận còn có khúc nghĩa hai người dẫn đầu đại quân cơ hồ đã xuống thượng đảng quận toàn cảnh trần khánh an còn có trương liêu trương tấn mấy người cũng đã bắt lấy tây hạ quận nhưng bọn hắn nơi này binh nhiều nhất nhân m ã nhất thắng lại vẫn cứ dừng bước tại tân dương đây để nóng lòng lập công chúng tướng đều có chút ngồi không yên công lao đang ở trước mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn đến thân mang hắc bảo đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong s ử i ấm giả hủ nhìn một chút tấn dương phương hướng không phải giả hủ không muốn hạ lệnh tiến đánh tấn dương chỉ là nếu như muốn đổi làm thành trì hắn đã sớm hạ lệnh chỉ là tấn dương có chút khác biệt hắn đang đợi chờ lấy một cái có thể không h ư ở n g phí một m ì n h một tốt không chiến mà phá thành cơ hội nhưng là hiện tại xem ra chúng tướng cảm xúc đã có chút áp chế không nổi nếu như là đoàn vũ ở chỗ này tất cả dễ nói giả hủ hít một hơi chuẩn bị đáp ứng t r u n g tướng công thành xin chiến thế nhưng đúng lúc này doanh t r ư ớ n g bên ngoài truyền lệnh binh đ ố n g nhiên đi đến khải bẩm quân sư lại doanh bên ngoài có người tự xưng là thái nguyên quận thái thú lưu vĩ nói là vương thượng bằng hữu cũng mang theo tịnh châu thứ sử trương dương đến đây ân giả hủ lập tức hai mắt t ỏ a ánh sáng thành quả nhiên như hắn sở liệu đồng dạng một bên lý nho cũng là lộ ra mừng rỡ biểu lộ văn hỏa xem ra ngươi đây năm ngày không có buồng phí hay gợi a lần này tịnh châu ổn t a lý nho tán thưởng nói ra giả hủ trên mặt lộ ra nụ cười hắn chờ đợi năm ngày không phải đang đợi tấn dương nội thành lưu bị chủ động mở cửa thành ra mà là chờ lấy trương dương chỉ cần cái này t ỉ n h châu thứ xử trương dương đầu hàng vậy kế tiếp toàn bộ t ỉ n h châu thế cục liền vừa xem h i ể u ngay hiện tại xem ra hắn đây năm ngày không có buồng phí chờ mấy ngày sau thấm dương quận hoài huyền thấm dương quận lân cận lạc dương chỉ cần vượt qua hoàng hà sau đó liền có thể thẳng b ư ớ c lạc dương mà hoài huyền chính là thấm dương quận quận trị sở tại cũng là bây giờ lạc dương phòng thủ trọng yếu nhất trước đó đảm nhiệm qua lạc dương lệnh cũng là thấm dương quận đệ nhất sĩ tộc tư mã thị tông chủ tư mã phòng chuẩn bị ủy nhiệm vì kinh triệu doãn phụ trách phòng ngự tiểu bình tân cùng mạnh tân quan hai nơi tuyến đầu cũng là lạc dương tám quan cuối cùng một đạo bình t h ư ớ n g trừ cái đó ra triều đình còn đem từ ưu châu chạy đến cần vương công tôn toàn mang theo bạch mã nghĩa tổng cùng ba nghìn ỗ h o à n thiết kỵ phái đi thấm dương quận cùng nhau phòng thủ thấm dương lúc này hoài huyền bên trong tư mã thị ổ bảo bên trong kinh triệu doãn tư mã phòng mặc một thân khôi giáp ngồi trong thư phòng hai tay dâng một phong thư đang tại cao mày độc tại hắn nơi không xa còn có một tên tuổi chừng mười bốn mười lăm tư mã phòng đem xem hết thư đặt ở trước mặt bàn bên trên mang trên mặt cực kỳ vẻ mặt nghiêm trọng phụ thân thế nào tư mã l ã n g trên mặt nghi v ẫ n nhìn đến ngồi tại chủ vị bên trên phụ thân hỏi thế nhưng là phía trước quần báo tư mã phòng thở dài nhẹ gật đầu nói ra thịnh châu lúc này trương dương tại tấn dương bị bắt tấn dương thành tự sụp đổ tấn dương v ừ a vỡ thịnh châu lại không có thể phòng chi điện sớm tôi muốn rơi vào đoàn vũ trong tay mà bây giờ đoàn vũ có một đường đông bộ binh mã đã dẹp xong toàn bộ thượng đẳng quận bây giờ đang ở cao đô huyện chỉ sợ là lập tức liền muốn xuôi nam tiến đánh t h ắ n dương ban đầu đoàn vũ phát minh thời điểm ta liền lên s á c h qua triều đình hy vọng triều đình có thể phái binh từ thượng đảng quận phối hợp tác chiến tấn dương đáng tiếc lại là đã đá chìm máy biển lần này tấn dương vừa mất tịnh châu lại không bình chướng làm sao ngăn cản đoàn vũ tư mã lãng nghiêng đầu sau khi suy nghĩ một chút nói ra phụ thân lạc dương triều đình khả năng coi là tấn dương chính là đoàn vũ cô hương căn bản là không có cách lâu thủ bởi vậy từ bỏ tấn dương tư mã phòng thất vọng lắc đầu nói ra lời này là không dạ thế nhưng là ném không chỉ là một cái tấn dương mà là toàn bộ tịnh châu tịnh châu vừa mất tấn dương còn đứng núi chịu xảo phụ thân triều đình không phải điều động võ mãnh liệt giáo hủy công tôn toàn lĩnh binh đến c h i viện sao cái kia võ mãnh liệt giáo hủy công tôn toàn dưới trướng có gần bạn kỵ binh giữ v ơ n g tấm dương còn không khó đi phụ thân làm sao không tìm hắn đến thương nghị một chút như thế nào đối địch công tôn toàn sao tư mã phòng sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy nói có chút đạo lý lúc này thì phải tìm công tôn toàn đến thương nghị một chút dù sao cái kia công tôn toàn trong tay có gần bạn kỵ binh nếu như thiện thêm lợi dụng nói cũng là không phải là không thể một trận chiến u châu thiết kỵ còn có ô hoàng kỵ binh riêng có cường quân tri danh tin tưởng cùng lương châu kỵ binh có thể có lực đánh một trận a người đến cầm ta danh thiếp đi mời võ mãnh liệt giáo lý công tôn toàn đến đây tư mã phòng hướng về phía bên ngoài thư phòng hô một tiếng nghi ngờ trước thành đông trong vòng hơn mười dặm bên ngoài một cái to lớn doanh trại quân đội rơi vào nơi đây hơn mười dặm liên doanh bên trong quân mã phi nước đại bắn lên bụi đất tung bay cửa doanh chức chiến kỳ theo gió kêu phân phật lớn chừng cái đấu công tôn hai chữ dòng bay v n g múa đ ầ m vẽ trên đó đại doanh chỗ sâu một cái chiếm diện tích cực lớn quân chướng bên cạnh đứng thẳng lấy to bằng miệ bát đại đảng doanh chướng、si、bên trong thân mang ngân giáp phía sau là một đầu màu trắng phi phong công tôn toàn ngồi tại chủ vị bên trên ngoại trừ công tôn toàn bên ngoài doanh t r ư ớ n g bên trong còn có mấy người theo thứ tự là công tôn toàn dưới t r ư ớ n g đại tướng nghiêm c ư ờ n g thiện kinh còn có ô hoàn thiện vu đạp đốn mà lúc này công tôn toàn cầm trong tay chính là tư mã phòng sai người đưa tới thư yêu cầu hắn vào thành nghị sự thương nghị liên quan tới như thế nào phòng ngự thấm dương quận xem hết tư mã phòng thư sau đó công tôn toàn trên mặt v ẻ khinh thường đem ném vào một bên sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nghiêm cương thiện kinh còn có đạp đốn ba người tư mã phòng mời ta vào thành tiến đến thương nghị như thế nào phòng ngự thấm dương quận một chuyện nói là tịnh châu thứ sử trương dương tại tấn dương đầu hàng dẫn đến toàn bộ thái nguyên quận đã bị lương châu quân bắt lấy còn nói đoàn vũ dưới trướng đại tướng đã công hám thượng đàng quận trước mắt quân tiên phong thẳng b ư ớ c thấm dương quận hắn rất là lo lắng công tôn toàn đôi tay trụ tại bàn bên trên trên mặt khí não nghệ cơ hồ đã sắp miêu tả sinh động những thế gia tử lệ này cái gọi là danh sư đại nho ngoại trừ sẽ lý luận xuống bên ngoài có cái gì năng lực k u ấ t k u ấ t hai cái đoàn vũ dưới t ư ớ n g đại tướng liền đem nó dọa đến như vậy đây nếu là đoàn vũ đích thân đến còn không bị dọa đến cử thành đầu hàng trước đó ta phái đi thượng đảng quận trinh sát đã xác minh cái kia tiến đánh thượng đảng quận một cái tên là cao thuận một cái tên là không nghĩa bất quá đều là hạng người vô danh nghe nói cái kia cao thuận là thời gian trước đoàn vũ tại tấn dương nhận lấy bộ tướng bởi vì không có tiền mà bán mình cho mẹ cuối cùng bị đoàn vũ dùng nằm kim nhanh nhanh ra mua còn có kia là cái gì gọi là không nghĩa bất quá chỉ là mát lệnh châu hảo cường tri tổng liền bậc này mặt hàng hiện tại cũng dám cứ gọi hắn là đại tướng thật sự là buồn cười n i ê m cương còn có thiện kinh hai người liếc nhau một cái sau đó vừa nhìn về phía công t ô toàn tướng quân vậy chúng ta không có gì tốt thương nghị tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận công tôn toàn cao mày nói ra cùng ở chỗ này cố thủ thành trì không bằng chủ động xuất kích chúng ta đều là kỵ binh mà căn cứ dò xét báo cái k i a cao thuận còn có khúc nghĩa x u ấ t l í n h l í n h đều là bộ tốt mặc dù có một vạn năm nghìn binh mã nhưng ta sáu bảy n g à n kỵ binh còn ăn không vô h ắ n đây chỉ là một vạn năm nghìn người sao cho nên ta quyết định chủ động xuất kích đem hai người chặn giết tại cao đô huyện thông hướng thấm dương quận nửa đường để đám này thế ra đại tộc tử đệ khiến cái này danh sĩ danh nho nhìn xem cái gì mới thật sự là kỵ binh nghiêm cương còn có thiện kinh hai người đều đi theo gật đầu có tướng quân xuất mã tất nhiên có thể đem hai người kia đánh bại dễ dàng đúng vậy à chỉ là một vạn năm nghìn bộ tốt tướng quân muốn phá đi còn không phải dễ như t r ở bàn tay đạp đốn tiền vu công tôn toàn đem ánh mắt rơi vào ố hoàn tiền vu đạp đốn trên thân công tôn toàn dưới trướng có gần bảy n g h n kỵ binh nhưng ở trong đó có ba nghìn là ô hoàng kỵ binh công tôn toàn có thể không để ý tới tư mã phòng nhưng lại không thể không t r ư n g cầu đạp đốn ý kiến công tôn tướng quân mời nói đạp đốn tiền vu lúc này chính là kiến công kế sách chỉ cần chúng ta dẫn đầu dẫn đầu một đội binh mã chiến thắng đó chính là công đầu đến lúc đó lạc dương triệu đỉnh tất nhiên không keo kiệt phong tưởng h đạp đốn tiền v ũ cảm thấy thế nào đạp đốn suy nghĩ một cái sau đó nhẹ gật đầu công tôn toàn mặc dù quần nạo nhưng đ í c h sắc có quần nạo bản lĩnh dưới t r ư ờ n g hắn bạch mạ nghĩa n g tòng tại ưu châu nổi danh gần xa mấy cái tiên ti bộ lạc nhỏ tất cả đều là bị công tôn toàn tiêu diệt mặc dù cái kia lương châu quân xưa nay truyền ngôn rất lợi hại thế nhưng là lần này đoàn vũ cũng không có tới đến chẳng qua là đoàn vũ dưới chướng hai cái bộ tướng hơn nữa còn đều là bộ tốt bảy ngàn kỵ binh Đối công h i h n tôn ố chỉ cần h k g công thành, mà là toàn kích đậu bố trước mặt bản đứng dậy không cần để ý tới tư mã phòng truyền triệu chúng ta đi đầu một bước tiến về cao đô huyện chỉ cần đoàn vũ cái kia hai cái bộ tướng d á m ra cao đô huyện liền để bọn hắn đ ế m thử ta bạch mã n một chương sáu trăm mười sáu thử bạch mã một, một ngươi nói cái gì tư mã phòng mắt trận tròn nhìn đến đến đây hồi bẩm t á quan không thể tưởng tượng nổi nói ra người nói công tôn toàn lính binh ra doanh thẳng đến cao đều đi t á quan liên tục gật đầu nói ra là đại nhân thuộc hạ cho võ mãnh liệt giáo hí đưa xong đại nhân danh thiếp sau đó liền từ võ mãnh liệt giáo hí đại doanh đi ra vốn cho rằng võ mãnh liệt giáo hí ngay lập tức sẽ vào thành đến đây còn không đợi thuộc hạ về thành liền phát hiện có đại lượng kỵ binh đang theo b ắ t mà đi thuộc hạ cũng là chặn đường tiếp theo tên lính mới biết được là võ mãnh liệt giáo hí hạ lệnh toàn quân xuất phát bắc thượng chuẩn bị đi n h e địch lương châu quân tư mã phòng đơn giản không thể tin được mình l ố hai công tôn toàn bắc thượng nên bị đi hán hán làm sao dám ai cho hắn mệnh lệnh để hắn đi n ê n kích lương châu quân bạn nhất bạn nhất nếu là chiến bại đâu h á n bạn nhất nếu là chiến bại vậy ai đến phòng ngự thấm dương quận không được tuyệt đối không đi lo lắng tư mã phòng đứng dậy hướng về phía ngoài cửa người hầu nói ra lập tức chuẩn bị ngựa đồng chi thị vệ trong phủ nhanh một bên nói tư mã phòng liền một bên hướng đến bên ngoài thư phòng đi đến công tôn toàn giới chứa bảy nghìn binh mã tất cả đều là kỵ binh cho nên chỉnh quân xuất phát tốc độ rõ ràng muốn so bộ tốt nhanh rất nhiều tư mã phòng lo lắng lo lắng nếu như thời gian dài chỉ sợ cũng đuổi không kịp công tô n toản không bao lâu tư mã thị ổ bảo trước cửa đã tập kết mười mấy tên kỵ binh thị vệ tư mã phòng t r ở mình lên ngựa sau đó liền hướng đến hoài huyền bắc môn đuổi theo đuổi không sai biệt lắm nửa c a n h giờ tư mã phòng liền thấy được trùng trùng điệp điệp một đường hướng bắc kỵ binh hậu quân ngồi trên lưng ngựa thở hồng hộp tư mã phòng một điểm cũng không dám chỉ hoãn phóng ngựa vượt qua hậu quân một đường hướng đến tiền quân đuổi theo đội kỵ binh ngũ phía trước nhất có mấy trăm t h c màu lông toàn thân trắng như tuyết kỵ binh mà đi tại phía trước nhất chính là người khoác v Cái gọi là bạch gọi nghĩa là mã trước n cũng không phải là chỉ công tôn toàn g chỉ phải giới hông đều là t chướng đó công tôn toàn tại ưu châu mang theo mấy chục kỵ đại sát tư phương bởi vì dưới hông thường xuyên cưới ngựa trắng cho nên được người xưng là bạch mã tướng quân theo công tôn toàn dương danh u châu rất nhiều thanh niên cũng đều cưới ngựa trắng khoác bạch bảo còn có rất nhiều sĩ tộc hào cường tự đệ mình mang theo bạch mã đến gia nhập công tôn toàn nhân số càng ngày càng nhiều công tôn toàn dưới chướng cưới ngựa trắng cũng liền càng ngày càng nhiều đang đối chiến tiên ti bộ tộc thời gian dài cái này bạch mã tướng quân danh h à o cũng liền càng ngày càng vật rội dưới trướng bộ khúc cũng bị người xưng là bạch mã nghĩa vòng nhưng bạch mã dù sao cũng có hạn không thể nhân thủ dưới ông đều là bạch mã cho nên chỉ có công tôn toàn mấy trăm thân vệ dưới ông đều là bạch mã còn lại binh sĩ vẫn là lấy tạm s ắ t chiến mã chiếm đa số t ư ớ n g quân t ư ớ n g quân giữa lúc công tôn toàn lĩnh quân phía trước thời điểm sau lưng bỗng nhiên chuyển đến nghiêm cương t i ế n g la công tôn toàn quay đầu lại vừa hay nhìn thấy nghiêm cương c ư i ngựa đuổi theo thế nào công tôn toàn nhìn đến đuổi theo nghiêm cương trực tiếp hỏi nghiêm cương đưa tay chỉ sau lưng phương hướng nói ra tướng quân mới vừa hậu quân điền báo nói là tư mã phòng đuổi theo tới tư mã phòng công tôn t o à n nhứ mày tư mã phòng đuổi theo làm gì tướng quân tư mã phòng tám thành hẳn là đến ngăn cản tướng quân mang binh bắc thượng nghiêm cương nói ra công tôn t o à n nhữ chặt lấy lông mày cơ hồ vặn lại với nhau ngăn cản hắn bắc thượng mặc dù hắn chuyến này là tại thấm dương quận đóng dữ nhưng là hắn binh mã cũng không chịu tư mã phòng điều khiển tư mã phòng dựa vào cái gì ngăn cản hắn bắc thượng kiến công công tôn toản đang nghĩ ngợi đâu nơi xa đội n ũ đằng sau đã đuổi tới một tri đội kỵ binh n ũ là tư mã phòng đuổi tới công tôn giáo ý công tôn giáo ý khoảng cách còn xa thời điểm tư mã phòng liền hướng về phía công tôn toàn m ắ c nghiêm cương thúc ngựa đi vào công tôn toàn sau lưng công tôn giáo ý đi vào công tôn toàn phụ cận sau đó tư mã phòng t h ở hồn hệ tìm chặn chiến mã dây cương sau đó nhìn công tôn toàn cùng bên cạnh đang tại tiến binh đại quân hỏi công tôn giáo ý đây là công tôn toàn đương nhiên biết đây là tư mã phòng biết rõ còn cố hỏi nhưng công tôn toàn cũng lời gãi cọ cùng dở dọn g trực tiếp mở miệm trả lời bắc thượng lấy tặc bốn gái nói năng có khí phách tự từ công tôn toàn trong miệm nói ra tại phối hợp hắn nữa ngực ngầm đầu bộ dáng Nhìn đến lòng tư i n m ờ i giáo ý, triều phần. đình cho chúng Công tôn ta mã ệ lệnh n phòng thủ thấm dương quân miễn bị đoàn bũ phản quân công h thủ thấm h là bị bũ m muốn Bây bắt lấy vậy giờ công tôn giáo ý muốn bắt thượng lấy tặc, vậy ai tôn đến tặc, phòng thủ thấm Tư phòng mã dương quận? Tư mã phòng cao mày nói ra a a công tôn t o à n cười một cái nói tư mã đại nhân lời nói này ta đã bắt thượng lấy tặc nếu là đánh bại quân địch quân địch căn bản không có tiến vào thấm dương quận cơ hội sao là phòng thủ thấm dương quận đâu nhìn trước mắt tuổi trẻ lại khí thịnh công tôn toản tư mã phòng làm sao có thể không biết công tôn toản là lập công xuất ruột tư mã phòng nguyện chuyển nói ra công tôn tướng quân tại ưu châu quanh năm trinh chiến cũng không phải chưa từng thua trận a dưới mắt thế cục khẩn trương nếu ta chờ hiệp đồng thủ hộ thấm dương quận cho dù lương châu đại quân nội khích chúng ta cũng có thể bộ kỵ phối hợp ta cư thành bên trong cố thủ thành trì công tôn giáo u y cư thành bên ngoài nhiễu địch bệ địch như vậy mặc dù không bảo đảm có thể thắng lợi nhưng lại không thể bị tùy tiện công phá nghe tư mã phòng nói chuyện công tôn toàn trên mặt dần dần lộ ra một v ậ không kiên nhẫn b i ể u lộ nói ra tư mã đại nhân ý là ta lần này đi hội chiến bại tư mã phòng liền hội vàng lắc đầu nói ra công tôn giáo uý hiểu lầm ta chỉ là coi là tuân theo triều đình mệnh lệnh phòng thủ thấm dương quận mới càng thêm ổn thỏa một điểm hy vọng công tôn giáo uý có thể h ả o h ả o suy tính một chút cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa công tôn toàn vung tay lên đầu tiên là nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng nghiêm cương nói ra hạ lệnh toàn quân tiếp tục đi tới đừng có ngừng ngừng lại tư mã phòng lông mày trong nháy mắt khóa chặt tư mã đại nhân ta thừa nhận ngươi nói biện pháp càng thêm một thỏa nhưng ta cũng tin tưởng chỉ có tiến công mới là tốt nhất phòng thủ ta có bảy ngàn kỵ binh mà đoàn vũ nhánh binh mã này chỉ có một vạn năm nghìn bộ tốt nếu là dạng này ta còn không thắng nổi nói vậy ta liền có thể tự vẫn phía trước quân chỉ là vạn người bộ tốt ta còn không để trong mắt tư mã đại nhân nếu như là lo lắng nói chi bằng trở về hạ lệnh tất cả thấm dương quận thành trì đều quân bế đoàn vũ nhánh binh mã này tự có để ta giải quyết mười ngày nhiều nhất mười ngày trong vòng mười ngày ta đem mang theo vạn cái đầu người trở về tư mã đại nhân lo lắng hảo ý ta xin tâm lĩnh nhưng tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận tư mã đại nhân liền hảo hảo trở về trở lấy ta đức thắng tin tức đi nói r ứ t lời công tôn toàn muốn đi mắt thấy công tôn toàn đã quyết tâm tư mã phòng hít sâu một hơi không thể không đem vấn đề nghiêm trọng hóa công tôn gia úy ngươi cũng đã biết ngươi làm lại như vậy chống lại triều đình mệnh lệnh tư mã phòng cảnh cáo nói ra nếu như chuyển đến lạc dương triều đình thái hoàng thái hậu chất vấn xuống tới công tôn giáo ý làm như thế nào nói nói a a công tôn toàn khoe miệng có chút dương lên nói ra ta chứ công đó là đối với triều đình tốt nhất bàn giao chị quốc ta không bằng tư mã đại nhân nhưng đánh trận tôi đi tư mã đại nhân không bằng ta rất nhiều Tốt, đa tạ tư mã đại nhân đến đây nhắc nhở nhưng liền nói đến nơi đây là có thể nói xong công tôn toàn liền không tiếp tục để ý đứng tại chỗ tư mã phòng thúc ngựa đi theo tiến quân đại lượng kỵ binh tử trên quan đạo cùng tư mã phòng gặp thoảng nhìn đến k h ư ơ khư cố chấp mang binh bắt thượng công tô n toản tư mã phòng tâm lý có loại ẩn ẩn b ấ t an có thể công tôn toản rõ ràng là không có ý định nghe theo hắn hắn liền xem như nói lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì người đến lập tức đem tin tức này hồi bẩm lạc dương mặt khác lấy bản quan danh nghĩa hạ lệnh thấm dương quận tất cả thành trì kiên thanh vách từng giã chuẩn bị nên địch thượng đẳng quận cao đô huyện lúc này cao đô huyện đã bị cao thuận còn có khúc nghĩa hai người công hám hai ngày trong thành trì bên ngoài còn có trên đầu thành vẫn như c ũ còn có hay không rửa giấy sạch sẽ vết máu cao thuận cùng khúc nghĩa hai người dẫn đầu một vạn năm nghìn binh mã tiến vào thượng đảng quận sau đó chia binh hai đường chỉ dùng một tháng không đến thời gian liền công phá thượng đảng quận sáu cái huyện thành toàn bộ xuống thượng đảng quận toàn cảnh lúc này cao đô huyện bên trong cao thuận còn có khúc nghĩa hai người chính đang thương nghị sau này thế nào tiến binh cao đô huyện khoảng cách thấm dương quận chỉ có hơn mười dặm chỉ cần vượt qua phía trước thái hành sân mạch liền đã tới thấm dương quận mà thấm dương quận cùng lạc dương vẹn vẹn khoảng cách lấy một đầu hoàng hạ có tiểu bình tân quan còn có mạnh tân quan hai quan vừa vỡ chính là quân tiên phong cho đến l ạ dương nhưng bây giờ bày ở trước mặt có cái năn đề thượng đảng quận mặc dù đã bắt lấy nhưng dù sao cũng là mới vừa công hãm vì duy trì đại quân lương đạo vận chuyển cùng hậu phương ổn định chỉ có thể chia m i n h một đường c h ấ n thủ thượng đảng quận một đường tiếp tục xuôi nam vì đả thông tiểu bình tần quan còn có mạnh tần quan làm chuẩn bị tiến đánh t h ấ m dương quận hiện tại vấn đề là hai người ai lưu lại ai tiếp tục tiến đánh thượng đảng quận giữa lúc hai người nghị luận ai lưu lại ai tiếp tục thời điểm một tên phó tướng đi vào hai người doanh chướng bên trong khải bẩm hai vị tướng quân phía trước trinh sát để báo trinh sát xác, xác minh cố thủ tại thấm dương quận võ mãnh liệt giáo hí công tôn toàn dẫn đầu bạch mã nghĩa t ổ n g đang theo lấy chúng ta phương hướng chạy đến ân nghe được phó tướng nói cao thuận còn có khúc nghĩa hai người đều nhữ mày bạch mã cao thuận c a o mày ta biết khúc nghĩa nói ra đây công tôn toàn danh s ư n g bạch mã tướng quân dưới trướng có một chi binh mã danh s ư n g cái gì bạch mã nghĩa t ổ n g tại u châu thường xuyên cùng tiền ti cùng một chút thảo nguyên bộ lạc c h é m giết hắn đến vội vặn khúc nghĩa tiếp tục nói nếu như đây công tôn toàn cùng tư mã phòng tại thấm dương quận phối hợp thủ thành thật đúng là khó đối phó nhưng hắn hiện tại đưa mình tới cửa cái kia không còn gì tốt hơn thử bạch mã sẽ làm cho hắn có đến mà không có về chương 617, sân v ư ờ n quan hai chương 617, sân v ư ờ n quan hai kỵ binh còn có một cái tên khác chiến tranh tri chi vương từ khi có kỵ binh cái này binh chủng bắt đầu liền một mực là với tư cách chiến trường bên trên vương bài khi bộ binh đối đầu kỵ binh thời điểm cho dù là lấy gấp mười lần đối địch cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì bất bại mà thôi muốn đánh bại kỵ binh cơ hồ bên trên là không thể nào bởi vì kỵ binh không chỉ có cường đại sức chiến đấu đồng thời còn nắm giữ tuyệt đối cơ động năng lực cho dù là đánh c u n g lại cũng có thể cấp tốc rút lui chiến trường đương nhiên kỵ binh tác dụng không chỉ như thế mệnh địch nhiễu địch chặt đ ứ t tiếp tế vây quanh cưới n g ự a bắn cung đây đều là kỵ binh c ó thể dùng chiến thuật khi một chi hoàn toàn do kỵ binh tạo thành quân đội đối mặt một chi hoàn toàn do bộ binh tạo thành quân đội giữa hai bên chiến tranh cũng không phải là công bằng bộ binh chỉ cần dừng lại kỵ binh liền sẽ tiến hành phải ố i bởi vậy liền xem như tiêu hao cũng sẽ đem bộ binh triệt để kéo đổ lương châu quân sở dĩ cường lạnh sở dĩ chiến v u bất thắng cũng là bởi vì lương châu có cường đại kỵ binh công tôn toàn dưới t r ư ớ n g bạch mã nghĩa tòng không phải lâm thời chấp vá kỵ binh mà là một mực giỏi về cùng thảo nguyên dị tộc kỵ binh chống lại kỵ binh trừ cái đó ra còn có ba nghìn giỏi về cưỡi ngựa bắn c u n g ô hoàng kỵ binh phối hợp n h ư muốn đánh bại tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản k h ú c tướng quân chúng ta chuyến này đều là bộ tốt đối đầu công tôn toàn bạch mã nghĩa tòng cũng không chiếm ưu thế cao thuận cẩn thận phân tích nói nếu có một chi kỵ binh ở đây còn có thể c ù n nhau toàn bộ nhờ bộ tốt nói đích sắc rất nguy hiểm k h ô n nghĩa ánh mắt thủy trung nhìn chằm chằm trước mắt bản đồ. đương nhiên cũng không có xem nhẹ cao thuận nói chỉ bất quá đang nghe công tôn toàn dưới t r ư ớ n g tất cả đều là kỵ bình đồng thời tại trên địa đồ phát hiện một chút mánh khỏe khúc nghĩa tựa hồ đã có một cái kế hoạch cao thuận tiếng nói vừa ra sau đó khúc nghĩa liền đưa tay chỉ hướng một cái vị trí nơi đó vốn là bọn hắn chuẩn bị vượt qua thái hành cái gì một chỗ c ố c đạo từ vị trí kia xuyên biệt thái hành sơn sau đó liền có thể đến tấm dương quận cao tướng quân ta không cần quá nhiều nhân mã chỉ cấp ta năm nghìn người là đủ năm nghìn người ta cũng đủ để cho công tôn toàn bạch mã nghĩa tòng thất bại chầm xa khúc nghĩa tràn đầy tự tin nói ra、Ấn. cao thuận kinh ngạc nhìn đến khúc nghĩa yên tâm đi ta khúc nghĩa cho tới bây giờ không nói có lát chỉ cần năm nghìn người ta liền có thể giải quyết hết cái này bạch mã công tôn toàn cao tướng quân dẫn đầu còn thừa binh mã chú đóng ở cao đô huyện cứ như vậy liền xem như ta chiến bại cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục cao thuận cao mày cẩn thận suy nghĩ chuyến này hai người phụng giả hủ mệnh lệnh tiến đánh thượng đảng quận cao thuận là chủ tướng khúc nghĩa tức là phó tướng nếu như cao thuận không cho phép nói k ú c nghĩa là không có cách nào điều binh nhưng lúc này nhìn đến k ú c nghĩa lòng tin tràn đầy bộ dáng cao thuận cũng do dự khúc tướng q u â n ngươi thật có n ắ m chắc cao thuận hỏi không nghĩa dùng sức nhẹ gật đầu chỉ cần năm nghìn binh mã là đủ cao thuận hít sâu một hơi sau đó nhẹ gật đầu chiến cơ c h ư ớ c mắt là qua có đôi khi chính là như vậy nếu như không thể quyết định thật nhanh liền rất có thể sẽ bỏ lỡ tuyệt hảo chiến cơ công tôn toàn giới t r ư ớ n g là bảy n g h n kỵ b i n h mà đây bảy n g h n kỵ binh chốc lát đi vào cao đô huyện bên ngoài bọn hắn đang muốn từ đây cao đô huyện ra ngoài nhưng liền không có dễ dàng như vậy bình nguyên tri đ i ệ bảy n g h n kỵ binh muốn tiêu hao một vạn năm nghìn bộ tốt quá đơn giản chỉ cần điều động một bộ phận binh mã chặt đứt sau này lương thảo cung cấp sau đó vây quanh đứng lên chậm rãi từng bước xâm chiếm là được l i ê n tính công tôn toàn không thể đem bọn hắn ăn hết đợi đến đại quân đến đây trợ rút công tôn toàn t ố i lui đối với bọn hắn như vậy tiếp xuống tiến đánh thấm dương quận cũng không có nửa điểm trợ rút hiện tại khúc nghĩa sinh chiến nếu như nếu có thể đem bạch mã nghĩa t h à n g tiêu diện như vậy tiếp xuống đối với thấm dương quận dùng binh sẽ không có chút nào ngăn cản không có công tôn toàn kỵ binh phối hợp thấm dương quận nhiều nhất đó là một cái cứng rắn khó gần một chút ở ô quy mà thôi、Tốt. cao thuận nhẹ gật đầu nói ra đã khúc tướng quân có ta t hai y mặt c ngày thừa sau đó sân vườn quan sân vườn quan cũng nói hùng định quan không cứ tại tỉnh châu thượng đảng quận cảnh nội mặc dù sân vườn nhốt tại thượng đảng quận bên trong nhưng bởi vì vị trí trọng yếu chính là tiến vào tấm dương quận chiến lược yếu điện phòng ngự lạc dương xung quanh trọng yếu q u a n hải cho nên một mực thuộc về tấm dương quận đóng giữ tây h á n sơ chủ yếu là dùng cho phòng ngự hung nô từ tỉnh châu xuân nam sân vườn quan vị trí tại thái hành sơn phía nam nhất là thông hướng thấm dương quận quan hải lịch sử sương thái hành tám hình chi nhất bởi vì quan chức có tam nhãn thâm bất khả chắc sân vườn suối mà gọi tên sân vườn quan tây h á n dương sóc ba năm hán thành đế hạ lệnh ở chỗ này xây dựng sân vườn quan năm đó thái úng bị trương nhượng hãm hại bắc thượng đảo vong kế sách đã từng đi qua sân vườn quan có lời thái hành sơn bên trên co sân vườn quan n h t tại g i bắc vì ngày thiết chi hiểm cổ văn kinh học phái người khai sáng lưu h m tại liền sơ phú biết lướt thái hành chi hiểm trở, vào sân vườn độ cao quan. vị trí này từ xưa đến nay đều là binh r a gia vùng giao tranh tân triệu trường bình chi chiến tân vương tự mình đến tấm h dương phát động tấm h dương mười lăm tuổi trở lên sĩ dân các ban thưởng tức cấp một để bọn hắn dọc theo sân v ư ờ n quan bắc thượng trường bình chặn đường triệu quốc viện quân cùng lương đạo từ đó triệu quân trường bình chi chiến đại bại một đường từ hoài huyền bắc thượng ba ngày sau công tôn toàn lúc này đang dẫn đầu dưới trướng binh mã đi tới sân v ư ờ n quan nơi đây khoảng cách cao đều trước chỉ có năm mươi dặm không đến chỉ cần ra một đoạn này khoảng cách bên ngoài đó là vùng đất bằng phẳng cao đô huyện lúc này công tôn toàn đang mang theo dưới trướng mấy tên đại tướng nghiệp cường thiện kinh quan tĩnh châu đan còn có đường đệ công tôn cảng công tôn phạm cùng ô hoàn g t h i ề n vu đạp đốn mấy người tại đóng lại nhìn ra xa b ồ i tại công tôn toàn bên cạnh tức là sân vườn quan thủ quan gia úy công tôn toàn không riêng nhìn ra xa xa thái hành sơn chỉ cần lành nghề hơn mười dặm đường liền có thể ra sân vườn quan đương nhiên đoạn đường này không hề giống là ba ngày trước bởi vì sân vườn quan còn không có bị công h ã m nguyên nhân cho nên đoạn đường này cũng sẽ không có địch nhân xuất hiện nhưng từ sân vườn quan ra ngoài coi như khác biệt lương châu quân đã chiếm cứ cao đô huyện trước mắt còn không biết phải chăng đã từ cao đô huyện đi ra gần nhất quan hải bốn phía có thể có người khả nghi có phát hiện hay không lương châu quân thân ảnh công tôn toàn hướng về phía một bên thủ quan giáo bí hỏi thủ quan giáo bí liền nội vàng lắc đầu nói ra cũng không có phát hiện lương châu quân thân ảnh nhưng là đúng là có không ít lưu dân muốn nhập quan nhưng bởi vì đóng cửa quan bế đều đã bị đ ổ i tản g ra nghe nói sau đó công tôn toàn âm thầm gật đầu buổi trưa qua đi tử quan trung điệu lấy ngàn bộ tốt tại bản tướng đại quân phía trước tiến lên như gặp quân địch mai phục tắt ngay tại chỗ kết trận bản tướng lĩnh đại quân ngay tại các ngươi sau lưng không cần lo lắng yên tâm cùng chém giết chính là a nghe được công tôn toàn nói sau đó thủ q u a n g i á o ý s ư n g sở tướng quân đây đây chỉ sợ không ổn a quan trung thủ quan binh sĩ vốn cũng không nhiều nếu như đ i ề u một nghìn người thủ quân liền không đủ ba nghìn người ân công tôn toàn một ánh mắt quét tới nghiêm nghị nói ra ngươi sợ cái gì có bản tướng tại các ngươi đằng sau liền xem như có quân địch bọn hắn còn có thể từ bản tướng đỉnh đầu bay qua không thành rơi núi đường khó đi nếu không phải bản tướng dưới trướng đều là kỵ binh cần dùng các ngươi có bản tướng tại sau lưng liền xem như quân địch nhân số đông đảo đáng lo chậm rãi lui chi t ệ lạ có gì phải sợ mặc dù công tôn t o à n nói như vậy thế nhưng là thủ quan giáo uý vẫn như cũ trên mặt sầu khổ công tôn t o à n một tay án lấy bên hông trôi đao ánh mắt hung lệ nhìn đến thủ quan giáo uý bị công tôn t o à n ánh mắt như vậy q u é t qua thủ quan giáo uý lập tức cảm thấy cái cổ mắt lạnh cho dù trong lòng một trăm cái không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể nắm lô múi gật đầu đáp ứng sau đó công tôn t o à n vừa nhìn về phía sau l ư n g trung tướng đợi chút nữa sau khi xuất quan các ngươi các một bộ khác binh mã trước sau hô ứng nhớ lấy phải cẩn thận cẩn thận công tôn toản nói ra công tôn toản sau l ư n g chúng tướng nhất nhất gật đầu đáp ứng theo mặt trời lên cao trong nháy mắt đã tới buổi trưa sân vườn quan ba cái đóng cửa mở ra sau đó do thủ quan giao bí dẫn đầu một nghìn bộ tốt đi đầu phía trước chậm rãi từ sân vườn quan bên trong đi ra sau đó chính là công tôn toàn dẫn đầu bạch mã nghĩa tòng đại quân trùng trùng điệp điệp từ xuất phát sân vườn quan một đường kéo dài tại thái hành sơn giữa núi non đường núi đường có đi liền xem như rộng rãi nhất địa phương cũng chỉ có thể dung nạp ba con chiến mã song hành xung quanh giữa rừng núi chim thú đều bị tiến lên đại quân cả kinh phân tán bốn phía chạy trốn công tôn toàn cố ý hạ lệnh để bạch mã nghĩa tòng cùng tiền quân bộ tốt bảo chỉ chừng một g i m khoảng cách cứ như vậy liền xem như tiền quân gặp phải quân địch hoặc làm ai phục cũng có giảm sốc triệt binh thời gian hai bên giữa núi rừng lâm mục dày đặc thanh non xanh mầm mới vừa bỏ lên trên đầu cảnh thung lũng giữa ngoại trừ đại quân tiến lên phát ra nặng nề tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa bên ngoài không còn gì khác cấm thanh ngồi trên lưng ngựa công tôn toàn ánh mắt cảnh giác nhìn đến xung quanh chỉ cần ra đây mấy chục dặm đường núi liền có thể đến tỉnh châu bình nguyên khu vực ở đâu bảy ngàn kỵ binh liền có thể phát huy lớn nhất ưu thế chỉ cần lương châu quân dám ra khỏi thành vậy hắn liền có một trăm loại phương sĩ có thể mài chết lương châu binh mã trong lòng tính toán nếu như nếu có thể đánh bại đoàn vũ nhánh binh mã này lạc dương triều đình lần này làm sao đều phải cho hắn phong hầu bái tướng đi dù sao lưu bị đều đã phong hầu bái tướng nhớ ngày đó hắn còn tại vũ châu thời điểm khi đó lưu bị mới chỉ là hắn t i ể u đệ tại lạc dương cầu học thời điểm thường xuyên muốn hắn đến đón tế chiều cố lúc này mới mấy năm công phu một đoạn thời gian trước tại lạc dương nhìn thấy lưu bị lưu bị đã phong hầu bái tướng liền ngay cả lưu bị hai cái huynh đệ kết nghĩa đều đã phong hầu hắn lại chỉ là một cái thực quyền lĩnh binh gia úy ngẫm lại công tôn toàn đều cảm thấy bị khuất mấy năm này tại vũ châu lập xuống nhiều như vậy quân công còn chưa kịp một cái lưu bị giữa núi rừng một chỗ cao ngất sần đồi bên trên đứng tại trên vách đá dựng đứng khúc nghĩa h i ế p mắt nhìn phía dưới như là một hàng dài đồng dạng bạch mã nghĩa tỏng thả tiên quân quá â n q u khứ từ giữa đó đến đại quân hậu phương cắt đ ứ t bốc cháy sau đó cấp tốc đem hai bên cây cối chặt cây thế lửa càng lớn càng tốt bản tướng từ đến phía trước đi chiếu cố cái này bạch mã tướng quân chương 618, phục kích cùng xung phong một chương sáu phục kích cùng xung phong một sân vườn quan phía bắc thông hướng cao đô i m i ệ n g đường núi như là một đầu đen kỵ tốn lượn đại s ả nằm ngang tại thái hành sơn bên trên kỵ binh đi tới đường khó đi chi địa còn muốn xuống ngựa đi bộ liền xem như con đường rộng rãi nhất địa phương cũng chỉ có thể dung nạp ba con chiến mã song song thông hành công tôn t o à n dẫn đầu kỵ binh cùng sân vườn quan thủ quân như là đầu rắn long thân đồng dạng chia hai cái bộ phận cách xa nhau chừng một dặm khoảng cách đường núi hai bên ngoại trừ r ậ m khoảng cách đường núi hai bên ngoại trừ dậm khoảng cách đ ư n g núi hai bên chỉ huy lấy đại quân tiến lên một bên không ngừng để trinh sát vừa đi vừa về bẩm báo phía trước tình huống biểu hiện trên mặt ngừng trọng mà khẩn trương nhìn đến xung quanh hai bên rừng cây tướng quân phía trước ba dặm không có phát hiện quân địch chạy vội trở về trinh sát đi vào sân vườn quan thủ quan giáo úy bên cạnh bờ báo dò xét lại dò xét xác minh phía trước năm dặm sân vườn quan thủ quan giáo úy ra lệnh nói phát hiện quân địch nhanh chóng trở về bờ báo trinh sát tuân lệnh sau đó quay người lại dò xét hoàng hôn tiêm nhiễm thung lũng hai bên vách đá như đ a o b ổ phủ chính chỉ chứa ba kỵ song hành đáy cốc tích đầy lá m ụ đi xuyên qua giữa sơn cốc binh sĩ cẩn thận chặt chẽ rơi xuống ngân g lên mỗi một bước dạng như vậy sợ giống như kinh động giữa núi rừng tinh linh cùng ẩn nút bành thú căng cứng thần kinh mang theo khẩn trương hương bị tràn ngập ở trong sơn cốc một tên tuổi trẻ binh sĩ đi theo ngũ trưởng sau lưng trên thân áo vải bị xuyên qua thung lũng bên trong gió lạnh thổi đến nhấc lên góc áo ngũ trưởng tại sao ta cảm giác lạnh siêu siêu a tuổi trẻ binh sĩ nhỏ giọng nói ra đi ở phía trước ngũ trưởng quay đầu quay đầu lại nhìn thoáng qua sau l ư n g binh sĩ con mắt sáng lên điểm cơ linh điểm nếu như đợi chút nữa thật gặp binh liền khiến cho sức lực sau này chạy nhớ kỹ không cần ngăn tại giữa đường dọc theo hai bên đường chạy ngũ trưởng âm thanh rất nhỏ chỉ có sau lưng cách có thể nghe được nghe được ngũ trưởng nói cách ánh mắt không hiểu nhìn đến cách ánh mắt ngũ trưởng giải thích thêm một câu chúng ta đằng sau đều là kỵ binh còn tốt đẹp hơn hướng khẳng định cũng là bọn hắn tới trước ngươi ngăn tại giữa đường chạy trốn chốc lát kỵ binh xung phong đứng lên cũng mặc kệ ngươi là địch nhân vẫn là ai đều là một mạch tiến lên ngươi nếu là ngăn tại phía trước nhất định cho ngươi dâm thành thịt nát minh m ạ c chưa lần này cách n g h rõ dùng sức nhẹ gật đầu Lao binh tự a hồ luôn có một loại đối chiến trên sân sát khí sớm cảm giác cho dù phía trước trinh sát dò xét báo không có đội binh nhưng tuổi già ngũ trưởng tự a hồ đã ngửi được chiến tranh cũng như có như không thanh đồng m g i tanh h sau lưng tuổi trẻ binh sĩ tên là cách là trước đây không lâu mộ binh đến tân binh bởi vì dung mạo thật là giống là nhiều năm trước kia chiến tử tại mạc bắc thảo nguyên t r ư ờ n g t ử cho nên ngũ trưởng bình thường luôn luôn quan tâm mấy phần n g h e xong ngũ trưởng nói sau đó cách đi sát đằng sau tại ngũ trưởng sau lưng trong tay siết chặt duy nhất vũ khí trường âu giữa lúc ngũ trưởng quay đầu tiếp tục cất bước tiến lên thời điểm một trận thanh â m xé gió văng lên、Phốc. âm thanh cực nhanh cũng đã đi vào trước mặt chỉ là thoáng qua giữa trước một giây còn tại nói chuyện ngũ trưởng liền được mũi tên trúng đích h u y ệ t thái dương mạnh mẽ mũi tên trực tiếp đem ngũ trưởng h u y ệ t thái dương bắn một cái xuyên thấu không có m ũ g i á p bảo hộ ngũ trưởng ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng liền trực tiếp mới ngã trên mặt đất ngũ trưởng cách một tiếng kinh hô ông giống như phi đ i ể u h o à n g sợ b ỗ cánh bù bù cách vô ý thức ngẩm đầu lên nhìn về phía bầu trời đen nghịt mưa tên chậm không rơi xuống ẩm ẩm trên vách đá cột mục lôi thạch đã ẩm vang rơi xuống địch tập địch tập có mai phục có mai phủ từng tiếng hô to từ đội ngũ bừng tỉnh trong miệng binh lính gọi ra to cỡ miệng chén gỗ thông khoản đệm vào đội ngũ gậy chi cùng t o i giáp bắn tung t o i tại màu nâu xanh trên vách đá đỉnh cốc chuyển đến quân địch hô lên đồng thành mấy trăm tấm cung khảm sừng đồng thời rung động vụ vụ vượt trên sân vườn quan binh sĩ hoảng sợ hí lên nâng thuẫn nâng thuẫn tập trung nâng thuẫn phòng ngự cưỡi ngựa tại đội ngũ bên trong sân vườn quan thủ quan giáo uy lớn tiếng la lên trong tay có tấm thuẫn binh sĩ run dậy cầm trong tay một thuẫn nâng quá đỉnh đầu nhưng mà ném bắn bó mũi tên tại lên không sau đó hình thành một đạo hạ xuống đường vòng cùng vàng sắt mũi tên buồn bực xuyên qua một t u ẫ n mũi tên đâm thẳng binh sĩ cánh tay có thể coi là là như thế này binh sĩ vẫn như c ũ không dám cầm trong tay tấm thuẫn thả xuống nếu như thả xuống trong lúc này tiễn coi như không phải cánh tay mà là đầu nhưng dù cho như thế vẫn như c ũ không ngừng có bị bó mũi tên bắn ngã binh sĩ trên b á c h núi lăn thị đụng nát khô m ụ c mang theo nhỏ vẽ đá vụn cùng bắn tung tóe ra đất đen ầm vàng đện ở giữa đám người trong k h o khắc tiếng kêu rên nổi lên một phía may mắn cách nhìn đến đổ vào trước mặt vũ trưởng đang nhìn nhìn chỉ có một cây trường mô m ì n h lúc này ngũ trưởng trước khi lâm trung di ngôn bắt đầu khu động lấy bị dọa đến chết lặng hai chân chạy dọc theo hai bên đường chạy cho kỵ binh tránh ra s u n g phong đường nâng lên chết lặng hai chân cách quay đầu liền hướng về phía sau lưng chạy tới và năng cầu sinh dục vọng hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này thung t h ù n g thung t h ù n g thung t h ù nặng g n nề g h như là chống trận đồng d ạ n g tiếng bước chân từ thung lũng một phía khác văng lên từng d ã y cầm trong tay cao hơn nửa người đ ạ i thuẫn người k h o á t trọng giáp hình thể khôi ngộ binh sĩ dẫm lên chỉnh tề nhịp bước hướng đến đ a n g tại báo đoàn phòng ngự sân vườn quan thủ quân phương hướng tới gần cự thuẫn sau là từng cây dài đến ba mét trừ giáo thấy một màn này sân vườn quan thủ quan giáo ý một khắc cũng không dám dừng lại t h ú c ngựa liền hướng đến sau lưng phi nước đại chủ tướng chạy trốn xung quanh binh sĩ tự nhiên liền một bại mã tán bước xuống mấy trăm bộ thi thể sau đó sân vườn quan thủ quân liền hướng về nơi đến p ư ơ n g hướng phi nước đại không nghĩa cưỡi ngựa đi theo mấy trăm tên cầm trong tay đại kích người khoác trọng giáp binh sĩ sau lưng khoe miệng ngậm lấy c ở i lạnh không ngừng mà hướng về phía trước gáp gần lấy bạch mã thư ngử cách xa nhau chừng một dặm công tôn toàn đang tại dẫn đầu dưới trướng bạch mã nghĩa t o n g tiến lên rất nhanh liền thấy được từ tiền phương trốn về đến hội quân nhìn đến cắm bó mũi tên tấm tuẫn còn có chạy trốn binh sĩ trên mặt kinh hoàng biểu lộ công tôn toàn liền biết phía trước nhất định là gặp phụ binh không xong tương quân phía trước có phụ binh may mắn chạy trốn trở về sân vườn quan thủ quan giáo hí lớn tiếng la lên công tôn toàn lông mày nhữ chặt nhưng cũng không thấy vẻ kinh ngạc trên thực tế này một ngàn sân vườn quan thủ quân đó là công tôn toàn dùng để xung làm mùi nhự lại xuất phát trước đó công tôn toàn đó là tính toán như vậy trước đó phía trước có phục binh cái thứ nhất gặp nạn đó là này một ngàn sân vườn quan thủ quân ngồi nhử hiện tại vấn đề là phục binh bao nhiêu ít phục binh bao nhiêu ít nhưng nhìn thanh đến đem người nào công tôn toàn lớn tiếng quát hỏi mặt đầy kinh hoàng binh sĩ chỉ vào sau l ư n g vị trí hai bên thung lũng phục binh thấy không rõ nhân số bao nhiêu nhưng cốc đạo giữa có phục binh hơn nghìn người nhiều mới ngàn người công tôn toàn nhìn về phía trước có thể thông hành cốc đạo nơi đây con đường còn tính là rộng lớn có thể đủ dung nạp ba con ngựa song hành cái này độ rộng đầy đủ kỵ binh sung phong hơn ngàn liền xem như hai bên thung lũng giữa có phục bình nhưng chỉ cần không đem đường dùng cự thạch cự thạch lăn một phá hỏng bộ tốt làm sao có thể có thể đỡ nổi kỵ binh trúng kích huống chi còn là hắn bạch mã nghĩa vòng nghiêm cương thiện kinh dẫn đầu dưới trướng kỵ binh xông về trước mũi nhọn cho bản tướng đem phía trước chặt đường lương châu quân t á c h ra công tôn toản ra lệnh một tiếng chỉ chỉ đi theo công tôn toản sau lưng nghiêm cương còn có thiện kinh hai người thúc ngựa tay cầm trường thương liền bắt đầu phóng ngựa tăng tốc đi theo phía sau hai người đại cổ kỵ binh chen trúc xông về thung lũng một phía khác tiếng vó ngựa âm vang lên thung lũng hai bên giữa giống như tiếng sấm địa chấn đồng dạng mới vừa từ khúc nghĩa chặn đường phía dưới hướng về bên này chạy trốn sân vườn quan thủ quân không kịp tránh né phía dưới tất cả đều bị sung phong chiến mã đục vào sau đó dẫm đạn mắt thấy từ bên người gặp thoáng qua kỵ bình kẽ nhào vào ven đường có khô tùng bên trong cách hợp lực hồi tưởng lại ngũ trưởng lâm trung trước đó nói cho hắn biết nói một bên khác khúc nghĩa dẫn đầu tám trăm tiên đ ă n g còn có năm trăm đại kích sĩ đã xếp hàng chỉnh tề ngăn ở thung lũng bên trong nặng nghề tấm thuẫn cắm trên mặt đất hợp thành từng tầm từng tầm thất tường đỉnh lấy thuẫn t ư ờ n g binh sĩ người khoác nặng nề g k h ô i g i á c đầu đội mũ sát chỉ lộ ra một đôi ánh mắt kiên định đôi mắt đây hai trăm tên thuẫn binh trong đó có một phần ba đều là khúc thị tử đệ là khúc nghĩa đường binh đường đệ tộc bên trong người trừ phi là toàn bộ c h i ế n tử nếu không nói chỉ cần khúc nghĩa không hạ lệnh căn bản sẽ không lui lại một bước còn thôi hai phần ba cũng đều là lương châu quân bên trong tinh nhuệ tinh nhuệ đều là thân thể cường tráng thế hệ nếu như không có loại này tố chất căn bản không có khả năng dám trực diện đối mặt kỵ binh xung phong đây cũng là khúc nghĩa lực lượng chỗ mà ngoại trừ đây hai trăm thuẫn binh bên ngoài hai trăm thuẫn binh sau l ư n g tức là ba trăm cường nọ tay ba trăm tên cường nọ tay giữa còn sen kẽ ba trăm tên trường cung tay một loạt cường nọ tay nhất trung đội trưởng cung thủ tới tới lui lui sen kẽ chiếm hết hai mươi sắp xếp lại sau này đó là năm trăm người khoát t r ọ n giáp cầm trong tay đại kích đại kích sĩ đây năm trăm tên đại kích sĩ cũng là khúc nghĩa tỉ mỉ thao luyện đi ra chuyên môn dùng để khắc chế kỵ binh oanh minh tiếng vó ngựa rung động trên mặt đất cắt đá đều tại rung động thành quân kết đội kỵ binh tại thung lũng nơi chỗ rẽ lộ g i phong mang nọ lập tức khúc nghĩa dơ cao trong tay lệ kỳ đứng tại hàng thứ nhất cường nọ tay cầm trong tay cường nọ khoác lên thuẫn binh dạy đặc cự thuẫn bên trên cung khúc nghĩa tại hắn nâng lên lệ kỷ đứng tại cường nọ tay sau l ư n g trường cung tay dương cung cải tên tiễn n ở đ ầ y huyền cao nâng hướng giữa không trung xông lên người khoác khôi giác nghiêm c ư ờ n g còn có thiện kinh hai người giơ tay lên bên trong trường thường nhắm thẳng vào phía trước khúc nghĩa đại quân phương hướng kỵ binh cúi đầu lập tức trong tay trường thường hai chân gấp kẹp bụng n g ự i bắt đầu nhanh chóng bắn bọn ông cương nọ ông minh chi thanh văng lên bắn thẳng nọ tiễn cùng ném bắn cung tiễn gần như đồng thời phát sạn theo hàng thứ nhất cường nọ tay còn có hàng thứ hai c u n g t i ễ n thủ phát xạ một vòng sau đó liền ngay ngắn trật tự bắt đầu lui lại sau đó hàng thứ ba cường nọ tay cùng hàng thứ tư c u n g t i ễ n thủ lập tức tiến lên một bước không có khe hở dính liền bắn đợt thứ hai mưa tên b ắ n thẳng nọ tiễn giống như t ử thần liêm đ a o đồng dạng đem x u n g phong tại phía trước nhất kỵ binh như là gặt lúa mạch đồng dạng bắn tới một mảnh mà không trung rơi đập mưa tên tắc tựa như là từng cái xiết chặt nắm đấm đồng dạng từ không trung rơi đập trong n h y mắt thung lũng bên trong người ngã ngựa đổ công tôn toàn hạ lệnh nghiêm cương còn có thiện kinh thử nghiệm trùng kích phía trước lương châu quân chặn đường sau đó cũng không có vội vã hạ lệnh toàn quân trùng kích bảy ngàn kỵ binh ở trong núi c ố c đạo giữa kéo dài như là trường lòng căn bản là không có cách làm đến toàn quân trùng kích chỉ có thể là một đợt nối một đợt hướng nhưng công tôn toàn cũng không lo lắng c ố c đạo mặc dù bất lợi cho kỵ binh s u n g phong nhưng đồng dạng lương châu binh chỉ là bộ tốt muốn đuổi theo cùng hắn giao chiến tốc độ đồng d i n t r ư ở n đạo lý đó là hai phe địch ta đều là tại một con đường ta dương không mở trận hình ngươi cũng giống vậy nếu như ngươi chắn đường đáng lo ai đều không qua được hạ lệnh s u n g phong chỉ bất quá đó là nếm thử nếu như có thể hướng quá khứ liền hướng liền xem như không xông q u a được đáng lo lui chính là dù sao địch nhân cũng đuổi không kịp đến nhưng mà liền coi công tôn toàn trở lấy nghiêm cương còn có thiện kinh hai người tình hình chiến đấu thời điểm hậu phương bỗng nhiên có chuyển lệnh binh kinh hô tướng quân tướng quân không xong không xong hậu phương thung lũng bốc cháy bốc cháy nghe được âm thanh công tôn toàn cùng bên cạnh kỵ binh đều hướng đến sau lưng thung lũng phương hướng nhìn lại chỉ thấy mấy đạo quần quần khói đặt tại sau lưng nơi xa rủ di phóng lên tận trời nguy rồi công tôn toàn quá sợ hãi lúc này còn chưa tới mùa h ạ cây cối khô héo nếu là nhóm lửa đốt núi nhanh hạ lệnh hậu quân lập tức chuyển thành tiền quân còn không đợi công tôn t o à n nói cho hết lời hậu phương kỵ binh cũng đã bắt đầu rối loạn đứng lên rất hiển nhiên bốc cháy cũng không phải là một cái vị trí nhìn đến khói đặc dâng lên đây rõ ràng là phân thật nhiều cái vị trí nhóm lửa đáng chết công tôn t o à n cắn chặt h à m răng trong tay siết chặt trường thương ánh mắt chuyển hướng c ố c đạo phía trước đường lui bị đại hỏa phá hỏng bây giờ quay đầu căn bản không kịp mấy ngàn đại quân liên miên không ngừng đằng sau tình huống như thế nào căn bản không biết chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có một cái biện pháp vượt mức quy định hướng nơi đây khoảng cách rời núi bất quá vài dặm chỉ cần lao ra tất cả cũng không thành vấn đề bạch mã nghĩa t h o n g cùng ta xông lên công tôn toản trong tay kỵ thương một chỉ phía trước sau lưng mấy trăm kỵ bạch mã liền tăng tốc đi theo công tôn toản cùng nhau bắt đầu xung phong một bên khác đang tại c h ặ n đường ngắm bắn nghiêm cương còn có thiện kinh hai người khúc nghĩa thấy được hậu phương thung lũng giữa giấy lên khói đặc trên mặt cũng dần dần lộ ra nụ cười công tôn toản cho dù người bạch mã khinh kỵ trảm tiên ti cũng muốn tại ta khúc nghĩa nơi này tận gây bó hậu phương thung lũng đại hậu đem công tôn toàn mấy ngàn kỵ binh chặn đường trở thành vài khúc lúc này công tôn toàn đã đầu đôi u không thể nhìn nhau muốn trở về liền muốn bốc lên bị sơn hỏa thiêu chết phong hiểm không nghĩa cô ý đem lần này phục kích địa điểm chọn tại khoảng cách rời núi còn có vài dặm vị trí chính là vì cho công tôn toàn nhìn đến một k i a có thể sùng phong ra ngoài mà không lui lại hy vọng chỉ có dạng này mới có thể đem công tôn toàn bạch m ã nghĩa t o à n kéo lại kỵ binh tốc độ quá nhanh tiến tối h tự nhiên nếu như không cần loại phương thức này công tôn toàn rất có thể sẽ đào tẩu nhưng bây giờ tới đi nhìn xem là ta khúc nghĩa nọ trận đại kích sĩ mạnh mẽ vẫn là người mạch m ạ nghĩa n g tòng mạnh mẽ đại kích sĩ gần sát t u n g l u n g hai bên bảo hộ nọ trận thốt trận khúc nghĩa một đạo mệnh lệnh truyền đạt t u n g l u n g yên tĩnh bị thi hại ép tới phát ra nhỏ vụn rên rỉ gió thổi qua khe đá thì lôi c u ố n lấy gì s á t vị đặc dính đến cơ hồ có thể kéo ra tơ đến b ẻ gãy k ỵ thương cắm ở đất khô cằn bên trong tàn phá giáp ra mảnh vỡ cùng đứt gãy ruột lộn xộn tại giữa đám đá vụn lit nha lit nít nọ tiễn còn có mũi tên cắm trên mặt đất tầng tầng lớp lớp thi thể giữa màu trắng chiến mã đã bị máu tươi công tôn toàn ngồi tại đống s á t chết bên trong một tay nắm thiếu nhận tàn kiếm ở xung quanh là hơn mười tên cầm trong tay đại kích người xuyên trọng giáp đại kích sĩ thân trên khôi giáp giáp phiến khe hở kẹp lấy ba nhánh bẻ gây bó mũi tên phía dưới đổ g i á p chiến mã phần bụng thông s u ố t mở to lớn vết n ư ớ c ruột giống phai màu lụa đỏ cửa hàng lấy đất công tôn toàn bất lực ngầm đầu nhìn đến xung quanh trải rộng thi hải cùng bạch mã bạch mã ta bạch mã mở miệng giữa đậm đặc máu tươi từ công tôn toàn hàm g i n g bên trong chạy xuôi mà ra thân mang hắc giáp thân hình cao lớn khúc nghĩa hướng đến công tôn toàn phương hướng đi tới. hai bên vây quanh công tôn toàn đại kỵ sĩ tự động tránh ra một cái vị trí cho khúc nghĩa máu nhuộm bạch b à o công tôn toàn cùng thân mang hắt i á p khúc nghĩa tạo thành một đạo tươi sáng so sánh ngươi chính là bạch mã tướng quân công tôn toàn khúc nghĩa ở trên cao nhìn xuống nhìn đến công tôn toàn ngầm đầu lên công tôn toàn thấy được khúc nghĩa trên mặt băng lánh gương mặt cùng trên khỏe miệng thắng lợi đủ cười đột nhiên ho khan giữa phun ra lại là mang theo cục máu mật dưới xương sần bắn thủng rác ngực nỏ tiễn đã xuyên thủng công tôn toàn can đảm nhưng phần này đau đớn kém xa nhìn đến toàn thân từng cái ngã xuống bạch mã thất bại đã chú định lại nhiều hối hận cũng không thể che giấu ban đầu b ư ớ c vào thái hành sơn khi đó cuộc vọng công tôn toàn biết mình thua người người tên gì cố gắng t i ê u ngạo ngẩng đầu công tôn toàn nhìn đến khúc nghĩa thiên đăng thương quân khúc nghĩa là cũng nhớ ký ta tên khúc nghĩa một bên nói một bên từ bên hông rút ra trường kiếm cao cao nâng lên chiều tà ánh c h i ề u tà xuyên thấu rừng cây cành khô đem khúc nghĩa trong tay trường kiếm dắt lên một tầm kinh quang trường kiếm rơi xuống công tôn toàn đầu người lan xuống thung lũng giữa theo công tôn toàn đầu người lan xuống lập tức vang lên từng trận thắng lợi tiếng hô đem đầu lâu thu hồi mang đến trường an k h ú c nghĩa thu tay lại bên trong trường kiếm nơi xa sơn hỏa càng ngày càng v ư ợ n g thiếu đốt c ả n h k h u còn có nhựa thông khói đặc bọc lấy khét lẹ tiến t vào xoắn núi một trận chiến này mặc dù thắng nhưng là thông hướng sân vườn quan con đường này khẳng định là đi không được tối thiểu nhất tại một đoạn thời gian rất dài tại sơn hỏa không có triệt để dập tắt trước đó con đường này đều đi không được chỉ có thể nói chàng thắng lợi này chỉ là đem bạch mã nghĩa t ò n g chém tận giết tuyệt nhưng lại không cách nào lại từ đầu này duy nhất từ thượng đảng quận thông hướng thấm dương quận tiến công tại sơn hỏa dập tắt trước đó đại quân cũng chỉ có thể lui về cao đô huyện hạ lệnh quét dọn chiến trường sau đó không nghĩa liền hướng đến cao đ ô m i ệ n g trở về hai ngày sau đó thấm d ư n g quận hoài huyền cơ hồ từ công tôn t o à n mang binh rời đi về sau liền không có ngủ ngon một giấc tư mã phòng rốt cuộc đã đợi được chiến báo nhưng khi nhìn đến chiến báo một khắc này tư mã phòng kém chút thổ huyết bại công tôn toàn b ạ n bảy ngàn kỵ binh trốn về đến không đủ hai ngàn người với lại đây hai nghìn còn đều là lót đằng sau ô hoàng kỵ binh công tôn t o à n cùng dưới trướng bạch mã nghĩa tổng cơ hồ toàn quân bị diệt l i ê n tính còn có không chết cũng còn vây ở thái hành sơn bên trong nhưng hôm nay núi trung đại hòa Tức hồn tư ạ i t h mã phòng trưởng tử tư mã lang ở một bên quyền mặc dù công tôn toàn bạch mạ nghĩa tổng toàn, toàn quân bị diệt thế nhưng là từ thái hành sơn thông hướng thấm dương quận con đường đã bị một thanh đại hỏa ngắn trở trong thời gian ngắn lương châu quân cũng k ô n g c h ô n g đến phụ thân không bằng lập tức triệu tập quân đội tu sửa sân v ư ờ n quan trọng binh phòng ngự sân v ư ờ n quan tư mã phòng hít sâu một hơi chuyện cho tới bây giờ đây đã là bất hạnh bên trong b ậ n hạnh công tôn toàn không riêng bị hủy diện bạch mã n g h ĩ a t vọng đồng thời còn mang đi sân vườn quan một nghìn thủ quân nếu như không phải lương châu quân vì mai phục công tôn toàn nhóm lửa đại hỏa chỉ sợ lúc này sân vườn quan chỉ sợ đều đã khó giữ được sau đó tư mã phòng một bên hạ lệnh tập kết binh mã lao tới sân v ư ờ t quan một bên đem tin tức này mang đến lạc dương trung tuần tháng tư lạc dương xuân về hoa lạc thủy hai bên mở trùng tiếng chim hót tại bên b sĩ tử quý nữ thừa dịp đầu mùa xuân lúc vạn vật khôi phục thành quần kết đội đạp thanh dung đoạn một ngày ba bữa có khô hai bữa hạt đầu ngựa bị thua ra lông tỏa sáng lôi kéo mạ vàng xe ngựa biểu thị công khai lấy chủ xe xa hoa cùng giàu có bờ liếng muôn hình muôn vẻ hào môn quý nữ mặc ngũ thải lộc lấy tơ lụa áo lụa k h u i bảo màu đen sợi tóc giữa tô điểm vàng bạc ngọc sức phát ra len k e n giòn vang tình cảnh này tựa như thịnh thế bức tranh đồng dạng từ thái hành sơn sân vườn quan thổi tới thiêu đốt nhựa thông cùng thi thể mùi xú khí khí không có ảnh hưởng chút nào trong thành lạc dương thành bên ngoài ph lạc thủy bờ b ắ p thái thường khanh dương tục c h i tử dương đạo ngón tay cách đó không xa một chỗ bị bảy người vây quanh vị trí tại dương đạo bên người đó là được tứ phong làm tả tướng quân phong trước khi hương hầu lưu bị ngoại trừ tả tướng quân trước khi hương hầu bên ngoài y theo gia phả bây giờ lưu bị đã chính thức tiến vào t ô n thất trở thành hiện nay lạc dương thiên tử hoàng thúc có thể nói bây giờ lưu bị vị trí đã thẳng b ư ớ c ban đầu đại tướng quân hà tiến thậm chí tại phương diện nào đó so với lúc trước đại tướng quân hà tiến còn mạnh hơn bởi vì lưu bị trong tay có binh hơn nữa còn là ba mươi vạn đại quân lưu bị hai tên nghĩa đệ quan vũ còn có trường phi đều cũng đã bởi vì chiến công m à phong hầu l i ê n ngay cả bây giờ triều đình bên trên thái phó viên ngỗ nhìn thấy lưu bị cũng là lễ kính ba phần lúc này lưu bị người xuyên áo gấm đi theo phía sau thân vệ thống xoáy trần đáo tay nắm hai thớt b ạ c h mã hơn mười tên thị vệ xa xa đứng tại bốn phía ánh mắt cảnh giác ngoại trừ trên lỗ thai mang theo cái kia ra che đậy hơi có vẻ có chút đột ngột bên ngoài lưu bị cả người đều có loại như gió xuân ấm áp cảm giác so với ban đầu từ u châu đi ra thời điểm sớm đã là tưởng như hai người nghe nói cái kia thái công chi nữ cầm kỹ rất được thá lại có tài nữ chi danh chỉ là ai số cổ dương đạo một bên lắc đầu vừa nói năm n g á i thái ung chi nữ thái diễm đã cùng hà đông vệ thị vệ tuần vệ trọng đạo đính hôn lại ngày kết hôn đã định ra chỉ chờ vệ thị đến đây tiếp người chính là thế nhưng là bởi vì viên thuật một chuyện đoàn vũ một hơi đem hà đông quận sĩ tộc đổ một lần trong đó liền bao quát phạm tiên phạm thị còn có hà đông vệ thị vệ tuần như vậy thái diễm liền trở thành một cái chưa từng có môn quả phụ mà thái ung bình sinh nặng nhất mặt mũi còn có lời hứa đạn nữ nhi đã gả ra ngoài cái kia cho dù là vệ tuần đã chết nhưng thái diễm đã là vệ thị con n dâu chuyện này lúc ấy tại lạc dương còn đưa tới một đoạn n h i ệ t nghị thái diễm vốn là nổi danh mỹ nữ tài mạo vô song nhớ thương người tự nhiên không ít có thể tiến đến làm mối biện hộ cho người đều bị quật cường thái ung chạy ra hoàng thúc bây giờ cũng chỉ sợ là lấy hoàng thúc loại thân phận này mới có thể nói đến động thái sư cũng miễn cho bậc này tài nữ g i a nhân bị mai một dương đạo nói ra lưu bị ánh mắt bên trong lóe ra mong đợi quan sát sau đó khẽ gật đầu hướng đến đám người phương hướng đi đến chương 620, lưu bị truy thái diễm một chương 620, lưu bị truy thái diễm một trong tháng tư lạc thủy bọc lấy trung nam sơn tàn tuyết hóa tận lạnh lùng ngã vào hà dương đoạn thì cũng đã mềm mại như tiêu v ờ gốc kia trăm năm liễu rủ ngàn sợi tân bích phức tạp lấy chưa cởi tận vào nhạn phong quá hạn n h ấ t lên tam trọng m à n g tre tân ngoài cùng là liễu lãng lợi bạc trung tầng treo lấy năm ngoái hàn nha ngậm sai mấy cái bộ kết mà lúc này ngồi tại liễu rủ phía dưới thái diễm tay trắng ở xung quanh không ít lạc dương thành khuê nữ còn có sĩ tử đều xa xa quan sát so với nơi xa ồn ào thanh â m nơi đây lộ ra vô cùng yên tĩnh thái u n g có tam t u y ệ t được thế nhân truyền lại t ụ thứ nhất là thuật pháp thái u n g chỗ giỏi về chữ triện lệ thư đặc biệt lệ thư l ấ y s ừ n g hắn tự kết cấu nghiêm trình nét túi đầu ngầm đầu thể pháp hay thay đổi hắn sáng tạo chi p h i bạch sách bút họa bên trong từng tia từng tia để lộ ra giống như dùng khô bút viết thành làm một loại đặc biệt sách thể ngoại trừ thư pháp bên ngoài thái úng còn am hiểu hội họa cùng cấm kỹ hắn vay chi sinh động trước kia giữa thâm thụ lưu hành chỗ vui mà hắn cầm kỹ cũng là nhất tuyệt trường nữ thái diễm từ nhỏ tại thái ung âm luận bên trong hút nước một tay cầm kỹ rất có trò giỏi hơn thầy phong thái là lạc dương đồn đãi tài nữ lúc này thái diễm thân mang khúc cư sâu áo thiên thanh l ụ a liệu nổi lên lấy ám lang văn đầu vai dựng hồ bạch cầu sớm khởi đến cửa tay sinh ra kẽ hở ngọc trâm là cập kê thì phụ thân thái ung tặng cho cầu long ngậm chi đeo giờ phút này chiếu đến mặt nước phản chiếu tỉnh ánh sáng tại trên chán bỏ ra mảnh như rồi cần ảnh hoàng hôn phong trợt nổi lên tại xung quanh cả đám chờ mong dưới ánh mắt thái diễm cái kia một đôi tay trắng rơi vào dây đàn bên trên một khúc biệt hạt thao nương theo lấy thái diễm cái kia như là linh điệu đồng dạng âm thanh văng lên đem ngoan bị rực này ngôm sau bưng sông núi xa xăm này đường dài dàn dặc ôm áo không ngủ này ăn quên bữa ăn nương theo lấy cầm âm còn có thanh sướng xung quanh tất cả mọi người đều nhìn thấy trước mặt tựa như là triển khai một bức thê mỹ bức tranh biệt hạt thao là thương lăng mục tử chỗ lấy tương lấy cầm làm ca từ khúc bên trong tràn đầy tiết mới cùng b i thương khúc ghi âm và ghi hình là tại trình bày mục tử cùng thê tử phân biệt nỗi khổ nhưng cũng giống như tại nói ra vận mệnh bổ cận ngón trỏ gấp vê suối minh dây cung đem biệt hạ thao mạ trương bức thành sát phạt c h i âm giác bờ lóe ra một giọt máu bắn lên ngỗng đủ bên cạnh âm khắc bá dài chữ tiểu t r n đó là phụ thân trước khi lâm trung đao bút t r i ệ n liền cầm minh một khúc dư âm theo lắc nhẹ liếu chi rơi vào một bên lạc thủy cả kinh lạc thần một dạng vợn ư ớ c rối loạn tức lòng đúng như như là lúc này thái diễm tâm cảnh đồng đạo xung quanh tiếng vỗ tay văng lên đứng tại giữa đám người lưu bị mặc dù không biết biệt hạ c thao đây đầu khúc mục nhưng nghe cũng cảm thấy phải là cảnh đẹp ý vui không riêng khúc mỹ từ đẹp cái kia ngồi tại dưới cây liếu người càng đẹp ngồi tại bờ sông thái diễm nhẹ nhàng đứng dậy sau đó hướng về phía xung quanh không người thở dài gửi tới lời cảm ơn lan nhi thu dọn đồ đạc chúng ta trở về đi người ở đây nhiều lắm thái diễm không người gửi tới lời cảm ơn sau đó hướng về phía một bên thị nữ nói ra tên là a lan mặc một thân màu vàng n h ạ t váy thị nữ không mình hành lễ sau đó liền bắt đầu thu thập tiêu vi cầm còn có tạp vật xe ngựa chậm dãi lai tới thái diễm một bên lễ phép gửi tới lời cảm ơn một bên hướng đến xe ngựa phương hướng đi đến thái diễm đi lần này không biết mang đi bao nhiêu sĩ tử tràn ngập chờ mong nội tâm có thể đây dù sao cũng là thái diễm không riêng gì thái ung nữ nhi vẫn là nhất đặng tài nữ bình thường sĩ tử liền ngay cả tiến lên đáp lời giúp khí đều không có giữa lúc thái diễm lập tức liền muốn đi lên xe ngựa thời điểm một cái nam nhân âm thanh bỗng nhiên tại thái diễm sau lưng văng lên thái tiểu thư cầm kỹ sinh động dư âm còn văng bằng bên t a y nghe thái tiểu thư cầm âm như uống rượu ngon để cho người ta say mê a thân mang cẩm y lưu bị đứng tại thái diễm sau lưng cách đó không xa mang trên mặt khiêm tốn mỉm cười ca ngợi thái diễm nghi hoặc trở lại nhìn đến lưu bị quên làm một chút tự giới thiệu mình tại hạ tên là lưu bị nghe qua thái tiểu thư tài nữ chi danh hôm nay trùng hợp gặp phải thật sự là tam sinh hữu hạnh lưu bị chắp tay lễ phép nói ra lưu bị cái tên này thái diễm nghe qua nhưng cũng là gần nhất mới nghe nói bởi vì thái diễm cũng là gần nhất không thời gian dài mới trở lại l à dương ban đầu nàng phụ thân bị trung thường thị trường nhượng h ã n hại bất đắc di lưu vòng mấy năm nàng những năm này một mực đều đi theo lấy phụ thân tại dẫn ra ngoài v o n g năm ngoái tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ còn có đó là đã từng trương lượng còn có triệu trùng đám người đều đã thất thế các nàng một nhà lúc này mới bị đặc xá có thể trở lại lạc dương bây giờ nàng phụ thân một lần nữa vào triệu làm quan nàng cũng t r ư ở n g cư lạc dương lưu bị cái tên này chính là đoạn thời gian này nàng tại lạc dương nghe nói nghe được lưu bị tự giới thiệu về sau căn cứ lễ phép còn có tôn t i thái diễm quay đầu đứng vững sau đó hướng về phía lưu bị không người thở g i i nói dân l ư thái diễm gặp qua trước khi lưng hầu ha ha không cần không cần thái tiểu thư không cần như vậy lưu bị một bên khoát tay vừa nói tại hạ ngưỡng mộ thái tiểu thư tài danh đã lâu hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy mới là vinh hạnh thái diễm biểu hiện trên mặt không thay đổi sau đó nhìn đến lưu bị hỏi trước khi hương hầu cũng ưa thích biệt hạ thao vị thái diễm hỏi lên như vậy lưu bị trên mặt biểu lộ trong nháy mắt có chút cứng cứng rắn cái gì biệt hạ thao lưu bị căn bản nghe đều không có nghe qua trước đây ít năm tại gia tộc hắn ngoại trừ dắt chó gà t r ọ i đánh nhau uống rượu bên ngoài nào có qua dạng này nhã sự nghe cầm hắn chẳng qua là cảm thấy thái diễm đánh đàn em hay v ậ phần cái gì biệt hạ thao là cái gì là tên người vẫn là cái gì khúc tên lưu bị làm sao biết ngược lại là một bên dương đạo nhìn ra lưu bị xấu hổ liền hội vàng tiến lên một bước nhẹ g i ọ n g nhẹ g i ọ n g nói biệt hạ c thao chính là mới vừa thái diễm trô đánh khúc mục lưu bị lúc này mới lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nhưng mà liền coi lưu bị chuẩn bị giải thích một chút thời điểm thái diễm đã không mình hành lễ cáo tử đa tạ i trước khi hương hầu tán dương dân nữ trong nhà còn có việc trước hết cáo tử nói xong câu đó sau đó thái diễm cũng không cho lưu bị đang giải thích cơ hội liền đại thị nữ nâng phía dưới leo lên xe ngựa xe ngựa mở ra leo lên xe bên trong thái diễm ngồi trong xe một đôi mắt đẹp xuyên tấu qua cửa sổ xe nhìn phía xa lạc thủy hai bên bờ xuân sắc một bên q u ị gối thái diễm bên cạnh thị nữ lan nhi đem nhóm lửa vân hương đặt ở một bên trạm r ô n g khắc hoa thanh đồng lư hương bên trong khói xanh niệu niệu dâng lên mùi thơm thấm vào ruột an đem trên thân còn có tâm bên trong mệnh mọi xua tán đi không ít tiểu thư nô tì nhìn tiên là cái gì hoàng thúc ánh mắt nhìn đến tiểu thư khẳng định là có mưu đồ khác cái gì ngẫu nhiên gặp nhau nơi nào có trùng hợp như vậy trong thành lạc dương đều đồn đãi đây lưu hoàng thúc là nhân nghĩa có khẳng định cũng đã có ra thất làm sao còn muốn lấy tại ngoại triều phong dẫn điệp nô thì nhìn hắn cũng không giống như là cái gì chính nhân quân tử như thế đường đột ngoài miệng nói đến những cái kia lô mang nói nhưng lại ngay cả cái gì là biệt hạt thao cũng không biết thật là tuất lan nhi thái diễm nhẹ nhàng mở miệng đánh gãy thị nữ lan nhi lại nói nói những lời này không thể tại người khác nơi đó nhấc lên hôm nay toàn bộ xem như không có gặp phải thôi thị nữ lan nhi bất đắc dĩ nhẹ gật đầu ngoài xe ngựa theo xe ngựa bánh xe nhấp nô lưu bị hít sâu một hơi đi theo lưu bị bên cạnh dương đạo thấy được lúc này lưu bị trên mặt biểu lộ thế là vừa cười vừa nói lưu hoàng thúc không cần đủ t r í tài nữ nha tự nhiên có tài nữ t i ê u ngạo huống hồ đây thái diễm sinh còn như vậy xinh đẹp lạc dương thành nhớ thương thái diễm đến không hết lưu hoàng thúc hôm nay nhìn thấy chính là một cái rất tốt bắt đầu lấy lưu hoàng thúc giờ này ngày này địa vị từ trước đến nay chỉ cần tự mình đến nhà thái sư cũng là sẽ không cự tuyệt nghe được dương đạo nói sau đó lưu bị trên mặt biểu lộ đã khá nhiều còn có hoàng thúc đây thái diễm ưa thích tâm luật lưu hoàng thúc nếu là thật sự muốn ôm đến mỹ nhân vệ không ngại cũng nhiều nghe một chút tâm luật như vậy lần sau gặp mặt thời điểm cũng có thể nhiều một ít chủ đề không phải lưu bị nhẹ gật đầu cảm thấy dương đạo nói có đạo lý từ khi lần trước tại hoàng cung gặp qua thái diễm sau đó lưu bị liền đối với chuyện này một mực nhớ mãi không quên một đoạn thời gian trước thái hoàng thái hậu động thị sinh nhật mời văn võ ba quan quần thần vào cung g i ả yến thái ung với tư cách lúc ấy âm l u ậ t mọi người tự nhiên muốn tránh không được phơi bày một ít thế là thái ung liền gọi đến mình nữ nhi dùng cầm âm phối hợp thái ung diễn dịch kha đình sáo tiêu v i cầm còn có kha đình sáo đều là thái ung tự tái chế cũng là thái ung cực kỳ am hiểu nhạc khí cùng ngày thái un dùng kha đình sáo diễn tấu thái diễm dùng ti trong bữa tiệc một màn này thật sâu đem lưu bị hấp dẫn từ đó sau đó liền thường xuyên nhớ tới đêm không thể say giấc so với trong nhà trước kia nghèo hèn thê tử lưu bị cảm thấy cái này mới là hắn hẳn là nắm giữ nữ tử nếu như thái diễm không phải có một cái toá phụ thân phận lưu bị cũng là không dám nhớ thương dù sao lấy thái ung thân phận thái thị nội tình thái diễm là tuyệt đối không có khả năng cho người khác làm tiếp thái ung không có nhi tử chỉ có hai cái nữ nhi lấy thái ung thân phận danh vọng nữ nhi tự nhiên là muốn cho người khác làm chính thê thế nhưng là có vệ thị chuyện này sau đó thái diễm hiện tại thân phận liền rất xấu hổ môn đăng hộ đối người không có khả năng để thái diễm nhập môn vì chính thê mà những cái kia tiểu môn tiểu hộ lại không xứng với thái diễm điều này sẽ đưa đến thái diễm hiện tại kết hôn đã thành vấn đề có tầng này quan hệ sau đó lưu bị lúc này mới có cơ hội động đây một phần tâm tư hôm nay đã tạ lưu bị hướng về phía dương đạo nói ra dương đạo đ ộ i vàng chắp tay đáp lên ó i sao dám để lưu hoàng thúc nói lời cảm tạng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi dương đạo phụ thân chính là dương t ụ bây giờ thái thường khanh thái sơn dương thị cũng là đỉnh cấp danh môn bảo tộc mà thái sơn t u ậ n lại lân cận lang gia quốc từ khi duyện châu thứ sử tào tháo sau khi chết thái sơn quận hoàng cần quân bị lưu bị thu sau đó lưu bị thế lực trong lúc nhất thời đã siêu việt từ châu thứ sử đạo khiêm tại bởi vì có thái phó viên ngôi ủng hộ từ châu duyện châu hai địa phương lưu bị thanh danh trong lúc nhất thời vô lượng thái sơn dương thị tự nhiên cũng muốn dựa vào lưu bị hơi thở đặc biệt là lưu bị tại tiến vào lạc dương sau đó thực lực cùng thân phận càng hơn giữa lúc lưu bị cùng dương đạo nói lời cảm tạ hàn nguyên thời điểm một thất cưỡi ngựa đông nhiên cấp tốc hướng đến lưu bị phương hướng phi nước đại đợi lập tức người hầu xuống ngựa cùng lưu bị nói hai câu nói sau đó lưu bị sắc mặt chương 621, viên ngôi nhân kế hai chương 621, viên ngôi nhân kế hai lạc dương bắc cung ra đức điện ngay tại lưu bị vội vàng đến ra đức điện thời điểm thái phó viễn ngỗi cũng đã đi tới ra đức điện một thân màu đen phượng b à o thái hoàng thái hậu đồng thị ngồi tại bức rèm sau đó thân mang khôi giác bên hông mang theo b ộ i kiếm kiện thạc đứng ở dưới cầu thang thân lưu bị khấu kiến thái hoàng thái hậu đi vào đại điện lưu bị đi vào viên ngỗi bên cạnh sau đó tất cung tất kính hướng về phía đồng thị đi t h y sát Lê bái lễ bái chi lễ ngồi tại gốc phía sau g è m thái hoàng thái hậu đồng thị nâng lên phượng bảo ống tay áo nhẹ nhàng b u n g lên là trước khi hương hầu đến miễn lễ bình thân a tạ thái hoàng thái hậu lưu bị đứng dậy sau đó sửa sang lại một cái trên thân áo bảo đứng tại chỗ trước khi hương hầu lúc đến chắc hẳn đã biết a i r a chuyển triệu ngươi vào cung là chuyện gì đi đồng thị hỏi lưu bị nhẹ gật đầu mới vừa ở ngoài thành thời điểm lưu bị đã nghe t r u y ề n lệnh người hầu nói thân đại khái nghe nói một chút lưu bị cúi đầu nói ra đồng thị hít sâu một hơi nói ra mới vừa a i g a để báo tịnh châu thứ sử trương dương bởi vì thái nguyên quận thái thú lưu bị phản bội bị bắt sống sau đó đầu hàng đoàn vũ còn có yến trung thái thú tô cố cũng đầu hàng tại đoàn vũ kinh triệu doan tư mã phòng đền báo nói là ngươi cái k i a ngày xưa đồng môn công tôn toàn chủ quan k i n h địch dẫn đầu bảy ngàn kỵ binh chống lại mệnh lệnh ra thấm dương quận ninh địch tại sân vườn quan bên ngoài tao nộ g lường châu binh mã mai phục cơ hồ toàn quân bị diệt liền ngay cả công tôn toàn bản thân đều bị chảm sát bạch mã nghĩa tổng toàn, toàn quân bị diệt mỗi một phần chiến báo từ thái hoàng thái hậu đồng thị trong miệm nói ra đều để đứng tại điện hạ lưu bị còn có viên ngôi trong lòng hai người âm đặc biệt là nghe được công tôn toàn chiến tử tin tức thời điểm lưu bị có loại không chân thực cảm giác công tôn toàn là hắn ngày xưa đồng môn bằng hữu cũ là hắn sư minh trước kia tại lạc dương c â u thị núi cùng một c h ỗ bái sư lưu thực tại lạc dương sinh hoạt thời điểm lưu bị không có thiếu bị công tôn toàn c h i ế u cố mới vừa ở ngoài thành nghe được tin tức này thời điểm lưu bị quả thực cả kinh thất sắc một phen b ạ c h mạng nghĩa t ổ n g là công tôn toàn giới trướng tinh huệ tại ưu châu thời điểm đối chiến tiên ti còn có những cái kia thảo nguyên dị tộc trên cơ bản là bách chiến bách thắng dưới mắt đây là bảy ngàn kỵ binh không phải bảy mươi cũng không phải bảy trăm làm sao nói bại liền bạy với lại ngay cả chạy trốn đi đều không có trực tiếp bị chạm sát cụ thể chi tiết mặc dù còn không biết được nhưng đây đã đầy đủ để lưu bị cảm thấy kinh ngạc còn có tịnh châu thứ xử trương dương bị bắt sống cái này đồng đẳng với toàn bộ tịnh châu cơ hồ xong đời tin tưởng không bao lâu tịnh châu liền sẽ bị đoàn vũ toàn bộ đánh h ạ còn có yến trung quận yến trung quận chính là ích châu môn hộ trọng trấn yến trung vừa mất ích châu môn hộ sẽ cùng tại mở ra đoàn vũ chiếm cứ yến trung tùy thời có thể lấy uy hiếp được ích châu đại yến có mười ba cái châu năm ngoái đoàn vũ chỉ tại lương châu còn có nửa cái ti đại gia úy nếu như nếu là dựa theo loại tốc độ này nói khả năng không dùng đến năm nay c h ỉ n h đán đoàn vũ khả năng liền có lương châu tình châu còn có í t châu ba cái châu đoàn vũ tháng ba khởi binh đến bây giờ cũng bất quá chỉ qua nửa tháng mà thôi có thể đây nửa tháng làm sao khắp nơi đều là b ạ i báo trước khi hưng ơ h ậ u thái phó thái hoàng thái hậu đồng thị cách treo màn nhìn về phía hai người nói ra không phải là ai ra trách cứ bọn hắn vô năng nhưng đoàn vũ phát b i n h vẹn vẹn nửa tháng thời gian chẳng lẽ đại yến liền muốn có hai châu rơi vào hắn tay dựa theo hắn cái tốc độ này xuống dưới cái kia không dùng đến cuối năm đoàn vũ sợ là liền có thể ngồi tại lạc dương trên lo nghị qua t â ta lưu bị còn có viên mỗi hai người lần này đều quỳ s á t trên mặt đất thái hoàng thái hậu bất giận ai ra không tức giận ai ra hiện tại là lo lắng ai ra lăng tẩm còn không có xây dựng hoàn tất đến lúc đó đoàn vũ đánh vào lạc dương thành ai ra sau khi chết hẳn là trôn ở nơi đó đại hán này mãn đường chư khanh có gì mặt mũi đi gặp tiên đế cùng các đời tiên hoàng trước khi hư n g hầu ai ra hỏi ngươi đồng thị nhìn đến lưu bị lưu bị tâm lý lập tức lộn b ộ một tiếng nằm trên mặt đất trước khi hư hầu nếu như ai ra để ngươi lĩnh ba mươi vạn đại quân ra hàm n cốc quan cùng lương châu quân một trận chiến có thể thắng chi đem mặt gián tại băng lãnh cẩm thạch trên mặt đất lưu bị biến sắc nếu như muốn để hắn chấn thủ lạc dương quan hải dựa vào hùng quan tử thủ ngăn trở lương châu quân lưu bị trong lòng còn có phần thắng thế nhưng là nếu để cho hắn lĩnh binh xuất quan cùng lương châu quân một trận chiến thư tâm lý nói thật lưu bị còn không có cái này phần thắng luận ra chiến năng lực bây giờ đại yến đoàn vũ nói thứ nhất không người nào dám nói thứ hai nhưng nếu là để lưu bị tại thái hoàng thái hậu đồng thị trước mặt thừa nhận mình không dám vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận mình là phế vật đ ồ n dạng thái hoàng thái hậu không phải là thần không dám lưu bị nằm trên mặt đất giải thích nói ra chỉ là chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt vạn nhất có bất kỳ sơ s u ấ t đại quân lật út lạc dương tám quan lại không có thể thủ khả năng còn có liền tính thần may mắn thắng chi nhưng lịch tặc cũng có quan hệ hải h i ể m địa hàm c ấ p quan có thể thủ vẫn như cũng vô pháp tùy tiện phá quan h u ố hồ bây giờ đại quân quân lương cung cấp không đủ nếu như đại quân xuất trinh lương thảo đồng thời hậu cần đổ quân n u đều là gánh bác đương nhiên nếu như thái hoàng thái hậu để thần đi thần nghĩa bất dung tử chỉ là ba mươi vạn đại quân nhân số quá nhiều tuyệt đối không thể lấy thần mấy cái đây là lưu bị bây giờ có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp quả nhiên nghe lưu bị những lời này sau đó đồng thị do dự thái phó ngươi có thể có cái gì phá địch thượng sách đồng thị lại đem ánh mắt rơi vào viên ngôi trên thân viên ngôi hít sâu một hơi sau đó nâng người lên đôi tay d ơ hốt bài nói ra khải bẩm thái hoàng thái hậu kỳ thực chiến cuộc cũng không phải là hoàn toàn đều là tin tức xấu ký châu mục viên cơ cho lúc trước lao thần dân g thư một phòng chỉ rõ một sách có lẽ có thể thay đổi tỉnh châu chiến cuộc a đồng thị lập tức lông mày nhớn lên kích động nói ra thái phó mau nói có gì đối địch thượng sách lưu bị cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía viên ngỗi viên ngỗi hơi dừng lại một chút sau đó em hay nói viên h i ệ u ngoại ý muốn bỏ mình ký châu sau đó viên ngôi đề cử viên cơ tiếp nhận ký châu chỉ bất quá không còn là ký châu thứ sử mà là cải thành ký châu mục khải bẩm thái hoàng thái hậu ký châu mục viên cơ cho lúc trước lão thần viết thư nói ra đoàn vũ tiến đánh tịnh châu tất nhiên khiến cho tại mạc bắc thảo nguyên nam hung nô xuôi nam hiệp đồng từ nam bắc giáp công ký châu lúc ấy lao thần cũng là dạng này coi là bây giờ đoàn vũ công phá thái nguyên quận lại tịnh châu thứ sử trương dương đầu hàng nếu như lại có nam hung nô xuôi nam phối hợp tịnh châu sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị đoàn vũ bắt lấy ký châu mục viên cơ từng nói đoàn vũ tại bốn năm trước đó đã từng lửa đốt đạn h a n sơn đồng thời bắn giết hiện nay tiên ti thiện vu bộ độ căn đại ca khôi đầu kết xuống cùng tiên ti tử thủ đây bốn năm tiên ti thiện vu bộ độ căn nam trinh bắc chiến đã cơ hồ thống nhất tiên ti tất cả bộ lạc thế lực có thể so với năm đó đàn thành huệ ý châu thứ sử viên cơ đề nghị triều đỉnh cho tiên ti tu quốc thư giao hai nước chi minh sau đó cấp cho nhất định chỗ tốt để tiên ti xuất binh k i ể m chế nam hung nô như vậy nam hung nô liền không thể xuôi nam phối hợp đoàn vũ ngồi tại phía sau b ứ c gièm tre thái hoàng thái hậu đồng thị một bên nghe một bên gật đầu như thế có thể thế nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản đoàn vũ công chiếm tịnh châu a đồng thị cao mày nói ra lưu bị cũng là cho rằng như thế không có tiên ti đúng là có thể chậm lại đoàn vũ công chiếm t ỉ n h châu tốc độ nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn cản đoàn vũ thái hoàng thái hậu ký châu mục viên cơ còn tại trong thư nâng lên có thể nghĩ biện pháp lôi kéo nam hung nô vì triều đình sử dụng nếu như thành công có thể tại thời khắc mấu chốt cấp cho đoàn vũ quay giáo một kích t lưu bị n h ư ớ n g mày nhìn đến viên mỗi lôi kéo nam hung nô rất không có khả năng a cái kia nam hung nô trưởng nữ tố hỏa công chúa thế nhưng là đoàn vũ vợ cả triều đình làm sao lôi kéo nam hung nô thái hậu mấy năm trước đoàn vũ còn tại tịnh châu đảm nhiệm huyện ý thời điểm đã từng bởi vì vương n u một tán truy kích to lớn thanh sơn đồng thời tại đại thanh sơn cùng nam hung nô thiện vụ trưởng tử vu phu la giao chiến trận chiến này đoàn vũ thắng lợi đồng thời chặt đứt nam hung nô thiện vụ trưởng tử vu phu la một chân mặc dù về sau nam hung nô thiện vụ đem trưởng nữ gà cho đoàn vũ nhưng nam hung nô cũng không phải là bền chắc như thép nam hung nô kẻ này h ô chủ tuyển một mực tại đoàn vũ bên người mà trưởng tử vu phu la tức là trưởng kỳ lưu tại thảo nguyên nếu như thiện thêm lợi dụng đây một mâu thuẫn chưa h ẳ n không thể lôi kéo nam hung nô lưu bị nghe nói lời này sau đó bừng tỉnh đại ngộ vu phu la bị đoàn vũ bẻ gãy một chân mà hô chủ tuyển những năm này một mực tại đoàn vũ bên người tương lai nam hung nô thiện vu khương c ứ chết đi ai sẽ kế thừa nam hung nô thiện vu vị trí đoàn vũ sẽ ủng hộ ai không cần hỏi đoàn vũ nhất định sẽ ủng hộ hô chủ tuyển hoặc là đoàn vũ cùng nam hung nô trưởng công chúa tố hòa sinh đứa bé kia vì nam hung nô thiện vu nhưng bất kể nói thế nào đều sẽ không rơi vào vu phu la trên thân cái kia vu phu la đi con đường nào viên mỗi đây là muốn lợi dụng vu phu la cùng đoàn vũ mâu thuẫn đến nghĩ biện pháp trở nên gay gắt đồng thời lôi kéo vu phu la k h như ti từ từ như nhưng a nếu, như nếu mà có được nam hung nô còn có tiên ti phối hợp cái k i a chắc hẳn phần thắng hẳn là thêm ra rất nhiều còn có một sách lao thần cảm thấy có thể dùng t r i ệ u đình danh nghĩa tới lôi kéo một cái đoàn vũ bên người những tướng lênh kia cho dù hy vọng không lớn nhưng chỉ cần để đoàn vũ sinh ra lòng nghi ngờ luôn luôn có chút tác dụng đoàn vũ căn cơ còn thấp thủ hạ tướng lĩnh binh mã đông đảo còn có có thể bị. thiện ngồi tại phía sau bức rèm tre thái hoàng thái hậu đồng thị trên mặt lộ ra nụ cười thái phó quả nhiên là đại yến lương đống ai ra không có không đồng ý thái hoàng thái hậu đồng thị thế nhưng là cao hứng nhưng lưu bị lại cảm giác mình tựa như là bị viên mỗi một đạo tinh kế